Ôn ru, sư phụ, đang bận sao? Hoa ca, không, đã sắp ngủ, mới từ đầu giá hội trở về. Hoa ca, đúng rồi, vừa mới đảo tới rồi thủy tinh nâu hát rượu thạch, cho người làm lặp tay. Màn hình bên kia ôn du ánh mắt hơi lẻ, trong lòng tập thượng một cổ ấm áp. Nàng còn nhớ rõ chính mình muốn một cái cản cô Liên Ôn ru, cảm ơn sư phụ. Tiểu nhân xoay vòng vòng dìm tờ Đồng thời, viên riêng cũng cấp hoa ca phát tới tin tức. Viên riêng, hoa ca, tới tài nguyên. Bất đồng với hoặc ca thoải mái, Liêu An Nhiên về đến nhà thời điểm, chỉ cảm thấy tới rồi thể sắc và tinh thần đều mệt. Nàng đêm nay đi Minh Đức đấu giá hội đã không có thông đồng lợi hại hơn gia tộc, cũng không có cấp tống gia lưu lại ấn tượng tốt, duy nhất thu hoạch đại khái chính là khai thác tầm mắt. Liêu An Nhiên sống lâu như vậy, lần đầu tiên biết có huyền học giới này một tồn tại, lần đầu tiên đã biết thiên sư này trước nghiệp, lần đầu tiên đã biết đan dược loại này thần kỳ tồn tại. Nếu có thể bước vào huyền học giới Như vậy nàng có thể được đến đã có thể không phải một chút cực nhỏ tiểu lợi, mà là nàng vô pháp tưởng tượng tài phú. Chính là, nàng cũng không có phương pháp tiến vào huyền học giới, nàng sở nhận chi những người đó, tựa hồ chỉ có hoặc ca là huyền học giới người, hơn nữa nàng còn lấy được lóa mắt thành kiểu. Liêu An Nhiên âm thầm suy nghĩ. Nàng đến thuyết phục Liễu Hạc, làm hắn đem nàng hướng thiên sư phương diện đi bồi dưỡng. Ngay kế, Liêu An Nhiên liền tích cực mà đi tìm Liêu Hạc, biểu lộ chính mình muốn đương thiên sư ý đồ Liêu Hạc tự hỏi một phen, cảm thấy nàng nếu thật sự thành công, nhà bọn họ xác thật có thể lấy được càng cao địa vị, liền thế nàng liên hệ một vị có chút danh tiếng thiên sư, xem hắn thu không thu đồ. Thời gian định tại hạ ngọc, liều an nhiên từ Liễu Hạc thư phòng rời đi, một quan tới cửa, nàng liền nghe được Liêu Hạc tựa hồ là bắt thông ai điện thoại. Nhưng điện thoại không vang vài tiếng đã bị cắt đứt, tựa hồ là đối phương không quá tưởng tiếp. Liêu Hạc tức giận bất bình mắng chửi người thanh từ thư phòng nội chuyên gia tới, dám quải lao tử điện thoại Thật là cho người này nha đầu thối mặt. Liêu An Nhiên lập tức liền minh bạch, Liêu Hạc là tự cấp hoặc ca gọi điện thoại, hơn nữa đối phương căn bản là không tính toán tiếp. Liêu An Nhiên ngứng mẩy, thoải mái mà rời đi Liêu Hạc trước cửa. Lấy hoặc ca hiện tại tính tình, nàng khẳng định là sẽ không lại cùng Liêu ra nhắc lên quan hệ, Liêu Hạc làm cái gì đều là phi công, còn không bằng hảo hảo bồi dưỡng một chút nàng Liêu An Nhiên mới là chính giải. Hoặc ca đương nhiên không nghĩ tiếp Liêu Hạc điện thoại, Nàng cố ý tìm lâm như vậy hỏi rõ ràng liêu ra sở hữu điện thoại, trực tiếp đưa bọn họ điện thoại thiết trí thành chớ quay dày hình thức. Hoặc ca đang ở chuyên trú mà phối trí cấp tống minh đức thảo dược ngưng dịch, nàng một lần liền phải chế tác 7 ngày lượng, cố hoa thời gian cũng thoáng nhiều một ít. Lại nói tiếp, luyện chế đan dược cùng chế tác thảo dược ngưng dịch so sánh với, hoặc ca càng nguyện ý luyện chế đan dược. Thảo dược ngưng dịch càng như là một loại tinh tế sống, đến chậm rãi tinh luyện, đương nhiên, nó dược hiệu cũng sẽ càng thêm ôn hòa Thực thích hợp giống Tống Minh Đức loại này có năm xưa bệnh cũ người sử dụng. Thành. Hoặc ca nhìn trước mặt bảy phân thảo dược ngưng dịch, thở phào nhẹ nhõm phát tin tức làm Tống Chi thu phái người tới lấy. Rốt cuộc tối hôm qua vừa mới xem qua Tống Minh Đức bệnh tình, đảo cũng không cần lại hướng Tống ra đi một chuyến. Chế tác hảo thảo dược ngưng dịch, hoặc ca mới mở ra viên riêng chia nàng hồ sơ, xem tân tiếp tổng nghệ tài nguyên. Nay khoảng tổng nghệ danh vì chúng ta cùng nhau lớn lên. Là từ năm tên đại nhân mang theo năm cái tiểu hài tử cùng đi ở nông thôn thể nghiệm sinh hoạt tổng nghệ, nên tổng nghệ đối nghệ sĩ yêu cầu rất cao, yêu cầu không sợ chịu khổ, có thể chiếu cố tiểu hài tử. Chúng ta cùng nhau lớn lên tiết mục tổ đạo diễn tần đạo cũng đúng là bởi vì nhìn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác mới nhìn chúng hoặc ca. Một phương diện, nàng thân thủ không tồi, lá gan cũng đại, bọn họ tổng nghệ nhiệm vụ không phải giống nhau nữ sinh có thể làm. Về phương diện khác, nàng nhìn qua đối tiểu hài tử cũng thực kiên nhẫn Sẽ không bởi vì đối phương diện mạo mà ghét bỏ đối phương. Tân đạo nhìn ra được, liều an nhiên ở nhìn đến cái kia tiểu nữ hài quỷ thời điểm. Ánh mắt bay nhanh mà thoáng hiện ghét bỏ cùng sợ hãi biểu tình. Ninh mai con liền không cần phải nói, nàng tuổi con nhỏ, sợ hãi cũng bình thường. Nhưng hắn lập lại quan sát hoặc ca biểu tình. Hắn xác định hoặc ca ánh mắt là tìm tòi nghiên cứu cùng đồng tình. Bọn họ tiết mục tổ tìm tiểu hài tử tuy rằng có minh tinh ra sinh ra hài tử, cũng có bình thường gia đình tiểu hài tử này một quý Hắn càng là tìm được một cái diện mạo thượng có khuyết thật, lại phi thường thông minh tiểu hài tử. Hắn muốn đem đứa nhỏ này cùng hoặc ca ghép đôi, vì thế đối hoặc ca phát ra tiết mục thư mời. Này đương tổng nghệ hoặc ca xem qua, thuộc về khiêu chiến đồng ruộng sinh hoạt đồng thời, còn muốn cùng chính mình tổ đội tiểu hài tử cầu thông giao lưu. Nàng con rất thích loại cảm giác này, vì thế, sảng khoái mà tiếp được này khoản tổng nghệ. Chúng ta cùng nhau lớn lên giống nhau sẽ ở năm sau bắt đầu quay trụ, cùng với năm đó 3 tháng sơ phát sóng. Mỗi quý tổng cộng 5 kỷ, mỗi kỳ khi trường 2 giờ. Ký xuống chúng ta cùng nhau lớn lên sau, hoặc ca năm trước liền không có gì sự, chỉ dùng một bên chế tác thủy tinh nâu hát rượu thạch tài chất càng con liên, một bên đếm nhật tử chờ thêm năm Theo nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, đại niên 30 cũng càng ngày càng gần. Ngày này là đại niên 30 trước một ngày, hoặc ca cùng lưu tuần sớm mà lấy lòng buổi tối khả năng sẽ dùng đến nguyên liệu nấu ăn, chờ đợi hôm nay tới xuyến môn khách nhân. Hoắc Ca hôm nay ăn mặc một kiện vàng nhạt cao cổ áo lông, hạ thân là một cái tu thân màu đen mang nhung quần dài, Lưu Tuần còn lại là ăn mặc một kiện cùng hoặc Ca nhan sắc gần rộng thùng thình áo lông cùng quần dài. Hai người ở mở ra máy sưởi trong phòng cũng không cảm thấy rất lạnh, thậm chí có chút nhiệt. Tôn Du tới rất sớm, trong tay sách theo mới vừa mua Bắc Kinh vịt nướng cùng bình lớn đồ uống. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo lông ngũ, áo lông vũ nội lớp nền áo lông là màu nâu nhạt, mặt trên có màu trắng sọc, hạ thân là quần jean cùng dài. Sư Hoặc ca, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng." Ôn Du kia thanh sư phụ hơi kém hô lên khẩu, nhưng nhìn đến hoặc ca phía sau Lưu Tuần, ngạnh sinh sinh xoay cái cong. Lưu Tuần dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Du, tựa hồ là ở cảnh giác hắn có thể hay không đem nhà mình tỉ tỉ cướp đi. "Cũng trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng nha." Hoặc ca cười tủm tỉm mà tiếp nhận vịt nướng cùng đồ uống, giới thiệu nói, "Đây là Lưu Tuần, ta đệ đệ, Tiểu Tuần, đây là ngươi Ôn Du ca, ca. "Ngươi hảo" Tiểu Tuần. Ôn Du một mặt cười ra áo ngoài, một mặt ôn hòa mà cùng Lưu Tuần chào hỏi. "Ngươi hảo." Lưu Tuần khóc khóc mà đứng ở tại chỗ nói, cũng thành công mà được đến Hoặc Ca ở hắn trên đầu đánh hạt rẻ một quả. "Hảo hảo nói chuyện." Hoặc Ca đem vịt nướng cùng đồ uống đặt ở trên bàn cơm cười nói. "Hử?" Lưu Tuần ôm đầu ngạo kiểu mà hừ hừ. Kế tiếp, tới người là Lâm Như Vậy cùng Lâm Như Mợ, Lâm Như Vậy vẫn là như vậy tự quen thuộc mà cùng Hoặc Ca đám người chào hỏi, Lâm Như Mợ tắc hẹn thùng một chút ngoan ngoắn mà đứng ở lâm như vậy bên người. Giờ phút này Lưu Tuần, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt mang theo một kia nghi hoặc. Lại kế tiếp, Triệu Thăng cùng Trình Phồn, Lộ Miên Miên, Tống Minh Đức cùng Tống Chi Thu cùng với Lưu Nguyệt đều từ từ tới, hoặc ca trong phòng dần dần trở nên chen chút lên. Lúc này Lưu Tuần đã không có gì biểu tình. Hắn muốn gì muốn nhìn một chút là ai ở mơ gước hắn tỉ tỉ, kết quả phát hiện tới nam nhân có chút nhiều, hắn đã nhìn không ra tới cái gì. Tiểu Tuần, đừng thất thần. Đem ta phía trước hòa hảo mặt cùng nhân thịt lấy ra tới, chúng ta làm vằn thán. Hoặc ca một mặt nói, một mặt may mắn chính mình phía trước mua nguyên liệu nấu ăn cũng đủ nhiều, bằng không nhiều người như vậy đã có thể muốn ăn không đủ no. Tới, Lưu Tuần đem trong phòng bếp phóng mặt cùng nhân thịt đem ra. Lâm như vậy huynh ngội, tống ra huynh đệ cùng triệu thăng trình phôn mấy người nhìn chầm chầm trên bàn mặt Lâm vào trầm tư. Giống bọn họ loại này xuất thân người, đừng nói làm vằn thán. Chính là xem người khác làm vẩn thắn số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, sẽ không bao đi trên sofa xem TV đi. Hoặc ca thấy bọn họ biểu tình, liền biết là nàng thiếu suy xét. Không, ta muốn thử xem. Tống Minh Đức dẫn đầu mở miệng nói, dư lại 5 người cũng đội vàng đi theo gật đầu. Kia! Các ngươi thử xem. Hoặc ca cho mỗi cá nhân đều đã phát một chương cán hảo ra mặt nói. Giống như vậy múc một ngũng nhân thịt bỏ vào đi, sau đó như vậy lộ miền miền hơi rũ đầu. Động tắc thông thả tinh tế mà cho bọn hắn làm làm mẫu, giữ lại người tắc như lâm đại địch mà nhìn trong tay kia phiến hơi mỏng ra mặt. Một phút sau, có người bao cũng không tệ lắm, nhưng có người bao căn bản không thể xem. Điểm danh phê bình trình phồn. Cuối cùng, lộ miên miên cùng Lương Nguyệt mang theo sẽ không bao người đi phòng khách bàn nhỏ thượng hợp thành tay mới khu, mà hoa ca, lưu tuần cùng ôn du ba người còn lại là thực lực khu, một đám sủi cảo bị nặn ra tới đặt ở mâm, trong phòng cũng tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ. Thừa dịp lưu tuần đi lấy tân nhân thịt, ôn du nhẹ giọng mở miệng nói, sư phụ, chúng ta đã lâu không có cùng nhau làm vằn thán. Đúng vậy, chúng ta trước kia mỗi năm đều cùng nhau làm vằn thán. Hoặc ca cười mắt cong cong mà nói, ngươi các sư đệ mỗi lần đều làm cho vẻ mặt bột mì, nhưng hào chơi. Là giống trình phồn như vậy sao? Ôn du nâng nâng cảm, chỉ thấy cách đó không xa trình phồn tuy rằng bao phi thường nghiêm túc, nhưng trên mặt có không ít bột mì, phỏng chừng là chính mình bôi lên đi, cố tình không ai nói cho hán. Không sai không sai, chính là như vậy. Hoặc ca tức khắc cười lên tiếng, nàng cười trong chốc lát, đỗng nhiên nhớ tới thủy tinh nâu hát rượu thạch sự tình, thấp giọng nói, Chờ hạ, ngươi trễ chút nhi đi, ta có cái gì cho ngươi? Xem như tân niên lễ vật sao? Ôn ru còn cong khỏe miệng cười nói. Xem như đi. Hoặc ca dùng ngu bàn tay cọ cọ mà nói, nhưng nàng không thấy được chính mình ngu bàn tay thượng kỳ thật dính một mì, bởi vậy, trên mặt lập tức liền trắng một mảnh. Phần 57 Sư phụ đừng lúc đích. Ôn du thấy thế, vươn đôi tay ở hoặc ca trên mặt nhẹ nhàng lau lao. Ấn. Hoặc ca vừa nhấc mắt liền đối thượng ôn du đôi mắt, hai người khoảng cách cũng mạc danh rất gần, nàng có thể cảm giác được ôn du mềm mại lòng bàn tay sẹt qua nàng gương mặt. Hảo. Ôn du khẽ cười nói. lau sạch. Hoặc ca nhướng mày hỏi. Ôn du nhẹ nhàng lắc lắc đầu, miêu mễ trồng dâu. Hoa hảo. 62 tân niên lễ vật. Hoặc ca rửa sạch sẽ tay cùng mặt sau, thật là ai hoán mà nhìn ôn du. Không hẳn là A. Hảo hảo ấm lòng tiểu đoàn tử như thế nào dưỡng thành bạch thiết đen. Khu khu, ta không phải cố ý, ta là tưởng giúp ngươi sát xuống dưới, nhưng ta quên ta trên tay cũng có bột mì. Ôn Du ngượng ngùng mà ho nhẹ hai tiếng nói. Như vậy A. Hoặc ca chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, đồng nhiên bắt một phen bột mì, hướng Ôn Du trên mặt hủy diệt. Ôn Du cười cưng ở trên mặt, hắn có thể tưởng tượng được đến chính mình trên mặt lưu có mấy cái bạch bạch ngón ưu Hắn sư phụ thật đúng là mang thủ. Hai người chơi đùa bộ dáng chiếu vào làm vằn thắn tân nhân khu nào đó người trong mắt, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Lương Nguyệt một bên tự hỏi vì cái gì hoặc ca cùng ôn du sẽ như vậy thục, một bên đem trong tay sủi cảo tạo thành kỳ quái hình dạng. Ôn du chính là ảnh đế ai? Như thế nào sẽ như vậy mấy tháng liền tục đến đem bột mì hướng đối phương trên mặt lau Nhất định là trước đây liền nhận thức. Mà Tống Minh Đức đôi mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia chua sót, hắn cùng hoặc ca mới vừa nhận thức, cũng coi như không thượng quen thuộc. Hắn còn phải bằng vào chính mình chân tật mới có thể dần dần cùng nàng càng thêm thục lắc lên, thấy thế nào đều cảm thấy không có nàng bên cạnh vị kia phần thắng đại. Đúng vậy, Tống Minh Đức rõ ràng nhìn ra ôn du dấu ở ánh mắt ôn nhu cùng tình nghĩa. Tống Chi Thu khẽ thở dài một cái, vô vô nhà mình huynh trưởng vai, lấy biểu gan ủi, hắn nhỏ giọng nói, ca, ngươi cũng đừng nụ trí quá sớm, ngươi về sau chính là Tống gia người cầm quyền, ưu thế vẫn là rất lớn. Biết Thu, Tống Minh Đức mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn, Ân. Thống Chi Thu ẩn ẩn cảm thấy một trận không ổn. Ngươi có thể hay không giặt sạch tay lại chụp ta vai? Tống Minh Đức ngước mắt nhìn về phía hắn. A ah ha ah ah ha ah. ha. Không thành vấn đề. Tống Chi Thu chạy nhanh chuyên chú trong tay sủi cảo. Duy nhất không quá chú ý Ôn Du cùng Hoa Ca, hẳn là chính là Trình Phồn, hắn gắt gao mà cao mày, như lâm đại địch mà đối diện trong tay sủi cảo. Hắn không rõ vì cái gì, này sủi cảo ra lại lại lại lại phá. Lộ Miên Miên đi ngang qua khi nhìn thoáng qua Trình Phồn trước mặt những cái đó lao nhược bệnh tàn sủi cảo, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, "Trình Phồn tiên sinh, ngài bao sủi cảo, chờ tiếp theo định chuyên môn cho ngài nấu một nồi." Cầm Nhân Thịt đi vòng vèo trở về lưu tuần hơi hơi nheo nhíu mắt. "Ấn hử, quả nhiên vẫn là cái này kêu ôn du nhất yêu cầu phòng bị." Tiểu Tuần đã trở lại. Hoặc ca nói, liền một phen nắm hắn mặt. "Tỷ, Lưu Tuần tức khắc bắt mau, chu lên một tiếng, dung nhân thịt liền gia nhập chiến đấu." Dần dần Chiến hỏa lan tràn tới rồi làm vằn thán tân nhân khu, mọi người cầm bột mì nháo làm một đoàn, một hồi lâu mới kết thúc, an thượng sủi cảo. Đại gia một đám đỉnh xám trắng đầu tóc, phùng trước mặt mầm một bên xem tivi một bên ăn sủi cảo, đảo cũng là có khác một phen phong vị. Theo thời gian dần dần biến vãn, mọi người giải rắc mà cùng Hoặc ca nói xong lời từ biệt, lục tục rời đi Hoặc ca ra, trừ bỏ tống ra huynh đệ cùng ôn du. 10 giờ rưỡi, các ngươi còn không quay về sao? Hoặc ca nhìn thoáng qua trên tường trung nhắc nhở nói. Tống Minh Đức đến mỗi ngày đều sớm một chút nhi nghỉ ngơi mới được, dùng chăm độc tán quá trình kỳ thật rất khó chịu, trong khoảng thời gian này vẫn là muốn dưỡng hảo thân thể A Ta biết đến, cảm ơn ngươi. Tống Minh Đức cảm nhận được hoặc ca quan tâm, có chút thẹn thùng mà nói. Tống Chi Thu, hảo hảo chiếu cấu ngươi ca. Hoặc ca công đạo nói. Không thành vấn đề. Tống Chi Thu vui đùa mà nhắc tay kính cái lễ, hắn nhìn nhìn đứng ở hoặc ca phía sau ôn du, vui cười nói, ôn du huynh đệ còn không đi sao. Đã khuya. Lại không đi tiểu tâm đánh không đến xe. Hiện tại đi nói, chúng ta có thể tiện đường đưa người Nga. Cảm ơn, bất quá ta còn có điểm việc tư tìm hoặc ca, các người đi trước đi. Ôn du đương nhiên cảm giác được tống minh đức đối hoặc ca không bình thường. Hắn nhìn về phía hoặc ca khi cái loại này ánh mắt, ôn du có thể thấy được đến quá nhiều. Lúc trước đế lâm cũng là như vậy xem hoặc ca. Đúng vậy, chúng ta còn có việc muốn nói. Hoặc ca con con khỏe miệng nói, nàng còn không có đem thủy tinh nâu hát rượu thạch cản khôn liên đưa cho ôn du kia Chúng ta liền không làm phiền, biết thu, đi thôi. Tống Minh Đức đem trái tim chua sót đi xuống nuốt, hoặc ca đều nói như vậy, hắn lại tiếp tục dây dương ngược lại sẽ bại hoại hoặc ca hảo cảm. Được rồi. Tống Chi Thu nhướng mày, không nói chuyện nữa, chỉ đẩy Tống Minh Đức ra hoặc ca ra. Tống ra hai anh em trầm mặt trên mặt đất thang máy, lại trầm mặt ngầm thang máy, cuối cùng vẫn là Tống Chi Thu nhịn không được hỏi, ca, ngươi thích hoặc ca đi. Ngươi cũng chỉ như vậy nhìn sao. Tống Minh Đức rũ mắt nhìn chính mình hai chân, lầm bầm nói, ta hiện tại không xứng với nàng. Ca, ngươi tự tin một chút được không? Tống Chi Thu khe như mày, chân của ngươi tật không phải không có hy vọng, ngươi cũng tin tưởng hoặc ca có thể thế ngươi chứa khỏi, không phải sao? ân Tống Minh Đức đối những lời này nhưng thật ra khẳng định thức mau Đúng vậy. Ngươi không có gì không xứng với hoa ca, nhưng ngươi nếu là liền như vậy không tranh không đoạt, nàng khẳng định sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Tống Trì Thu hơi có chút hận sắc không thành thép mà nói, hắn cũng là không hy vọng Tống Minh Đức ngày sau sẽ hối hận. Ta biết đến, biết thu. Tống Minh Đức khẽ thở dài một cái, ta sẽ nỗ lực sửa lại, nhưng là ta. Căn bản không biết như thế nào truy người. Mà không phải giống vị kia ảnh đế như vậy, vừa thấy liền rất có thể bắt đến nữ hài tử thích. Ôn ru, này có cái gì khó? Ta dạy cho ngươi. Tống Trì Thu vô vô độ ngực bảo đảm nói, hắn cùng Tống Minh Đức không giống nhau. Hắn Tống Chi Thu chính là vạn bùi hoa chúng quá, phiến diệp không dính thân chủ nhân. Tống Minh Đức lại lần nữa lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là ở rồi dám muốn hay không đi theo Tống Chi Thu học tập. Rốt cuộc hắn cảm thấy Tống Chi Thu tuy rằng sắc thật làm được phiến diệp không dính thân, nhưng những cái đó hoa nhi nhóm cũng thông qua tới gần hắn được đến chính mình muốn. Này trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết Tống Chi Thu phương pháp đến tột cùng có hay không dùng. Nhưng hắn lại không hành động sợ là phải bị cái kia nhìn qua ôn lương vô hại, kỳ thật tâm cơ thâm trầm ảnh đế dành trước Nhìn qua ôn lương vô hại ôn du vừa lòng mà nhìn theo tống gia nhị huynh đệ rời đi hoặc ca ra, quay người lại liền đối thượng Lưu Tuần tìm tòi nghiên cứu hai mắt. Hoặc ca thấy hai người không khí có chút kỳ diệu, liền sờ sờ Lưu Tuần đầu tóc nói, tiểu tuần, đi ngủ đi. Đã khuya. Vậy các người đâu? Lưu Tuần nhăn lại cái mũi dò hỏi. Ta đưa đưa người ôn du ca ca, thực mau trở về tới. Hoặc ca cười nói, nàng mặc vào áo lông vũ, đem tay phải rối nhập khẩu túi. Xác nhận một chút cản khôn liên sắc thật có trước tiên phóng hảo. Vậy ngươi nhanh lên trở về, ta còn muốn xem xe thư, chờ ngươi đã trở lại ta lại đi ngủ. Lưu tuần ngượng ngùng mà nói. Hảo, một lát liền hồi. Hoặc ca lấy thượng chìa khóa, đối ôn du nói, đi thôi. Tuất tiểu tuần tài kiến. Ôn du cười tủng tỉm mà hướng hắn vây vây tay, người sau tắc có chút biệt nữ mà đem đầu chuyển hướng một bên, trong miệng phát ra một tiếng hử. Đứa nhỏ này hoặc ca bật cười, cùng ôn du cùng nhau ra cửa. Tiểu Tuân bản tính không xấu, đại khái là tuổi dậy thì đi. Qua này đoạn thời kỳ thì tốt rồi. Ta cũng không cùng hắn sinh khí, chỉ là tiểu hài tử mà thôi." Ôn Du cười khẽ một tiếng, hắn trước kia cũng thường xuyên giúp hoặc ca dẫn hắn các sư đệ sư muội, bởi vậy, đối tiểu hài tử cũng cực có kiên nhẫn. "Đúng rồi, đây là cho ngươi thủy tinh nâu hát rượu thạch càn khôn liên." Hoặc ca đem trong túi càn khôn liên lấy ra tới đưa cho Ôn Du nói, trước kia ta cũng chưa chính mắt gặp qua thủy tinh nâu hát rượu thạch, lần này là thật sự vận khí tốt. Thủy tinh nâu hát rượu thạch nguyên bản liền đen nhánh sáng trong, ở ánh đèn chiếu xuống, có vẻ càng là độc đáo. Ôn du tiếp nhận càng khôn liên thời điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hoặc ca đầu ngón tay, hắn cảm thấy đụng vào địa phương phẳng phất bị thiêu giống nhau ẩn ẩn nóng lên, nhưng hắn túi đầu nhìn xem hoặc ca biểu tình liền biết, hắn sư phụ chính là một chút phản ứng cũng không có. Cảm ơn sư phụ, đây là ta đưa cho ngươi tân niên lễ vật. Ôn du cũng từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái túi nhỏ, đưa cho hoặc ca nói Kỳ thật hắn hôm nay nhìn đến Tống Minh Đức thời điểm, có như vậy một chút gấp gấp cảm, nhưng cẩn thận quan sát lúc sau, lại cảm thấy Tống Minh Đức hẳn là không đáng sợ hãi, kia hắn vẫn là dựa theo nguyên lai bước đi cùng hoặc ca ở chung đi. Miễn cho kích thích đến nàng sau, có cái gì mất nhiều hơn được hậu quả? Ta hiện tại liền có thể hủy đi sao? Hoặc ca kinh hỉ mà tiếp nhận cái túi nhỏ, chớp chấp mắt hỏi. Đương nhiên rồi. Ôn Du cười cười, ôn nu mà nói, thuận tiện đem hoặc ca đưa cho hắn cản khôn liên mang ở trên cổ tay. Này xuyến cản khôn liên vốn chính là màu đen, điệu thấp đơn giản lại trăm đáp, thực thích hợp hắn. Hoặc ca được đến cho phép sau, cao hứng mà từ nhỏ trong túi lấy ra một cái tinh xảo hộp, hộp là một quả màu đỏ kim cài áo. Kim cài áo thiết kế thực độc đáo, màu đỏ đa quý bị điêu khắc thành hoa hồng bộ dáng, hoa đế lại dùng kim sắc tài chất đặc thù tài liệu chế thành cành lá. Hoặc ca để sát vào xem, có thể nhìn đến hoa hồng phản diện điêu khắc một ít dầm rạp phù văn. Thật xinh đẹp. Đây là lòng sao ngươi ở mặt trên khắc lại phù văn. Hoặc ca cẩn thận phân biệt một chút kim cài áo thượng hoa hừng hỏi. Đúng vậy, sư phụ hảo nhãn lực. Tôn Du gật gật đầu, khẳng định nàng nghi vấn, là phong ngự phù văn, có thể chống đỡ một lần tà thuật công kích. Long nhãn thạch là một loại cực kỳ kiên cố đá quý, phi thường thích hợp ở mặt trên điêu khắc phù văn, thả nó vẻ ngoài cũng cực kỳ đẹp, cùng thủy tinh nâu hắc rượu thạch xem như không sai biệt lắm tồn tại. Thật là đẹp mắt, ta thư thích. Hoa ca vui sướng mà đem kim cài áo thu hồi cái hộp nhỏ ta cũng thức thích. Ôn ru lây động một chút trên cổ tay càn khôn liên nói, hắn nhìn hoặc ca động tác, trần chờ một chút, không mang sao. Chờ về sau tham gia hoạt động thời điểm mang. Hoặc ca lắc lắc đầu, như vậy tinh xảo kim cài áo, xứng đôi xinh đẹp nhất lễ phục dạ hội, tốt nhất ta, là ta lấy thưởng thời điểm lại mang. Kêu cơ hội hẳn là rất nhiều. Bất quá, sư phụ liền tính hiện tại không mang ở trên quần áo, ngày thường cũng muốn tùy thân mang theo Nga. Nhai phù văn chỉ cần tùy thân mang theo là có thể kích phát hiệu quả, Ôn Du chế tác cái này kim cải áo ý tưởng rất đơn giản, nếu Đế Lâm đã nổi lên muốn chạy trốn thoát phong ấn tâm tư, kia bọn họ ngày sau cùng tà thuật giao tiếp cơ hội tất không phải ít, có như vậy một cái phòng ngự hình kim cài áo rất cần thiết. Biết rồi. hoặc ca mỉm cười, có thể xúc phạm tới sư phụ ngươi ta tà thuật, hẳn là không tồn tại. 63063 trạm thiên hạ chiếu. Trạm thiên hạ với đại niên 30 bộ chiếu, ở dạ chiếu phim chiếu. Cùng với cùng chiếu còn có vài loại lớn hình bất đồng tiết mục mừng năm mới. Đại niên 30 cùng ngày, bên ngoài trên đường không chỉ có nhìn không tới bao nhiêu người, ngay cả chiếc xe số lượng cũng trở nên phi thường thiếu, có lẽ là mọi người đều sớm mà về nhà ăn Tết. Hoặc ca cùng lưu tuần mua cùng ngày trảm thiên hạ điện ảnh phiếu, tuyển một nhà gần đây dạp chiếu phim quan khán. Suy xét đến xem qua năm đương người hẳn là rất nhiều, hoặc gộ thiệp ý chuẩn bị một cái khẩu trang ở trong bao, nếu có người nhận ra nàng, liền mang lên. Lưu Tuần vui dạo rực mà ôm hai đại thùng bắp giang cùng hai ly Coca đi theo hoặc ca bên người lấy phiếu, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều tới rạp chiếu phim xem điện ảnh ký ức, nhà bọn họ vẫn luôn đều không tính thực giàu có, ngẫu nhiên nhìn xem điện ảnh cũng chỉ là bởi vì kê bộ điện ảnh đang ở làm đẩy mạnh tiêu thụ, bắp giang gì đó càng là không cần suy nghĩ. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn không chỉ có cầm chính giới phiếu giới, ôm bắp giang cùng Coca, thả nhà mình tỉ tỉ chính là bộ điện ảnh này diễn viên. Nếu là ba mẹ còn khỏe mạnh thì tốt rồi. Như vậy bọn họ người một nhà cùng nhau tới xem điện ảnh, hẳn là sẽ thực hạnh phúc. Ba mẹ cũng nhất định sẽ vì tỉ tỉ kiêu ngạo. Phần 58 Lưu Tuần nghĩ đến đây, có chút hâm mộ mà nhìn về phía những cái đó một nhà ba người tới xem điện ảnh gia đình, những cái đó bọn nhỏ một tả một hữu mà nắm nhà mình ba mẹ, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Tiểu Tuần Hoặc ca lấy hảo phiếu, thấy hắn ngơ ngác mà nhìn nhà người khác, có chút đau lòng mà rối tay xoa xoa tóc của hắn. A. Tỉ Phiêu lấy hảo sao? Chúng ta đi xem đi. Lưu Tuần nháy mắt từ hâm mộ cảm xúc chung rút ra ra tới, mang theo vui vẻ mà tươi cười đối hoặc ca nói. Ơn, lấy hảo. Hoặc ca cười tủng tỉm mà dắt Lưu Tuần tay nói, đi thôi. Tỷ tỷ mang ngươi xem điện ảnh đi. Tỷ Lưu Tuần đầu tiên là có vài phần ngượng ngùng, tưởng rãy ruột, nhưng cảm nhận được hoặc ca lòng bàn tay nhiệt độ, hắn vẫn là ngoan ngoan thuận theo mà hồi nắm hoặc ca tay. Với sau, ngươi muốn nhìn điện ảnh, tỷ tỷ liền bồi ngươi tới, được không Hoặc ca cười hỏi. Ừ, đây chính là người nói. Lưu Tuần đừng nghiết mà dầm gì nói. ân ta nói. Hoặc ca chớp trước mắt, bảo đảm nói. Hai người thực mau tìm được rồi vị trí ngồi xuống. Bởi vì trảng thiên hạ dự bán cũng đã thực hòa bạo, cho nên hoặc ca chỉ mua được cuối cùng một loạt thiên hữu vị trí, nhưng cũng không tính thực thiên. Chỉ chốc lát sau, ảnh lại sảnh liền ngồi đầy người, rõ ràng máy sưởi khai đến cực nhược, lại làm người cảm thấy tởi áo lông vũ đều còn ở đổ mồ hôi. Ảnh thính ánh đèn thực mau tối sầm xuống dưới, vài phút quảng cao sau, điện ảnh trạm thiên hạ liền chính thức mà bắt đầu rồi. Ngay từ đầu xuất diễn là không có vân ba tháng, vì thế lưu tuần giống chỉ hamster nhỏ giống nhau ca ca mà ăn bắp ràng, nhưng vân ba tháng vừa ra tới, hán động tác liền phẳng phất bị người ấn thả chậm kiện, cuối cùng chuyên trú mà như là một tôn tượng đá giống nhau nhìn chầm chầm màn hình. Đây cũng là hoặc ca lần đầu tiên xem trạm thiên hạ thành tiến nàng không nghĩ tới chính mình còn rất thượng kính, vừa ra chàng. Nàng bên cạnh vị trí hai cái tiểu tỷ tỷ liền phát ra cực tiểu ngao ngao tiếng thê. Trong đó một cái tiểu tỷ tỷ đắc ý mà nói, Nghe ta không sai đi, ta chính là từ ảnh tạo hình liền bắt đầu phấn thượng hoặc ca tiểu tỷ tỷ, Vân ba tháng thật sự mỹ đã chết. Nàng chính là ta tân lão bà." Một cái khác tiểu tỷ tỷ tựa hồ thực kiên định mà lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Không được, ta phải nghĩ cách đem ngươi lão bà đoạt lấy tới. Không đúng, ta phải nghĩ cách gả cho nàng." hoặc ca ở bên cạnh nghe được muốn cười lại không thể cười ra tiếng. Này hai cái tiểu tỷ tỷ là ảnh tính đêm đen tới mới vội vàng tiến vào, cũng không biết chờ hạ điện ảnh xem xong rồi, có thể hay không phát hiện các nàng lao bà thế nhưng ở các nàng bên người. Điện ảnh tiết tấu thực mau một chút cũng không ước át bẩn thiểu, vương tính hải đạo diễn phong cách chính là không có một bức hình ảnh là vô dụng, bởi vậy khán giả cũng xem phi thường tận hứng. Rốt cuộc, tới rồi vân ba tháng từ trên tường thành trung thân nhạy cảnh tượng. Vân ba tháng trung thân nhảy màn ảnh là từ sau lương trụ, kia cũng là điện ảnh trung tống cũng duy nhất một lần thấy nàng mặc màu đỏ quần áo, nàng liền giống như một đoàn nhiệt liệt ngọn lửa, thiếu đốt sinh mệnh nhất sán lạn thời khắc, cuối cùng, cũng vững vàng mà dừng ở tống cũng trái tim. Nhìn đến vân ba tháng chết ở tống cũng trong lòng ngược khi, hoặc ca nghe được dạp chiếu phim ẩn ẩn có hút cái mùi thanh âm, ngay cả nàng chính mình, cũng bị vương tính hải đạo diễn quay chụp cùng âm nhạc sở thuyết phục, thật sâu vì vân ba tháng thở dài Hoặc ca cảm giác lưu tuần trong bóng đêm bắt được tay nàng, tựa hồ là ở xác nhận nàng còn ở đây không. Hoặc ca tắt nhẹ nhàng mà dùng một cái tay khác vô vô hắn mu bàn tay, không tiếng động mà a uổi nàng. Theo thống cũng nhất thống thiên hạ, điện ảnh cũng dần dần rơi xuống màng tre, phía đuôi khúc là một thủ tướng trên cao linh ca khúc, từ ca sau lâm linh biểu diễn, nghe được người thật lâu đắm chìm trong đó, vô pháp đi ra. Thỉ, đi thôi. Lưu tuần thẳng đến phía đuôi khúc kết thúc, mới chậm rãi nhìn về phía hoặc ca nói ánh đèn sáng lên Hắn đôi mắt mang theo một chút màu đỏ, hiển nhiên là lặng lẽ đã khóc. "Hảo, có đói bụng không? Muốn hay không mua điểm nhì thứ gì về nhà ăn?" Hoặc Ca con con khỏe miệng cười hỏi, mà nàng bên cạnh người truyền đến một tiếng nho nhỏ kinh hô, hiển nhiên chính là vị kia từ ảnh tạo hình liền phấn thượng nàng tiểu tỷ tỷ phát ra. Hoặc Ca dựng thẳng lên ngón trò đặt ở bên miệng, người sau tắc liệu mạng gật đầu. Vị kia tiểu tỷ tỷ kiềm chế kích động, nhỏ giọng hỏi, "Có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao?" Một cái khác tiểu tỷ tỷ tuy rằng không nói chuyện, Trong ánh mắt lại cũng mang theo kinh diễm cùng khát vọng. Các nàng không nghĩ tới hoặc ca chân nhân thế nhưng cũng như vậy đẹp. Đương nhiên có thể, tiểu tuần, giúp chúng ta chụp tấm ảnh chụp chung đi. Hoặc ca đi đến hai cái tiểu tỷ tỷ bên người, so một cái kéo tay nói. Tuất tỷ. Lưu tuần tiếp nhận trong đó một cái tiểu tỷ tỷ di động, liền chụp vài trường, mới đưa di động còn cấp cái kia tiểu tỷ tỷ, chụp hảo. Cảm ơn hoặc ca đệ đệ. Tiểu tỷ tỷ vui sướng mà tiếp nhận di động nói. Chúng ta đây đi trước Cảm ơn các người thích ta. Hoặc ca hướng hai người chấp chấp mắt, ngay sau đó từ trong bao lấy ra khẩu trang mang hảo, mới cùng Lưu Tuần cùng nhau rời đi. Hai cái tiểu tỉ tỉ hưng phấn mà ôm làm một đoàn, khiếp sợ. Lao bả thế nhưng ở ta bên người. Hoặc ca cùng Lưu Tuần mua chút lỗ đồ ăn mang về nhà, tính toán chê chút một bên xem xuân vãn, một bên ăn. Về đến nhà hoặc ca soát soát bụi, không thể nghi ngờ, chàng thiên hạ vững vàng mà chiếm cứ bấy bù hót xệ ấp trước 5 vị trí, nàng fans cũng đi theo mánh trướng một đợt. Vì thế, nàng cũng đi theo chuyển phát vương tính hải đạo diễn với bù, cũng viết một câu giới nghệ sĩ Tân Nhân hoặc ca tiến đến đưa tin. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì trảm thiên hạ. Làm truyền phát tin tức, nàng vừa mới chuyển phát xong, huệ bù hạ liền nháy mắt nhiều mấy trăm điều bình luận. Ô ô, ô hoặc ca tiểu tỷ tỷ rốt cuộc nhớ tới huệ bù tài khoản. Tiếp nhất, lao bà, cái kia, tự chụp an bài một đợt. Đầu chó ngẩm hoa hồng gì bờ Hôm nay là vì vân ba tháng khóc thút thít một ngày ô tỷ tỷ ta rất thích ngươi. Ta ngày mai liền đi dạp chiếu phim nhị soát. Cửu cung cách tự chụp hiểu biết một chút. Đáng thương gì bờ gờ. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Phèn 400 vạn, tự chụp phúc lời ám chỉ. Nhìn đến cuối cùng cái kêu bình luận, hoặc ca mới bỗng nhiên phát hiện nàng fan đã đột phá 400 vạn. Cờ cơ năng lượng điều cũng chướng một chút. Hoặc ca buông di động, vận chuyển một chút trong cơ thể huyền lực. Quả nhiên, huyền lực lại nhiều đã trở lại một thành. Nàng có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Muốn ta giúp ngươi chụp tự chủ sao? Lưu Tuần cũng ở Sweptable, nhìn đến nhà mình tỷ tỷ ấy bổ phía dưới vô cùng náo nhiệt, hắn mạc danh có một loại kiêu ngạo cảm giác. Có thể nha. Liên tùy tiện chụp Tam Trương đi. Hoặc Ca dọn chương ghế dựa ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nói. Cửa sổ sắt đất ngoại là một mảnh thâm sắc bầu trời đêm, bầu trời đêm rơi dụng rải rác mấy viên ngôi sao, dùng làm bối cảnh đảo cũng rất độc đáo, nhưng là hoặc Ca trên người xuyên chính là một bộ vàng nhà sắc đế có cửu con đồ án quần áo ở nhà. Thì, ngươi liền như vậy chủ sao? Lưu Tuần nhìn hoặc ca này thân bụ bấm quần áo ở nhà, gian nan hỏi. Đúng rồi, nay quần áo không phải rất đáng yêu sao? Hoặc ca nói, liền rôi tay méo méo quần áo ở nhà thượng cựu con, cựu con đồ án là chuyên môn tài chất làm, sờ lên lông xù xù, tuy rằng nhìn qua có chút xấu manh xấu manh, nhưng nàng còn rất thích. kia Không hóa trang sao? Lưu Tuần gãi gãi cái ốc. Tuy rằng hắn tỉ cứ như vậy cũng là đẹp, nhưng hắn xem khác minh tinh chụp tự chụp Đại bộ phận đều là tình tu chiều A. Không vẽ, vẽ còn phải tá, phiền thoái. Hoặc ca vây vây tay nói, đến đây đi. Sớm một chút nhi chụp xong chúng ta đi xem TV. Hoặc ca đã sớm nghe nói, ở thời đại này ăn Tết là muốn xem tiệc tối, nàng cũng rất tưởng thể nghiệm một chút. Hảo. Lưu Tuần lên tiếng, ngồi xổm xuống thân mình, cấp hoặc ca tới cái tam liền chụp sau đó chia nàng hẹ chặt nói, Thỉ, ngươi nhìn xem như vậy được chưa? Ta nhìn xem hoặc ca mở ra hẹ chặt. Phát hiện lưu tuần chụp ảnh trình độ ngoại ý muốn không tồi. Nàng dứt khoát đem tự chụp bảo tồn xuống dưới, trực tiếp đã phát một cái tân người bù. Hoa ca, tân niên tân khí tượng. Chúc đại gia tân niên vui sướng, tình yêu gì bờ gờ, tự chụp ít ba. Nàng bình luận khu lại lần nữa náo nhiệt lên. Ô ô ô ô bà hảo súng ta, nói phát liền phát, vẫn là tam liền chụp Tuy rằng nhưng là, cái này quần áo ở nhà hảo đáng yêu a Loại hảo. Câu cung khoảng. Đây là cái gì nhân gian tiểu tiên Nhân gian cựu con. Thảo, quá đáng yêu ha ha ha ha. Người khác tự chụp đều là tiểu tiên nữ chiếu, như thế nào nữ ngỗng liền xuyên tiểu áo đông đâu. Nhưng là ta còn là ái. 3 phút, ta muốn cái này quần áo liên tiếp. Nửa giờ sau, hoặc ca ngoại ý muốn thu được viên riêng phát tới tin tức. Liên ở vừa mới, nhà này quần áo ở nhà phát tới mời, hy vọng nàng trở thành nhà mình nhãn hiệu người phát ngôn. Nhà này quần áo ở nhà là một cái nhãn hiệu lâu đời sản phẩm trong nước thẻ bài. Chủ đánh chính là chất lượng thoải mái, tuy rằng doanh số ổn định, nhưng bất đồng tiểu dáng, doanh số sai biệt vẫn là rất lớn. Liên tỷ như này khoảng cựu con quần áo ở nhà, một lần bởi vì thiết kế quá mức xấu manh, mà không có gì doanh số, không nghĩ tới liền ở vừa mới, nàng phát hiện nhà mình tồn kho không. Lão bản đưa điện thoại di động lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, tồn kho số lượng đều là không. Mở ra huấy bù vừa thấy, rốt cuộc ở hoặc ca quần áo ở nhà tự chụp này vừa mới xuất hiện hot xệ ấp. Thấy được nhà mình lấy hàng quần áo ở nhà mặc ở hoặc ca trên người. Làm, thật là để mắt. Nàng đều tâm động, đáng tiếc tồn kho đều không. 640641 hồi trò khôi hải. Hoặc ca cựu con quần áo ở nhà để tài mới vừa bỏ lên trên hot xệ ớt bảng. Một khác điều về hoặc ca hot xệ ớt lại đột nhiên xông ra, chẳng thiên hạ tân nhân hoặc ca hư hư thực thực luyến ái. Nay đề tài một toát ra tới, ngay lập tức bỏ lên trên hot xệ ớt bảng, cùng cựu con quần áo ở nhà ở vào không sai biệt lắm vị trí. Hoặc ca nhìn đến cái này để tài trần chờ một chút, thuận tiện kiểm điểm một chút chính mình. Nàng hẳn là không có cùng vị nào nam nghệ sĩ đi đặc biệt gần đi. Đến nội ôn du, hắn mỗi lần tới tìm nàng cũng đều là rán đùa chú, không đạo lý sẽ bị người qua đường chú ý tới a Đình một đầu tiểu dấu chấm hỏi, hoặc ca điểm đi vào, phát hiện chính mình cùng lưu tuần đi xem điện ảnh ảnh chụp bị người chụp lén, tuy rằng chụp tương đối hồ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra là hoặc tập nhạc người. Trên ảnh chụp. Hoặc ca cùng Lưu Tuần nắm tay đi vào dạp chiếu phim. Hiển nhiên là kia sẽ nàng cảm thấy Lưu Tuần cảm xúc hạ xuống tiến lên đi kéo Lưu Tuần tay khi bị chụp lén. Nay đề tài hạ bình luận tử hồ là có người ở mang tiết ấu. Thuần một sắc mà đang mắng hoặc ca vừa mới xuất đạo liền yêu đương. Vẫn là cùng hư hư thực thực cao trung sinh tiểu nam xinh nói. Nay tiểu nam hài nhìn cũng quá nhỏ đi. Nay đều hạ thủ được. Lúc này mới vừa xuất đạo đâu. Liền chơi như vậy hoa sao. Nhân ra mặt lớn lên đẹp. Cung tuổi trẻ đệ đệ ở bên nhau làm sao vậy? Nói không chừng là chân ái đâu. Các ngươi quản được hảo khoan. Tiến rối giải trí liền chuyên nghiệp một chút, đường sự nghiệp vừa mới bắt đầu liền luyến ái đi. Hoặc ca nhìn bình luận khu khẽ như mày, thật sự là không nghĩ tới đại niên 30 còn có thể gặp gỡ như vậy bực bội sự. tỷ bọn họ này nói cũng thật quá đáng đi. Lưu Tuần Hiển Nhiên cũng ở dạ hệ bù, tự nhiên thấy được này nhiệt độ thẳng tắc bay lên đề tài. Tư tưởng dơ bẩn người xem ai đều dơ bẩn. Hoặc ca mày Dùng tiền xu cho chính mình tính một quẻ. Ân, từ hung truyền các, vấn đề không lớn, nhưng dựa theo loại này quẻ tượng tới xem, đảo cũng không thể hoàn toàn đặt mặc kệ. Thời đại này nói thật so với bọn hắn lúc ấy càng tiến tiến, nhưng nhân luôn đáng sợ, hủy diệt một người thanh danh cũng quá mức đơn giản, thậm chí đều không cần tiêu phí cái gì phí tổn. Hoặc Ca suy nghĩ tuyên bố một cái về bổ. Thanh giả Tử Thanh, nói chuyện thời điểm thỉnh mang thật chú ý. Cùng nhau xem điện ảnh chính là thân đệ đệ, thỉnh không cần quấy rầy hắn sinh hoạt hàng ngày. Hoặc ca làm sáng tỏ cực nhanh, những cái đó ở đề tài hạ mắng nàng người cũng bay nhanh mà chuyển tới bên này, còn không có mắng vài câu, liền nhìn đến một cái bình luận bị điểm tán tặng đi lên. Phần 59. Bình luận người tên gọi kêu hôm nay cùng thầm thì lao bà dáng dáng, nàng phát bình luận là như thế này nói, thỉnh không cần tùy tiện chửi đối Hoặc ca tiểu tỷ tỷ, xem điện ảnh thời điểm ta vừa lúc mua được Hoặc ca tiểu tỷ tỷ bên cạnh chỗ ngồi. Ảnh chụp là Hoặc ca tiểu tỷ tỷ đệ đệ, chụp ảnh kỹ thuật nhất lưu. Ta bảo đảm ta nói đều là thật sự. Ảnh chụp ít hai. Vị tiểu tỷ tỷ này rõ ràng chính là cùng hoặc ca cùng nhau chụp ảnh hai cái nữ hài chi nhất, nàng phát hai bức ảnh, một chương là cùng hoặc ca chụp ảnh chung, một chương là hôm nay xem điện ảnh cuốn vé. Tuy rằng có tiểu tỷ tỷ làm sáng tỏ, nhưng bình luận có ngôn luận còn ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chỉ chốc lát sau, hư hư thực thực lưu tuần đồng học tài khoản cũng ở dưới bình luận, tích điểm nước đi. Cung đệ đệ là đồng học, nhân ra trong nhà chỉ còn bọn họ tỷ tỉ đ quan hệ hảo một chút làm sao vậy? Này bình luận cũng bị bay nhanh địa điểm tán đỉnh đi lên, bình luận khu hướng gió nháy mắt liền thay đổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngắm lại, nếu thân nhân chỉ còn một cái, như vậy cảm tình tốt một chút cũng là thực bình thường. Chuyện này tựa hồ liền như vậy thình lình xảy ra phát sinh, theo sau lại ôn ôn thôn thôn mà bị giải quyết rớt, nhưng mà, lại một cái bình luận bị đỉnh đi lên, mặt trên kỹ cảng tỉ mỉ ký lục hoặc ca trưởng thành quý đạo, hoặc ca ban đầu là liều ra thiên kim Đáng tiếc là cái giả thiên kim, cùng nguyên sinh gia đình trao đổi sau, từng bước tiến vào giới nghệ sĩ, cũng cùng liếu ra hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, chính mình thăng chức rất nhanh, liền quên liếu ra dưỡng dục tri ân, gần nhất, càng là liền liếu ra người điện thoại đều không tiếp. Loại người này, các ngươi còn muốn tiếp tục phân sao? Nhìn đến này bình luận, hoặc ca nhẹ nhàng chọn một chút tả mi, nàng nếu là lại không thể tưởng được trận này cho khôi hài là ai khơi màu, đã có thể thật xin lỗi đối diện vị kia một mảnh khổ tâm. Không sai. Trận này cho khôi hài đúng là liêu hạc một tay kế hoạch. Hắn gọi điện thoại hoặc ca không tiếp, hắn đi A đại tìm Hoa ca, khu dạy học vào không được, hắn đi tiểu khu ngồi sổm, không có hộ gia đình cho phép, tiểu khu bất động sản cũng căn bản không thả người. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ý đồ dùng xã hội dư luận áp bách nàng lý một lý bọn họ liêu ra. Liêu hạc nhìn chúng đảo không phải nàng hiện tại ở giới giải trí có chút danh khí, loại này danh khí đối liêu ra tới nói, trợ giúp không lớn. Hắn nhìn chúng là Hoạc Ca cùng Tống Gia quan hệ. Liêu Hạc từng phái thám tử tư bí mật giám thị Hoạc Ca, nhưng bị này nem xuống, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể làm thám tử tư ở Tống Gia 5 vùng. Cuối cùng, hắn phát hiện Tống Gia hai huynh đệ thế nhưng ở đại niên 30 trước một ngày buổi tối đi hoặc Ca Gia. Càng làm cho hắn hưng phấn chính là, triệu thăng cư nhiên cũng đi. Thám tử tư sắc thật đem đi hoặc Ca Gia người đều trục chiếu, nhưng những người khác đối Liêu Hạc tới nói ý nghĩa không lớn. Thả trong đó có một người nam nhân còn toàn bộ hành trình mang theo mũ tràng khẩu trang, căn bản nhìn không ra là ai. Nhưng không quan hệ, nay một chuyến hắn thu hoạch đã rất lớn, chỉ cần hoặc ca có thể trở về, hắn không chỉ có muốn trợ nàng gả vào tông ra, còn muốn cùng triệu thăng phản thượng quan hệ. Liêu Hạc ở màn hình kia một mặt vừa lòng mà hiếp hiếp mắt, đã ở ảo tưởng tương lai thuận buồm xuôi gió phát triển. Hiện tại bình luận đi hướng đều là đang nói hoặc ca không hiểu biết được gân báo đáp, liêu ra dưỡng nàng như vậy nhiều năm, nàng không hồi báo liền thôi cư nhiên còn kéo đen bọn họ liên hệ phương thức. Tỷ, này liêu ra cũng quá ghê tầm đi. Liêu tuần thật sâu nhớ rõ, hoặc ca ở bọn họ liêu ra cửa bị xe đụng phải, kết quả nhà bọn họ căn bản chẳng quan tâm, liền tiền thuốc men đều là bác sĩ trình ứng ra. Muốn nói đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối là liêu ra người trước muốn đoạn tuyệt. Hiện tại cư nhiên trả đũa. Đinh, ôn du phát tới một đoạn video. Hoặc ca mở ra hội chat, cơ lật mở video, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Ôn du thật đúng là nàng hảo đồ đệ, này không phải giải quyết sao. Làm sao vậy, tỉ? Lưu Tuần chỉ ngó đến liếc mắt một cái ôn du tên, nhưng là hắn đã phát cái gì, Lưu Tuần không thấy rõ, chỉ biết là đoạn video. Không có việc gì, Tiểu Tuần, xem tiệc tối đi. Tiệc tối bắt đầu rồi. Hoặc ca bình tĩnh mà mở ra TV nói. Khiến cho dư luận lên men trong chốc lắt đi. Sau đó lại làm những người đó nhìn xem, tin vào lời nói của một bên chính mình có bao nhiêu buồn cười. Nga. Lưu tuần cổ cổ mặt, nàng tỷ bộ răng này, nhìn qua tựa hồ một chút đều không lo lắng. Hai người một bên ăn cái gì, một bên nhìn tựa tối, hảo không thích ý. Thẳng đến qua một hai cái giờ sau, hoặc ca mới lười nhắc mà dựa vào trên sofa, lại lần nữa mở ra di động. Nàng ấy bù phía dưới bình luận phân hai loại, một loại là chạm liêu ra, các loại mắng nàng bạch nhãn làng, một loại khác còn lại là tin tưởng nàng, hy vọng nàng có thể ra tới làm sáng tỏ một chút. Hai cực phân hóa, có thể nói là phi thường rõ ràng. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, hoặc ca đem ôn ru chia nàng video tuyên bố đi ra ngoài. Trong video là liếu ra cửa theo dõi, chụp tới rồi hoặc ca bị đuổi ra liếu ra sau, liên tiếp tới cửa lại căn bản không thấy được bất luận cái gì liếu ra người bộ ráng. Video là chia cắt quá, thông qua video, hoàn toàn có thể thấy được hoặc ca không ngừng một lần mà tưởng hồi liếu ra, nhưng liếu ra hoàn toàn không cho nàng mở cửa. Thậm chí, trong video còn có liếu ra người hầu vinh váo tự đắc mà từ bên trong đi ra. Tuy rằng không biết nói gì đó, nhưng vừa thấy kia tư thế, liền không phải muốn thỉnh hoặc ca đi vào. video thời gian là hoặc ca nằm viện trước trong một tháng kỷ lục, nói cách khác, hoặc ca rõ ràng kiền trì suốt một tháng, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà đi tìm liễu ra, nhưng đối phương căn bản không để ý tới người, ngược lại là ở hiện tại hoặc ca chính mình đua ra điểm nhi nhân khí sau, liền đi lên nói nàng là bạch Nhã lang. Này đã có thể ý vị sâu xa. Hoặc ca ngay sau đó phát ra chính mình nằm viện đơn tử, tiền trả người đánh mô sải chỉ lộ ra một cái tuần tự, rõ ràng không phải liêu ra người. Hoặc ca ở tuyên bố đơn tử chụp hình thời điểm cùng nhau viết nói, Nam Viện Tiền Thuốc Men là một vị hảo tâm bác sĩ hỗ trợ ứng ra, cuối cùng từ ta đệ đệ chi trả. Này video cùng hình ảnh vừa ra tới, nhưng chính là thật chụp y, An dưa quần chúng nhóm hướng gió cũng nháy mắt liền thay đổi, đặc biệt là phía trước bị liêu ra ảnh hưởng, đi theo mắng hoặc ca những người đó, trực tiếp đem chính mình vô lễ, tính ở liêu ra trên đầu, vọt tới liêu ra sản nghiệp ấy bổ phía dưới chính là một mắng Phòng chừng chờ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, liêu ra giá cổ phiếu cũng đến đi theo ngã. Thừa dịp này sóng nhiệt độ, hoặc ca nhảy ra phía trước ghi nhớ liêu hạc tài khoản ngân hàng, xoay 1.000 vạn qua đi, cũng chụp hình tiếp tục phát nói, liêu ra sắc thật cũng dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, nhưng lúc ấy đuổi ta đi thời điểm, ta thứ gì cũng không lấy đi, mặc kệ là quần áo vẫn là bao bao, liêu thúc thúc nhìn bán đi liền hảo, dư lại tiền, coi như là ngày một nhà không có làm ta đói chết tạ ơn, từ đây... Hy vọng chúng ta hai nhà có thể thanh toán xong. Lưu Tuần thò lại gần xem hoặc ca di động, xem xong sau cũng thanh thản ổn định mà ngồi trở lại chính mình vị trí, nói vậy chuyện này hẳn là sẽ thực mau kết thúc. Cũng không có gì hảo lo lắng. Lưu Tuần tưởng không sai, nhìn hoặc ca phát ra nói, mọi người chi lăng đi lên. Tấm tắc, đuổi cái này tự liền rất tuyệt. Lao bà không khổ sở, cùng bọn họ phân rõ giới hạn liền hảo. Chúng ta vĩnh viên bổi người. Ở liêu ra cửa ra thai nạn xe cổ Liên tiền thuốc men đều không ứng ra. Bệnh viện nếu là không ai quản, chẳng phải là trực tiếp GG. Thật là dưỡng rất nhiều năm nữ ngâm sao. Hoặc ca tiểu tỷ tỷ khẳng định là thất vọng buồn lòng, mới tưởng cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ đi. Ôm một cái. Nhìn Hoặc ca tỷ tỷ phát triển hảo, liền tưởng nhận trở về. Mặt thật đại. Ôm đi Hoặc ca tiểu tiên nữ. Về sau muốn vui vui vẻ vẻ. Nhìn dần dần bình thường bình luật khu, Hoặc ca cong cong khỏe miệng, Cấp Ôn Du đã phát câu cảm ơn. Bằng không chuyện này còn không chừng muốn như thế nào nháo đâu. Ôn du thực mau trở về một cái biểu tình bao, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này video là hắn phía trước điều tra liếu hoặc ca có phải hay không hắn sư phụ khi tìm, không nghĩ tới lúc này phái thượng công dụng. Bất đồng với hoặc ca tâm bình khí hòa, liếu hạc cả người đều táo bạo lên. Hắn hiện tại liền tính dùng liếu ra sản nghiệp học phỉ xỉ ổ hế bổ đi nói chuyện này nhi không phải hắn thọc ra tới, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn này xem như ăn trộm gà không thành. Phản con mất nắm gạo Liêu hạc đột nhiên đem trên bàn văn kiện đẩy lạc đầy đất Ánh mắt mang theo một chút không cam lòng Này hoặc ca nhưng thật ra học thông minh Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền tìm tề chứng cứ Bằng không chờ dư luận lên men Nàng không nhất định có thể nhanh như vậy liền giải trừ lần này nguy cơ Xem ra dùng dư luận bức bách nàng hồi liêu ra cũng là không quá khả năng Chỉ có thể xem nàng cuối cùng cùng tống ra phát triển lại làm tính toán Việc cấp bách vẫn là làm chuyện này mau chút qua đi Khôi phục liêu ra danh dự 65065 hắn đã đợi lâu lắm. Tràng thiên hạ phòng bán vé ở ngày thứ ba đã đột phá 400 triệu, lấy một loại thế không thể đỡ xu thế chặt chẽ chiếm cứ phòng bán vé xếp hạng đứng đầu bảng, quang đệ nhị danh suốt 100 triệu phòng bán vé, cờ cờ năng lượng điều cũng chậm rãi đi tới 8% tả hữu dự tính chờ điện ảnh hạ ánh là có thể tăng tới cái 20%. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác như cũng là cách một vòng quay trụ một lần, liều an nhiên thoạt nhìn thành thật không ít, ở trong tiết mục cũng không quá cùng hoặc ca nói chuyện Ngoan ngoan, có chút không giống nàng. Nghe nói là liều hạc gần nhất tâm tình không tốt, hơn nữa liều ra sản nghiệp doanh số không tốt, liều hạc làm liều an nhiên điệu thấp một ít. Đương nhiên, dựa theo lệ thường, mỗi tuần chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác phát sóng trực tiếp quay chụp sau khi kết thúc, đặc thù bộ môn tổng có thể có chút không giống nhau thu hoạch. Thời gian nhoáng lên tới rồi 3 tháng sơ, trảng thiên hạ lấy gần 1700 triệu phòng bán vé quang vinh hạ ánh, cờ cờ năng lượng đều cũng vững vàng mà ngừng ở 22% nơi đó cũng ở hoặc ca tiếp kia mọi nhà cư phục nhãn hiệu người phát nôn sau, lại chậm rãi trướng 2%, cuối cùng ngừng ở 24%. Tống Minh Đức đã dùng thảo dược ngưng dịch suốt một tháng, hoặc ca tính toán ở nàng đi chúng ta cùng nhau lớn lên kia bộ tổng nghệ quay trục trước, đem trăm độc tán luyện chế ra tới. Nghe nói hoặc ca muốn tới luyện chế đan dược, Tống Chi Thu rất sớm liền riêng phái người đi hoặc ca chỗ ở tiếp nàng, cũng chuẩn bị tốt 5% độc tán tài liệu, chờ đợi nàng đã đến. Không thể không nói, Tống ra thật là tài đại khí thô Trăm độc tán có hai vị thảo dược đều là phi thường quý báo, bọn họ lại đôi mắt đều không nháy mắt mà chuẩn bị ra giống nhau như lúc năm phần tới. Hoa ca, chờ ngươi thật lâu. Ta ca ở trong đại sảnh. Tống chi thu tự mình cấp hoa ca khai cửa xe, đôi mắt thoáng hiện kích động quan mang, hắn thanh âm có chút phát run, thật sự có hy vọng luyện ra tới sao. Đừng lo lắng, không thành vấn đề. Hoa ca tự tin mà trả lời nói. Nàng nhiều nhất thất bại một lần. Hai người cùng vào tống ra đại sảnh. Phát hiện La Tiêu cùng La Vân cũng ở, La Vân ánh mắt có chút phức tạp, nàng há miệng thở dốc lại cũng chưa nói ra nói cái gì tới, cuối cùng vẫn là La Tiêu cười nói, chúng ta có thể cùng nhau chờ đợi kỳ tích buông xuống sao. Lục phẩm đan dược, ta thật lâu chưa thấy qua, người không ngại đi. Đương nhiên không ngại. Hoặc ca xoay chuyển ánh mắt, đối thượng Tống Minh Đức đôi mắt. Tống Minh Đức nói không tính nhiều, chỉ là một đôi mắt luôn là có không hòa tan được cu buồn, nhưng hôm nay hắn, đôi mắt lượng lượng, chuyên trở đối hoặc ca tràn đầy tín nhiệm. Hoặc ca có thể cảm giác được, hắn là thật sự tin tưởng nàng có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Tống Minh Đức. Hoặc ca đi đến hắn trước mặt, ngồi sổm xuống thân mình, mỉm cười ngước mắt xem hắn, không thành vấn đề, chờ ta một hồi. Ấn. Tống Minh Đức nặng nghề mà gật gật đầu, tiết hầu có chút phát sát, hắn đợi nhiều năm như vậy, đảo cũng không để bụng lại chờ một lát. Nhưng trước mắt nữ hải cười như vậy tự tin, hắn chỉ cảm thấy nàng trên người mạ lên một tầng nhàn nhạt kim quang, có lẽ... Nàng chính là trời cao phái tới giải cứu hắn thiên sứ đi. Luyện chế lục phẩm đan dược, ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, có thể chuẩn bị một gian phòng sao. Hoặc ca đứng dậy nhìn về phía Tống Chi Thu hỏi. Đương nhiên có thể. Tống Chi Thu lập tức gật đầu nói. Ở ngồi đều biết, luyện chế lục phẩm đan dược không dễ, giống nhau là không cho phép những người khác vây xem. Bởi vậy, La Tiêu vừa mới nói mới là chờ đợi kỳ tích buông xuống mà không phải quan khán kỳ tích buông xuống. Tống Chi Thu chuẩn bị phòng ở lầu 3 Trong phòng trừ bỏ một cái bàn cùng một cái ghế ngoại, cái gì cũng không có. Nhưng cái bàn cùng ghế dựa tài chất đều là cực hảo, 5 phân giống nhau như đúc trăm độc tán tài liệu đặt ở trên bàn, phi thường chỉnh tể. Phần 60. Hoặc ca đóng cửa lại, từ càng khôn liên lấy ra nàng tiểu lò luyện đan, ở đệ nhất phân tài liệu chung, cầm một mặt thảo dược bỏ vào lò luyện đan, thúc dục huyền lực. Ở hoặc ca luyện chế đan dược đồng thời, không ít gia tộc đều từ từng người nhãn tuyến chố được tin tức. Đã biết Tống ra thỉnh tới rồi một vị có thể luyện chế lục phẩm đan dược thiên sư. Hơn nữa, vị kia thiên sư từ thân hình tượng xem, rõ ràng chính là đấu giá hội đêm đó giúp Tống Minh Đức đẩy xe lăn nữ hải. Bị bay một đạo A. Nhưng Tống ra sợ là đã trước một bước cùng vị kia thiên sư giao hảo. Cơ hồ sở hữu gia tộc đều là như vậy tưởng, nhưng... kia chính là lục phẩm đan dược, nữ hải kết như vậy tuổi trẻ thật sự có thể luyện chế thành công sao. Bọn họ đều kích động mà phân phó chính mình nhãn tuyến. Một khi nữ hải kia thành công luyện chế lục phẩm đan dược, lập tức trở về báo cáo bọn họ. Liên tính tống ra gia đã giao hảo thì lại thế nào? Nếu thật có thể luyện ra lục phẩm đan dược, bọn họ ngày sau cũng có thể dùng những thứ khác trao đổi sao? Ôn ra lão gia chủ tự nhiên cũng được đến tin tức, hắn cầm hoặc ca ảnh chủ, khít sâu vài lần. Nay còn không phải là cùng ôn du đi được rất gần lưu ra nữ như sao? Xem ra, yên lặng đã lâu lưu ra, lần này là ra cái đến không được nhân tài, hắn cũng không nên ngăn chở ôn du tiếp tục tiếp cận nàng. Tốt nhất cưới trở về tương đối hảo. Nói nữa, nhà bọn họ ôn du không thể so tống da kia người quẻ khá hơn nhiều sao. Ôn da lão da chủ nâng chung trà lên, thiển mổ một ngụm. ân Phải nghĩ biện pháp làm ôn du đem người cưới trở về. Bất đồng với ôn da, âm dương xâm biết được tin tức sau, lâm vào chầm tư. Hắn đương nhiên biết hoặc ca là lưu da người, vẫn là cái kia cùng bọn họ âm dương da cũng xưng lão ngũ môn bửa chú lưu da hậu nhân. Từng lao hơi hơi hiếp hiếp mắt. Lưu ra thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương đều như vậy năng lực. Thiếu ra, chúng ta có phải hay không hẳn là trước thời gian kế hoạch. Miễn cho ngày sau nhiều sinh biến hóa. Từng lão lời nói cực kỳ, trước thời gian kế hoạch đi. Âm dương xâm suy nghĩ một lát, trầm trầm con người nói. Nếu nói mặt khác gia tộc đều ở suy đoán hoặc ca đến tột cùng có thể hay không luyện chế ra lục phẩm đan dự tới. Như vậy Liêu ra hẳn là cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Liêu gia tự nhiên sẽ không ở tống ra cửa nhà an bài nhãn tuyến, bọn họ biết được hoặc ca chính là đêm đó vị kia luyện đan sư sự, hoàn toàn là từ Ngụy ra người nơi đó biết được. Ngụy ra người cũng là từ người khác nơi đó nghe nói, vừa nghe nói liền cảm thấy có chút biết vậy chẳng làm, thế nhưng làm Liêu ra đem hôn ước đối tượng đổi thành Liêu An Nhiên, thật sự là quá mệt. Chính là sau lại tưởng tượng, Liêu An Nhiên gả lại đây lúc sau, Liêu ra còn không phải là bọn họ thông ra sao? Thông gia có việc yêu cầu hỗ trợ, Liêu gia còn có thể không giúp? Như vậy nghĩ, ngụy ra ra chủ lập tức cấp liều hạc gọi điện thoại, một ngụm một cái liều lao đệ, kêu thân thiết cực kỳ, liều lao đệ à Nhà ngươi nữ nhi tiền đồ. Ngươi lai like nàng là luyện đan sư A. Ngươi này cất dấu không nói nhưng không đủ bằng hiệu A. Liều hạc nghe được đầy đầu dấu chấm hỏi. Liều an nhiên thiên phú hắn thỉnh người xác nhận qua, hoàn toàn không phải đường thiên sư liều A. Sao có thể là luyện đan sư đâu? Liều hạc trầm mặc trong chốc lát, ngươi có phải hay không lầm Bình yên như thế nào sẽ là luyện đan sư đâu? ngụy ra gia, gia chủ cũng ngốc trong chốc lát, sinh khí mà nói, ngươi này liền không thú vị a Ta nói chính là ngươi một cái khác nữ nhi liếu hoặc ca. ngụy ra người hiển nhiên không biết khoảng thời gian trước ấy bộ sự kiện, còn tưởng rằng hoặc ca mỗi ngày đều tưởng hồi liêu ra đâu. Hoặc ca. Luyện đan sư. Liêu hạc ký ức nháy mắt bị đánh thức, ngày đó đấu giá hội bị đánh ra mấy ngàn vạn một viên ngũ phẩm đàn dược. Cư nhiên là hoặc ca luyện chế. Ngươi không biết ta. Ngụy ra ra chủ thấy Liêu Hạc cũng thức nốc, trần chờ một chút, dù sao, về sau thăng chức rất nhanh, đừng quên ngươi ngụy ca A. Hành! Liêu Hạc gian nan mà lên tiếng, cắt đứt điện thoại, lập tức tìm người đi hỏi thăm. Mà hắn được đến kết quả, cũng cùng ngụy ra ra chủ theo như lời hoàn toàn nhất trí. Hoặc ca thật là ngày đó đấu giá hội thượng bán ra đan dược luyện đan sư. Liêu Hạc chua sót mà ngồi ở ghế trên, nửa ngày đều không có động tính. Sớm biết rằng nàng còn có lớn hơn nữa giá trị. Hắn mới sẽ không lựa chọn trực tiếp ở bấy bộ thượng cùng nàng sẽ rách mặt đâu. Hiện tại, nàng đều đã công khai cùng bọn họ liêu gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn nói như thế nào, hoặc ca sợ là đều sẽ không phản ứng hắn. Từ từ, có lẽ còn có biện pháp. Liêu Hạc đống nhiên thẳng nổi lên eo, tính toán cấp xa ở nước ngoài nhi tử Liêu Dư Xanh gọi điện thoại. Liêu Dư Xanh cùng hoặc ca chính là thân nhất, hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, Liêu Dư Xanh cũng thực chiếu cô hoặc ca, hắn cũng không tin. Hoặc Ca còn có thể nhận tâm cự tuyệt nàng đại ca không thành. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trải qua suốt 5 cái giờ luyện chế, hoặc Ca rốt cuộc ở chỉ sử dụng 2 phân tài liệu dưới tình huống, luyện chế ra một viên thượng phẩm trăm độc tán tới. Hoặc Ca thu hồi lò luyện đan, nhìn lòng bàn tay kia viên Bạch Đế Lục Văn đan dược, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn không làm lục mệnh, cuối cùng là luyện chế hảo, phẩm tướng nhìn cũng thực hảo. Giống trăm độc tán loại này, thượng phẩm phẩm tướng lục phẩm đang được, vốn là khó được chế. Cơ bản một lò tử cung cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên tới, nhưng nếu này một lò đan dược phẩm tướng vì chúng phẩm, nhưng thật ra có khả năng luyện ra hai viên tới. Hoặc ca tử trong phòng đi ra khi, Tống Minh Đức mấy người liền ngồi ở cửa, nghe được cửa phòng mở, Tống Minh Đức là cái thứ nhất ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tràn đầy chờ mong. Hắn ánh mắt đầu tiên liền dừng ở Hoặc ca trên tay, nhưng thấy Hoặc ca trong tay cũng không có lấy bọn họ trước đó chuẩn bị tốt bình xứ, hắn trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ mất mát. Là thất bại sao? Tống Minh Đức khẽ thở dài một cái, nhưng vẫn làm miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, vất vả, hoặc ca. Ta không khổ sở, đã thói quen. Thật sự không khổ sở sao? Hoặc ca nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi. Tống Minh Đức không nói, chỉ là có chút gian nan gật đầu, xem đến Tống Chi Thu trong lòng một trận lo lắng. La Vân cũng thở dài, cả người nằm liệt ghế trên. Đúng vậy, hoặc ca tuy rằng đã sáng tạo không ít kỳ tích, nhưng này dù sao cũng là lục phẩm đang ăn lược sao có thể dễ dàng như vậy đâu? Ơn cụ cụ, hoặc ca không đành lòng lại treo cợt Tống Minh Đức, ngồi xổm xuống thân mình, ở hắn trước mắt mở ra tay phải nói, nhạc, luyện ra tới, nhưng là phế đi hai phân tài liệu. Không treo cợt ngươi, chuẩn bị chuẩn bị, dùng dựng đi. Tống Minh Đức vừa nhấc mắt liền thấy được hoặc ca sĩ trong lòng kia viên tròn vo đang dược, nó hoa văn là như vậy xinh đẹp, cùng sách cổ thượng họa quả thực giống nhau như lúc. Nhìn nhìn, hắn nước mắt đông nhiên liền theo gương mặt hạ xuống, nện ở hoặc ca trên tay. Hăn trờ này một viên dược thật sự đợi lâu lắm. 66066 066 sim. Mang theo nhiệt độ nước mắt lệch cạch một tiếng nện ở trên tay, sợ tới mức hoặc ca hơi hơi rụt rụt tay. Ngươi! Ngươi như thế nào khóc? Thực xin lỗi A Tống Minh Đức. Ta không phải cố ý trêu cả ngươi, ta chính là... Chính là chỉ đùa một chút. Hoặc ca có chút trận tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên đem Tống Minh Đức lộng khóc. Cũng là, Tống Minh Đức đợi như vậy nhiều năm. Nàng thật sự là không nên bởi vì chính mình huyền lực khôi phục hơn phân nửa, tâm tình quá hảo liền trêu cực hắn Nghĩ đến đây, hoặc ca có chút tay náy, trên mặt tươi cười cũng thu liễm một ít. Không có, ta, ta là cao hứng, cảm ơn ngươi, hoặc ca, thật sự cảm ơn ngươi tống minh đức hít hít cái mũi, đột nhiên dùng ngu bàn tay lau nước mắt, trên mặt mang theo bị cỏ mảnh vết đỏ. Chỉ là một câu vui đùa lời nói mà thôi, nếu là nghe một câu vui đùa lời nói là có thể bắt được trăm độc tán, hán nguyện ý nghe 100 câu Không khách khí, đường khóc, chờ hạ còn muốn dùng đăng dược, chứa được một chút, thể lực. Hoặc ca có chút lo lắng mà nói, ngươi dùng chính là chăm độc tán, chờ hạ chân của ngươi sẽ phi thường đau, nhưng là ngươi không thể lại dùng bất luận cái gì ức chế đau đớn ấn dược, bằng không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Ta biết đến, ta không sợ. Tống Minh Đức đã hoàn toàn ngừng nước mắt, thật cẩn thận mà từ hoặc ca sĩ tiếp nhận đăng dược, cuối cùng, còn không quên công đạo Tống Chi Thu, đem nói tốt thảo dược chi trả cấp hoặc ca. Cái này không vội trước chờ ngươi dùng xong rồi đi. Hoặc ca nhấp nhấp miệng, nàng nhưng thật ra không lo lắng Tống ra sẽ quyết nợ. Hành, cảm ơn ngươi. Tống Chi thu cảm kích mà nói, trước an bài người đưa Tống Minh Đức vào một gian nhà ở. Dựa vào Tống Minh Đức yêu cầu, hắn muốn một mình đối mặt giải độc thống khổ, cho nên này gian nhà ở chỉ hắn một người sẽ tiến bảo. Trong phòng liên quan một cái tắm gội gian, là vì Tống Minh Đức bài xong độc sau rửa sạch chuẩn bị. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tống Minh Đức thao tác xe lăn tiến vào phòng. Dùng hắn đợi rất nhiều 500 độcán nhìn Tống Minh Đức tiến vào sau Tống tri Thu có chút xin lỗi mà nói lần này là ta một nhận được tin tức liền quá kích động kết quả làm mặt khác ra tổ gan bài ở chúng ta nơi này nhãn tuyến được tin tức Ho ca khả năng người luyện đan sư thân phận không có biện pháp tiếp tục bảo mật xin lỗi nhưng ta bảo đảm Tống gia sẽ là người Vĩnh viễn bằng Hữu cùng dựi vào không quan hệ nếu thật sự có giống Tống minh Đức người như vậy chờ lục phẩm phẩman dược cứu mạng ta cũng sẽ không bỏ mặc Hoặc ca không thèm để ý mà nói, nói nữa, những cái đó gia tộc nếu là làm người tới mạnh mẽ bắt đi nàng, cũng đến xem bọn hắn có hay không buồn sự này. Thật sự thực xin lỗi, chờ hạ ngươi lấy 8 cây thảo dược đi. Đây là ta có thể hứa hẹn nhiều nhất báo đáp. Tống chi thu hơi hơi thở dài nói. Hắn đương nhiên biết hoặc ca chướng mắt này nhiều ra tới tam cây thảo dược, nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là muốn biểu cái thái. Khách khí. Hoặc ca con con khỏe miệng, tiếp nhận rồi tống chi thu xin lỗi. Ta tưởng đem trừ bỏ linh căn bên ngoài thảo dược tạm thời đặt ở tống ra được không? Chờ phải dùng thời điểm lại đến lấy. Đương nhiên có thể. Tống chi thu minh bạch hoặc ca cũng không có gì thời gian xử lý thảo dược, liền một ngụm ứng hạ. À, trong phòng đống nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế mà tiếng kêu thảm thiết, thực rõ ràng, này kêu thảm thiết đến từ chính tống minh đức. Tống chi thu lo lắng mà lấy ra di động, điều ra trong phòng theo dõi, nhìn đến tống minh đức từ trên xe lăn quăng ngã đi xuống, ngã trên mặt đất. Hắn hơi hơi cung thân mình, như là một con nấu chín tôm, đôi tay gắt gao mà năm quần, đầy mặt đều là hãn. Tống Minh Đức cắn răng kiên trì, trên cơ bản có thể không phát ra tiếng la, hắn là tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng la, nhưng hắn môi dưới cơ hồ bị rào phá, trên cổ gân xanh cũng nô lên một chút, vừa thấy liền biết thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Hoặc ca nhìn theo dõi khẽ như mày, đáy lòng vì hắn khuyến khích. Cố lên A, Tống Minh Đức, lại quá 50 phút, ngươi là có thể nên đón tân sinh. Đúng vậy. Dùng chăm độc tán sau, yêu cầu nhẫn mại suốt một giờ đau đớn, mới có thể đem độc tố hoàn toàn bài xuất thân thể, mà Tống Minh Đức đã kiên trì 10 phút. Trong phòng thường thường truyền ra một tiếng ức chê kêu thẳng thiết, nghe được Tống Chi Thu trực tiếp liền đỏ mắt. Đi ngồi một lát đi, Tống Chi Thu. Hoặc ca vô vô vai hắn, còn muốn thật lâu. Không quan hệ, ta liền ở chỗ này chờ ta ca. Tống Chi Thu tay cầm thành quyền, hắn trên mặt mang theo miễn cưng cười, nhưng đầu ngón tay trở nên trắng bộ dáng đầy đủ thuyết minh hắn Trương Hoặc ca thực lý giải tống chi thu, chỉ khuyên một câu liền không hề khuyên, mà là đi đến La Vân bên người ngồi xuống. Nàng vốn định nâng chung trà lên uống một miệng trà, nhưng đống nhiên cảm giác được đến từ La Vân nóng cháy ánh mắt. Nàng ánh mắt thật sự là quá mức nóng cháy, thật giống như nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo dường như. Hoặc ca tự xưng là nàng hẳn là không có La Vân bảo bối thảo dược nhóm làm nàng cảm thấy hiếm quý, vì thế quay đầu nhìn về phía nàng, la giáo sư, ngài vì cái gì nhìn chầm chằm vào ta xem. Ta La Vân há dốc Trong ánh mắt liền trước ngậm thượng nước mắt, liên quan thanh âm cũng nghẹn ngào. "Ta tới nói đi." La Tiêu thở dài, nhìn về phía Hoa Ca, "Tỷ của ta trượng phu đi sớm, trong nhà chỉ có một nhi tử, tên là Lâm Sâm." "3 năm trước đây, tỷ của ta cùng tiểu Sâm đi Vân Nam thải thảo dược, lúc ấy, bọn họ quấy nhiễu một cái 800 năm đạo hạnh xà yêu, vì cứu tỷ của ta, tiểu Sâm bị xà yêu cắn một ngụm." "Sau lại, xà yêu tuy bị đồng hành thiên sư nhóm liên thủ chém giết, nhưng tiểu Sâm cho tới bây giờ còn hôn mê." Phần 61. Hôn mê 3 năm. Hoặc ca có chút kinh ngạc, 800 năm đạo hạnh xà yêu đọc xem như tương đối kinh người mà La Vân Nhi tử cư nhiên chỉ là hôn mê 3 năm, mà không phải lập tức liền chết mất. La, ta trước kia trời xui đất khiến được đến quá một viên ngũ phẩm đàn dược, tuy rằng không đúng bệnh, nhưng này đàn dược tốt xấu điếu trụ tiểu sân mệnh. La Vân dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt nói, có thể cứu hắn chỉ có thượng phẩm hoàn hồn đàn, ta tìm 3 năm cũng chưa có thể tìm được có thể thành công luyện chế ra thượng phẩm hoàn hồn đan thiên sư. Không chỉ có như thế, mỗi thất bại một lần, La Vân trong tay hoàn hồn đan tài liệu liền ít đi một phần. Dù sao cũng là lục phẩm đan dược, tài liệu lựa chọn thượng tất nhiên là quý báu lại nhân là La Vân cầu khắc luyện đan sư luyện chế, cho nên thất bại cũng trách không được đối phương. Hoặc ca, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu sâm, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi La Vân nói, lại lần nữa khóc không thành tiếng lên Nàng trong tay chỉ còn lại có cuối cùng tam phân tài liệu, nàng căn bản không dám tùy tiện đánh cuộc, nhưng nhìn thấy hoặc ca luyện ra thượng phẩm phẩm tướng chăm độc tán, nàng cảm thấy, nếu có người có thể cứu trở về tiểu sâm, kia tất nhiên là hoặc ca. La giáo sư, ngài đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Ta giúp ngài cứu người. Hoặc ca nhẹ nhàng ôm lấy bên người La Vân, vị này ngày thường sấm rền gió cuốn nữ nhân, giờ phút này yếu ớt như là thay đổi một người. Cảm ơn. Cảm ơn La Vân một bên nước nở. Một bên lẩm bẩm mà lặp lại này hai chữ. Nàng tiểu sâm, rốt cuộc được cứu rồi. Tống chi thu không phải không có chú ý tới bên này phát sinh sự tình. Hắn thật sâu mà cảm thấy chính mình đấu giá hội thượng liên tiếp tìm hoặc ca đáp lời là hắn đời này đã làm chính xác nhất lựa chọn. Một người tốt thiên sư, lòng mang đại ái, sẽ chỉ mình có khả năng, loại bỏ tạ ám, cũng trợ giúp sở hữu yêu cầu trợ giúp người, mà hoặc ca hiển nhiên làm được điểm này. Tông chi thu trăm mối cảm xúc nổn ngang mà thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía theo dõi Tống Minh Đức. Cố lên A, ca ca, còn kém nửa giờ. Liêu Hạc cấp xa ở nước ngoài Liêu Dư Xanh gọi điện thoại, ở giản lược mà nói xong gần nhất phát sinh sự tình sau, hy vọng hắn có thể về nước khuyên nhủ hoặc ca, làm nàng chạy nhanh hồi Liêu ra. Liêu Hạc nói còn tính toàn diện, rốt cuộc phía trước sự tình nháo đến khá lớn, Liễu Dư Xanh ở trên mạng tùy tiện cha cha là có thể biết sự tình bằng cảnh, hắn cũng không cần thiết nói dối. Liêu Dư sanh toàn bộ hành trình trầm mặc mà nghe xong Liêu Hạc theo như lời sở hữu lời nói, phát ra một tiếng cười lạnh, cho nên, ngài hao hết tâm tư là mội mội từ trong nhà này cút đi, cự tuyệt nàng cùng liễu ra dính lên một chút quan hệ. Nhưng ở phát hiện nàng sẽ luyện đan sau, lại tưởng Liếm Mặt đem nàng thỉnh về tới. Nói chuyện không cần như vậy khó nghe, ta là phụ thân ngươi. Liêu Hạc trên mặt có chút không nhịn được, con của hắn từ nhỏ chính là cái có chủ kiến, cũng đúng là bởi vì quá có chủ kiến. Tốt nghiệp đại học sau liền một mình ra ngoại quốc đương đạo diễn đi, nửa điểm nhi phải về tới kế thừa gia sản ý tứ đều không có. Nhiều năm như vậy đi qua, Liêu Dư xanh tựa hồn như cũ không có gì biến hóa, cũng như cũ không có muốn kế thừa Liễu Giao ý tứ. Liêu Hạc hít sâu một hơi, nhưng lần này trọng điểm không phải liễu Giao gia sản, hắn không cần, nhiều đến là người muốn. Hắn lần này trọng điểm là đem hoặc ca mang về Liêu Giao. Đừng đi! Ngài có mặt ta nhưng không mặt mùi A. Liêu Dư xanh cười nhạo nói. Ta cảm thấy mội mội chính mình ở bên ngoài sinh hoạt cũng khá tốt. Hú hổ, nàng vốn dị không phải chúng ta liếu ra người. Liêu dư xanh cuối cùng mấy người kia nói có chút cô đơn, nhưng cũng không rõ ràng. Hắn ở nước ngoài lâu lắm, mới đầu là dốc sức làm mộng tưởng cùng sự nghiệp, không có gì thời gian liên hệ hoa ca, chờ hắn có một chút thành công sau. Hắn phát hiện muội muội giống như đã trưởng thành, cũng không biết nên như thế nào cùng nàng câu thông. Hai người hẹ chặt tin tức cơ bản chính là liêu dư xanh phát một chương đoạt giải ảnh trụ hoặc ca hồi cái điểm tán biểu tình bao, trừ cái này ra, không còn có khác lời nói nhưng hắn huyên. Liêu Dư Xanh, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta về nước. Chuyện này rất quan trọng, cần thiết muốn làm tốt. Liêu Hạc vốn định nói điểm nhi uy hiếp nói, nhưng hiện tại Liêu Dư Xanh đã là cái ở nước ngoài rất có danh khí đạo diễn, cũng hoa không đến hắn tiền, khác uy hiếp càng là không đáng giá nhắc tới. Liêu Hạc nghĩ đến đây ngạnh một chút. Hắn giống như còn thật không có gì có thể uy hiếp Liêu Dư Xanh sự tình. Nói xong đi. Ngài bản thân chậm rãi làm đi. Liêu Dư Xanh nói xong, liền quyết đoán mà cắt đứt điện thoại. Hắn liền ở vừa mới mới biết được hoặc ca cư nhiên bị đuổi ra đi đã lâu như vậy. Hắn chân ái tiểu mội muội có lẽ lưu lạc đầu đường, có lẽ đã từng không co cơm ăn, có lẽ bị không ít đau khổ, mà hắn cư nhiên không ở nàng bên người. Liêu Dư Xanh một quyền chú ý ở trên tường. phu thân hắn đều làm chút cái gì hôn trướng chuyện này a Bình phục một chút tâm tình, hắn phát tin tức làm trợ lý giúp hắn mua đêm đó vé máy bay Hắn đều đã ở nước ngoài dốc sức làm lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem. Liêu dư xanh cầm lấy di động, di động khóa bình rõ ràng là 3 tuổi hoặc ca ảnh trụ, hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ trên màn hình người. Đồng nhiên, di động tiếng chung văng lên, là hắn trợ lý đánh tới. Ui! Liêu dư xanh âm điệu có chút thấp, nghe đi lên liền không rất cao hứng. Xin, người phải về nước. Nghiêm túc! Hắn trợ lý cùng hắn quan hệ tương đối hảo, bởi vậy cũng là cho nhau kêu đối phương tiếng anh dành Tiểu trợ lý rõ ràng cảm thấy là liêu dư xanh phản định, tận tình khuyên bảo nói, chúng ta mấy năm nay phát triển thực hảo, lại nỗ lực một chút là có thể lấy ột Khang thưởng, ngươi thanh tỉnh một chút. Xin tiếng Trung giải thích cất giấu một cái ca tự, liêu dư xanh cho chính mình lấy cái này tiếng anh danh, cũng là vì không quên nhà mình muội muội ột Khang thưởng, liêu dư xanh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía trong phòng kệ thủy tinh, bên trong phóng đầy các loại cút, hắn cười khẽ một tiếng, em mở quốc thưởng ta lấy ghét, lần này tưởng lấy quốc nội thưởng. Không được sao? Xem trên mạng nói, Muội Muội cũng tiến vào giới giải trí, kia hắn có lẽ có thể vì năng lượng thân chế tạo một bộ điện ảnh. Như vậy, Muội Muội hẳn là sẽ cao hứng đi. 67067 Liễu Dư xanh. Tống Minh Đức rửa sạch xong trên đùi phân bố ra tới độc tố sau, đã là một tiếng rưỡi lúc sau. Ở dùng trăm độc tán một giờ sau, hắn là có thể đủ chính mình chậm rãi đứng lên, cứ việc đi đường động tác lại biệt nhũ lại phong thả, cũng hoa suốt 8 phút thời gian. Đi xong rồi người khác khả năng nửa phút đều phải không được lộ trình. Nhưng là, hắn là dựa vào lực lượng của chính mình đi tới tắm rửa gian nội, đây là hắn mấy năm nay nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Cùng lúc đó, hoặc ca cờ cờ năng lượng đều cũng tăng trưởng tới rồi 34%, hơn nữa mấy ngày này trướng fans khó khăn lắm đột phá 35%. Đặc thù nhân vật cũng quá tuyệt vời, một trướng chính là một mảng lớn. Hoặc ca nhịn không được dưới đáy lòng do hỏi cờ cờ, lâm sâm có hay không có thể là đặc thù nhân vật đâu. Lâm Sâm. Thật đúng là đặc thù nhân vật, nhưng cứu hắn chỉ có thể chứng năm. Cơ cờ, cờ tuần tra một chút, trả lời hoặc ca nói. Tống Minh Đức là nam nhị thân phận, mà Lâm Sâm còn lại là nam tam định vị. Hắn muốn nên là bị người cứu trở về tới sau, ở A Đại ngẫu nhiên gặp được liều an nhiên, theo sau đối thứ nhất thấy trung tình. Nhưng hiện tại rõ ràng còn chưa tới thời gian kia tiết điểm. Kém nhiều như vậy sao? Hoặc ca cổ cổ mặt. Là cái dạng này. Nam tam năng lực điều chỉ có nam nhị một nửa có thể nói là phi thường chân thật. Hành đi. 5% cũng coi như nhiều. Nàng vốn dĩ liền đáp ứng La Vân sẽ cứu lâm sâm, có thể có này 5% năng lượng điều, xem như ngoại ý muốn chi hỉ Tống Chi Thu ở theo dõi nhìn đến Tống Minh Đức từ tắm rửa gian chậm rãi đi ra, mới rốt cuộc vọt vào phòng. Ca, ngươi làm được. Ngươi làm được. Tống Chi Thu kích động mà hô to, cao hứng mà giống cái hải tử. La, là, ta làm được. Tống Minh Đức đã rửa sạch quá thân thể, ăn mặc khéo léo quần áo. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước tối tăm, ngược lại mang lên vài phần đối tương lai khát khao cùng kích động sát thái. Ở hắn ngồi ở trên xe lăn thời điểm, hắn nhân sinh phản phất bị người ấn xuống nút tắm rừng. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm giác được chính mình khởi động lại tân nhân sinh. Chúc mừng ngươi, Tống Minh Đức. Hoặc ca rửa vào khung cửa thượng cười nói. Ấn. Tống Minh Đức gật đầu một cái, đồng nhiên hướng tới hoặc ca đi qua, thẳng đến hai người chi gian chỉ kém một bước xa. Hắn rôi tay nhẹ nhàng đem hoặc ca ôm ở trong ngực thấp giọng nói Cảm ơn. Không khách khí. Hoặc ca chỉ cho là hắn quá mức kích động, vì thế rôi tay vô vô hắn phía sau lưng, nhắc nhở nói, người tốt nhất đi ngủ một lát rác, ngày mai lên lúc sau, liền có thể bắt đầu luyện tập đi đường. Không cần tham nhiều, từ từ tới. Hảo. Tống Minh Đức cong cong khỏe miệng, đảo qua tối tâm hắn cười rộ lên thậm chí có vài phần ánh mặt trời cảm giác. Ta làm người đi lấy Linh Căn, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ăn đốn cơm soàng đi. Tống Chi Thu cười tủm tỉm mà nói hoặc ca quay đầu lại đi xem La Vân, nàng sợ La Vân trở lâu lắm sốt ruột. Vậy ăn chút đi. Hoặc ca cũng 8 giờ không ăn cơm. La Vân xem đã hiểu nàng ý tứ, hơi hơi lắc lắc đầu. Ở nàng trong vấn tượng, luyện đàn sư luyện xong ngũ phẩm trở lên năng ăn rượt, đều ít nhất muốn nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là đừng làm hoặc ca tiêu hao quá mức huyền lực. Hảo. Hoặc ca lúc này mới vô cùng cao hứng mà đáp ứng xuống dưới, nàng vừa mới cũng cũng chỉ ăn mấy khối tống ra chuẩn bị điểm tâm, đã sớm nói bụng Đương Liễu Dư xanh từ trên phi cơ xuống dưới, đã là buổi tối 11 giờ. Hán vặn vẹo một chút cổ, nhìn thành phố A quen thuộc sân bay, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Hán, đã trở lại. Liễu Dư xanh tìm ra vạn năm không thượng lại bổ tài khoản, đã lâu mà tuyên bố một cái đổi mới. Người ở thành phố A20 sân bay, cảm giác thực không tồi. Nghe nói muội muội tiến giới giải trí, lần này là trở về cấp muội muội căng bãi. Đầu chó VGR. Từ Liễu Dư xanh xuống máy bay, phát xong rồi với bổ Về hắn về nước đưa tin tràn lan thiên cái mà mà thổi quét Internet. Rốt cuộc liêu dư xanh ở nước ngoài đạt được lớn lớn bé bé một loạt thưởng bị nước ngoài truyền thông xưng là quỷ tài hệ đạo diễn, không ít người đều ở suy đoán hắn lần này về nước có phải hay không liền phải yên ổn xuống dưới ở quốc nội phát triển, cũng có người bái ra hắn là liêu ra người, hẳn là vì liêu an nhiên hoặc là hoặc ca trở về. Đến nỗi, hắn sẽ vì cái nào mội mội chế tắt một bộ điện ảnh, kia đã có thể ý vị sâu xa. Có người cho rằng Liễu Dư xanh từ nhỏ cùng hoặc Ca cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên là tốt, lần này trở về hẳn là cấp hoặc Ca căn bãi, nhưng cũng có người cho rằng Liễu An Nhiên mới là cùng hắn có huyết thống quan hệ muội muội, lần này có lẽ là muốn mượn đóng phim điện ảnh, cùng muội muội hảo hảo quen thuộc quen thuộc. Trên mạng hiển nhiên là mọi thuyết xôn xao, Liễu An Nhiên cũng trước tiên liền thấy được này tác đưa tin. Nàng khi thật lớn lên càng giống Liêu Hạc, nhưng Liễu Dư xanh lớn lên tắc càng giống La Nhã Hinh một ít. La Nhã Hinh tuổi trẻ thời điểm không nói phong hoa tuyệt đại, người theo đuổi cũng là không ít, liều dư xanh nếu giống nàng, lớn lên tự nhiên cũng là sẽ không kém. Liều An Nhiên trong lòng không tự chủ được mà có một loại ngưỡng mộ cảm xúc, đây là nàng thân KKA. Người lớn lên hảo, lại đoạt giải vô số, nếu có liều dư xanh tới vì nàng lượng thân định tạo một bộ điện ảnh, nói vậy nàng nhân khí có thể lại hướng lên trên chướng một mảng lớn. Nghĩ đến đây, liều An Nhiên bước vui sướng bước chân đi tìm liều hạc, phụ thân, nghe nói KKA đã trở lại Liêu Hạ không có như vậy chú ý giới giải trí tin tức, nghe được Liêu An Nhiên nói, hắn thậm chí sửng suốt một chút, ngay sau đó có chút trần chờ. Chẳng lẽ Liêu Dư xanh nguyện ý nghe hắn nói? Lần này là chuyên môn về nước thế hắn đem Hoặc Ca mang về tới. Phu thân, Liêu An Nhiên thấy hắn có chút phân nhóc, chấp chớp mắt, ra tiếng nhắc nhở nói, nếu là Ca Ca chờ lần tới tới chúng ta có phải hay không muốn tìm người trước giúp hắn đem phòng xử lý hảo nha. Xác thật, vẫn là bình yên chi kỷ, Ca Ca ngươi thấy ngươi nhất định sẽ thích ngươi. Liêu Hạc khó được thấy nhi tử thuận chính mình ý, tương đương cao hứng mà sở sở Liêu An như đầu, làm cho bọn họ quét tức một chút ca ca người phòng. Phần 62 Tốt, Phu Thân Liêu An Nhiên vui sướng mà nói, nàng nhất định phải cấp Liêu Dư Xanh lưu lại một tấn tượng tốt. Liêu Dư Xanh là chính mình một người về trước tới, bởi vì hắn đi đột nhiên, hắn trợ lý còn muốn ở nước ngoài thế hắn xử lý một chút dư lại công tác. Liêu Dư Xanh xuyên chính là một kiện vải nỉ áo khoác, tuy nói đã đầu xuân, nhưng ban đêm vẫn là thực lãnh. Liêu dư xanh run run rẩy rảy mà mở ra di động, cấp hoặc ca đã phát tin nhắn, muội muội ta về nước, ngươi ở đâu? Đáng thương gì bờ gờ? Số di động là hắn trợ lý tìm vương tính hải đạo diễn hỏi đến. Hoặc ca phía trước số di động đã sớm đổi đi, hắn thậm chí không biết nên như thế nào liên hệ đến hoặc ca. Màn hình bên kia hoặc ca mới vừa cùng La Tiêu La Vân cùng nhau ngồi xe trở về A Đại, nàng đóng lại phòng ngủ môn, liền thu được liêu dư xanh tin tức. Nhìn tin nhắn tin tức, hoặc ca có trong nháy mắt chần chờ Người này kêu nàng muội muội Chính là nàng chỗ nào tới ca, ca đâu. Nàng rõ ràng chỉ có lưu tuần này một cái đệ đệ. Đã hiểu, rác rưỡi tin nhắn. Hoặc ca trải vớt rõ ràng ý nghĩ, tiêu sái mà đưa điện thoại di động đặt lên bàn đi tắm rửa. Liêu dư sanh đợi 10 phút đều không có đáp lại, hắn nhịn không được trà sát có chút lạnh cả người tay, nhìn về phía cách đó không xa mẹ đồ nạn. Có lẽ muội muội là có việc chẩm chế đi. Chính là bên ngoài cũng quá lạnh, hắn yêu cầu tìm cái ấm áp địa phương chờ tin tức. Liêu dư xanh đi mẹt đổ nản điểm một hộp khoai điều cùng một ly coca, ngồi ở góc vị trí. Máy sưởi bao bọc lấy hắn thân mình, hắn cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Đáng tiếc muội muội còn không có hồi tin tức. Liêu dư xanh lại đợi 10 phút, rốt cuộc có chút chờ không nổi nữa, liền bắt thông hoặc ca số di động. Thức mau, điện thoại bị truyền được, đối diện truyền đến một tiếng trần chờ ngài hảo. muội mội, ta là Liễu dư xanh, ngươi hiện tại ở đâu a Liêu dư xanh có chút ủy khuất ba ba mà nói. Nguyên lai mội mội liền ở di động biên, chỉ là không nghĩ hồi phục hắn. Bất quá hắn vừa rồi hình như cũng quên đem tên viết lên rồi, cho nên xét đến cùng, cũng không trách mội mội không để ý tới hắn. Liêu Dư Xanh Hoặc ca niệm một lần tên này, một ít mơ mơ hồ hồ ký ức bị gợi lên. Liêu Dư Xanh, hình như là Liêu Hoặc Ca đã từng ca ca. Hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ cũng cũng không tệ lắm. Nhưng ở cái này mấu chốt thượng, Hoặc Ca không thể tin được những người khác, nguyên chủ cùng Liễu Dư Xanh đã thật lâu không gặp. Hắn cái này mấu chốt thượng đi tìm tới, vô cùng có khả năng là cho liếu hạc đương thuyết khách. Nếu là vì khuyên ta hồi liếu ra sự, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ta sẽ không trở về. Hoặc ca đẻ thấp thanh âm, lạnh lùng mà nói. Hồi liếu ra. Không, muội muội ngươi hiểu lầm. Liêu dư xanh ngạnh một chút, có chút nôn nóng mà giải thích nói. muội muội ta không phải tới khuyên ngươi hồi liếu ra, ngươi phía trước. Rời đi liếu ra, ta cũng không biết, thẳng đến ta lần này về nước mới vừa biết được. Thực xin lỗi, ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta không ở. Nghe liếu dư xanh trả lời, hoặc ca đáy lòng dâng lên từng đợt tấm áp. Nàng rôi tay che lại ngược vị trí. Xem ra nguyên chủ cùng liếu dư xanh quan hệ sắc thật không tồi, loại này ấm áp, là thân thể này phản hồi cho nàng trực tiếp nhất cảm thụ. Nguyên lai like là như thế này. Hoặc ca nhấp nhấp miệng nói, nhưng nàng cũng không thể thay thế nguyên bản liếu hoặc ca tha thứ liễu dư xanh, chỉ có thể an ủi một chút hắn, không có việc gì, ca ca. Ta hiện tại sinh hoạt cũng thực hảo. Liêu dư xanh tâm tình phức tạp mà trầm mặc trong chốc lát. Nàng đương nhiên sinh hoạt thực hảo, nàng một viên đan dược đều có thể bán mấy ngàn vạn, không giống hắn, mất chết mệt sống hảo một thời gian, điện ảnh còn không nhất định có thể hồi buồn. Mội mội, tóm lại, ta nghe nói ngươi tiến vào giới giải trí, cho nên, ta muốn vì ngươi chế tắt một bộ điện ảnh. Liêu dư xanh có chút khẩn trương mà nói, ta ở nước ngoài cầm thật nhiều thưởng chất lượng có bảo đảm. Nghe liều dư xanh ở điện thoại kia đầu ra sức ma đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hoặc ca nhịn không được cười lên tiếng, vậy trước cảm ơn ca ca. Ai, không khách khí. Liều dư xanh cảm giác được chính mình cùng mội mội chi gian ngăn cách tựa hồ tiêu tán một ít, sờ sờ cái mũi nở nụ cười. Hắn còn không có xem qua hoặc ca diễn điện ảnh, nhưng vương tính hải đạo diễn chụp điện ảnh hắn biết, hẳn là sẽ không kém. Liên tính nàng muội mội kỹ thuật diễn thật sự không tốt lắm, hắn cũng có thể nhiều làm ơn một ít tiền bối tới giáo nàng. Không khí trong lúc nhất thời phi thường hòa hợp, hai người tùy ý hàn huyên vài câu sau, liều dư xanh vô cùng cao hứng mà cắt đứt điện thoại. Thật tốt quá. Mỗi mỗi tựa hồ cùng trước kêu biến hóa không quá lớn, vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Liều dư xanh hát hát cười hai tiếng, đồng nhiên ý thức được chính mình còn ở mẹ đồ nạn, rửa sạch rác rưởi A-di dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Khu khu liều dư xanh tức khắc thu liêm ý cười, ho nhẹ hai tiếng. Vẫn là tìm cái khách sạn trước trụ hạ đi. Chờ hắn trợ Lý Ken tới lại suy xét vấn đề chỗ ở. 68068 chúng ta cùng nhau lớn lên. Đêm đó Liêu Hạc cùng Liêu An Nhiên chờ Liêu Dư Xanh trở tới rồi nửa đêm 2 giờ rưỡi, cuối cùng, vẫn là Liêu Hạc kéo không dưới mặt, sinh khí mà chụp một phen cái bản, trở về phòng ngủ. Một mình ngồi ở phòng khách Liêu An Nhiên trong lòng cũng dâng lên một trận bất an. Liêu Dư Xanh như vậy vãn cũng chưa trở về, hiển nhiên là sẽ không đã trở lại, như vậy thái độ của hắn liền rất rõ ràng. Hắn là trở về cấp hoặc ca căng bãi Liều an nhiên biểu tình có trong nháy mắt dữ tợn Nàng gắt gao mà nhéo chính mình bấy ngủ Liều mạng mà kiềm chế chính mình mặt trái cảm xúc Thoáng điều chỉnh một chút tâm tình Liều an nhiên khôi phục ngày thường bộ dáng Nàng mở ra di động nhìn nhìn ngụy hạ vũ gần nhất không quá liên hệ nàng Hình như là cả ngày cả ngày mà ngâm mình ở quán bar Có người thậm chí nói hắn cùng quán bar một nữ nhân cặp với nhau Mỗi ngày nị nị vai vai Liều an nhiên hơi hơi níu như, như mày Nàng càng thêm không nghĩ gã cho Ngụy Hạ Vũ, nàng đưa điện thoại di động liên hệ người phiên tới phiên đi, phát hiện Phó Trạch Lâm cư nhiên là bọn họ bên trong ưu tú nhất cái kia. Đúng vậy, Phó Trạch Lâm không chỉ có đem phụ thân hắn cho hắn giải trí công ty chế tạo thực hảo, hơn nữa tựa Hồ cũng dần dần tham dự đến phó gia chân chính sản nghiệp bên trong. Liêu An Nhiên cắn cắn móng tay, Phó Trạch Lâm gần nhất tựa Hồ rất bận, vội vàng cùng phó gia con vợ cả tranh quyền. Nếu hắn trở thành phó thị đời kế tiếp gia chủ, nhưng thật ra so Ngụy Hạ Vũ có tiền đồ nhiều nghĩ đến đây Liều An nhiên quyết định ngày mai tỉnh ngủ liền đi công ty tìm phó Trạch Lâm nàng muốn chặt chẽ mà buộc trụ phó Trạch Lâm làm phó Trạch Lâm cho nàng tìm tài nguyên đồng thời cũng phải nhìn hắn một ít không thể làm hắn giống ngụy hạ vũ giống nhau trầm mê với những cái đó không đứng đắn nữ nhân mặc kệ li liệu kia hai vị có bao nhiêu khó chịu hoặc ca đều là không thèm để ý đến nỗi Lâmsâm đang ăn dược La Vân phát hiện chính mình chuẩn bị tam phân tài liệu chung có một mặt dược tập thể hư thối rớt chờ này một mặt thảo dược trường Hảo Ước chừng còn muốn một vòng thời gian. Hú hồ, nguyên bản 3 tháng sơ chúng ta cùng nhau lớn lên tổng nghệ bởi vì một ít nguyên do đẩy đến tháng 4 phân truyền phát tin, mà các khách quý tắc 3 tháng liền phải đi mục đích địa tiến hành quay chụp quay chụp khi trường vì 5 ngày, vừa lúc quay chụp xong, La Vân Thảo Dược cũng liền không sai biệt lắm chứng hảo. Quay chụp mà ở thành phố Di phụ cận tiểu sân thôn, hoặc ca sửa sang lại hảo hành lý, mang theo nàng tiểu trợ lý điền nhụy cùng nhau, ngồi 1 giờ phi cơ, đến thành phố Di. Quay chụp mà là thành phố di phụ cận lâm thâm thôn, nên thôn ở vào một mảnh rừng rậm bên trong, rất có vài phần ngăn cách với thế nhân cảm giác, tầng tầng rừng rậm đem cái này thôn nhỏ bao vây lại, đích đích sắc sắc coi như là ở vào rừng rậm chỗ sâu trong thôn nhỏ. Tân đạo tìm người ở rừng rậm lối vào chờ các khách quý lại đây, hoặc ca đến thời điểm, đã có một người trước tiên tới rồi, nàng đứng ở chỗ đó hiển nhiên là đang đợi mặt khác khách quý. Nhìn người nọ bóng dáng có chút quen mắt, hoặc ca đến gần, phát hiện người nọ cư nhiên là lương nguy Hoặc ca, Lương Nguyệt cao hứng mà phát lại đây cho nàng một cái ôm, ánh mắt lấp lánh nói, ta người đại diện mới vừa cho ta tiếp tài nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Đã lâu không thấy. Cùng quỳ anh hoàn toàn cáo biệt Lương Nguyệt so trước kia rộng rãi không ít, tính cách cũng có chuyển biến, công tác thượng cũng càng thêm tích cực nghiêm túc, nhưng thật ra so với phía trước càng có người xem duyên. Đã lâu không thấy. Hoặc ca con con khoe miệng, có thể gặp được người quen, nàng cũng thật cao hứng. Hai người hôm nay xuyên đều thực hưu nhàn ại để là nghĩ đến muốn quá điển viên sinh hoạt, cho nên lựa chọn thoải mái là chủ quần áo. Hoặc ca hôm nay xuyên chính là một kiện màu lam nhà táo hù tỷ thêm rộng chân quần jean, áo hủ tỉ thượng ấn một cái tiểu thái dương đồ án, nàng đem tóc tùy ý mà chắt lên, đi đường, bím tóc lắc qua lắc lại. Lương Nguyệt tắc mặc một cái hồng bạch điều châm rễ táo lông cùng màu đen quần dài, nàng chắc chính là một cái thật dài bò cạp đôi biện, nhìn qua thực thoải mái thanh tân. Trơ hạ quay chuột, thỉnh nhiều chỉ giáo lạc. Lương Nguyệt chớp chớp mắt nói: Người cũng là. Hoặc ca cười trả lời nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, lại tới nữa hai gã nam khách quý, trong đó một người là gần nhất biểu diễn điện cạnh loại phim truyền hình vừa mới hỏa lên lục gia vĩ, một cái khác cũng là hoặc ca nhận thức, là Sầm Tinh. Sầm Tinh vừa thấy đến hoặc ca, ánh mắt liền hơi hơi sáng ngợi, thật xa liền hướng nàng ngây tay. Sầm Tinh, đã lâu không thấy. Hoặc ca cũng cùng Sầm Tinh hàn huyên vài câu. Phát giác hắn gần nhất thân thể trạng thái tựa hồ so lần trước đi chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác khi hảo không ít, liên quan, đôi mắt phía dưới quần thâm mắt đều thiện không ít. Lục giả vĩ nhìn qua tựa hồ thực hảo ở chung, trên mặt mang theo hiền hòa cười, nhưng lại giống như không phải như vậy thiệt tình. Bốn người đợi 10 phút, một vị lớn lên rất giống bút bê bà bì, an mặc cũng tương đối hoa lệ nữ hài tử nghiêng ngả lào đảo mà chạy tới, có chút xin lỗi mà chắp tay trước ngực nói, xin lỗi xin lỗi, phi cơ chế chút. làm đại gia đợi lâu ta kêu Phương Việt, thỉnh nhiều chỉ giáo. Phương Việt là một người người mẫu, cũng sẽ ngẫu nhiên biểu diễn một ít điện ảnh phim truyền hình vai phụ. Nàng cùng Lương Nguyệt bị cũng xưng là giới giải trí song nguyệt mỹ nhân. Lương Nguyệt là mặt trăng lớn, Phương Việt là tiểu nguyệt lượng. Có lẽ đúng là bởi vì cái này xưng hô, Lương Nguyệt biểu tình có chút vi diệu. Nàng không chỉ có không thích bị người cùng Phương Việt đặt ở cùng nhau, cũng không quá thích Phương Việt người này. Phương Việt cơ hồ mỗi lần đều sẽ ở nàng lửa lớn thời điểm, phát ấy bộ cọ nàng nhiệt độ Rất khó làm người tin tưởng nàng không phải cố ý Những người khác đều cười cùng phương Việt chào hỏi Nhưng hoặc ca thấy lưu nguyện cảm xúc có chút héo héo Liền an ủi mà lôi kéo tay nàng Bởi vậy cũng không có thể đuổi kịp cùng phương Việt chào hỏi cơ hội Từ nhân viên phối trí đi lên xem Chúng ta cùng nhau lớn lên cái này Tiết mục càng thiên hướng với thỉnh một ít vừa mới hỏa lên khách quý Mà không phải cái loại này đỏ tía khách quý Người đều đến đông đủ đi Chúng ta lên xe đi Tới đón người nhân viên công tác làm các khách quý cùng bọn họ trợ lý cùng nhau thượng tiết mục tổ chuẩn bị xe buýt. Hoặc ca cùng Lương Nguyệt ngồi ở một loạt, xâm tinh cùng lục giả vĩ ngồi ở một loạt, phương Việt nhìn nhìn hoặc ca cùng Lương Nguyệt kéo ở bên nhau tay, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, có chút đáng thương hề hề mà ngồi ở đơn người tòa thượng. Thích, nàng liền sẽ trang đáng thương Lương Nguyệt không cao hứng mà tiến đến hoặc ca bên thai nói, nàng hoàn toàn có thể cùng nàng trợ lý ngồi cùng nhau, bày ra loại này bộ ráng, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ nàng đâu Người cũng ít nói hai câu, chờ hạ liền bắt đầu quay trụ. Hoặc ca dùng một cái tay khác đem Lương Nguyệt đáp ở trước mắt tóc mái bắt đến mặt sau đi nói. Ta biết rồi. Lương Nguyệt le lưới, nàng đương nhiên sẽ ở trước màn ảnh hiện ra tốt nhất chính mình, cũng không thể quang bị phương Việt đoạt màn ảnh. Xe buýt chậm rãi dọc theo tràn đầy lầy lội đường nhỏ hướng bên trong chạy tới, đã qua đi 10 phút, mặc kệ là hướng phía sau xem, vẫn là về phía trước xem, chung quanh tựa hồ tất cả đều là từng viên thô trắng thụ. ở xe lay động hạ Lương Nguyệt có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng hoặc ca lại có chút nghiêm túc mà nhìn về phía trước. Tuy rằng xe buýt cửa sổ cơ hồ đều là đóng lại, nhưng nàng vẫn là từ kia một tia không có quan trọng khe hở chung cảm nhận được một cổ lệnh người khó chịu âm khí. Hơn nữa xe càng là khai thâm, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Đang lúc nàng như vậy nghĩ, tài xế bỗng nhiên khẩn cấp mà dấm phanh lại, hơi kém đem trên trâu ngồi người vứt ra đi. Phần 63 Cái gì? Làm sao vậy? Lương Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh. Cái chán của nàng đánh vào trước tòa thượng, nhìn qua có một chút đỏ lên. Lương Nguyệt, ngồi xong. Hoặc ca chỉ tới kịp xả nàng một phen, bằng không nàng sẽ đâm lợi hại hơn một chút. Ngao, ngủ mơ mơ màng màng Lương Nguyệt suạch một chút miệng, ngoan ngoắn mà ngồi ở vị trí thượng. Hoặc ca bước nhanh đi đến tài xế bên người, nhân viên công tác cũng ở dò hỏi hắn vừa mới đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, nhưng tài xế chỉ là xoa xoa đôi mắt, nói chính mình nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi. Vậy ngươi nhìn đến cái gì đâu? Hoặc ca chấp nhất mà do hỏi, chính là, giống như phía trước đột nhiên toát ra tới cá nhân, nhưng ta lại phanh lại lúc sau, nàng đã không thấy tâm hơi. Tài xế có chút mê mang mà nói, hoặc ca lão sư trở về ngồi đi, hẳn là không có gì sự. Nhân viên công tác gai gai tóc, cũng không biết loại tình huống này nên xử lý như thế nào, đành phải đem hoặc ca trước hết mời trở về. Hoặc ca khẽ gật đầu, đi ngang qua sầm tinh thời điểm, hai người ánh mắt đan chéo một giây. Hoặc ca khẳng định sầm tinh xem đã hiểu nàng ý tứ, nơi này thực tà môn, hy vọng sầm tinh có thể đem bữa bình an mang hảo. Lúc sau trên đường, tựa hồ không còn có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra, duy nhất đáng ra chú ý chính là Lương Nguyệt nói nàng vừa mới làm ác mộng, cảm giác chính mình trên tay tràn đầy máu tươi, giống như có người muốn sát nàng, lại giống như nàng thường tổn ai giống nhau. Lương Nguyệt có chút lo lắng, nàng sợ là quỷ anh còn ở âm hồn không tan, nhưng ở hoặc ca an ủi hạ, vẫn là dần dần thả lỏng xuống dưới Xe buýt càng là chạy thâm, ngay trong rừng sương mụ liền càng là dần dần tràn ngập ra tới, hơn nữa phía trước ra loại chuyện này, tài xế đem xe cẩu tốc độ áp tới rồi chấm nhất, cả người đều nơm nớp lo sợ. Cũng may, lại chạy 5 phút sau, hoặc ca là có thể xa xa mà thấy chiều cao không đồng nhất phong ở. Tần đạo mang theo nhân viên công tác chờ ở nơi đó, chỉ chờ bọn họ xuống xe, quay chụp liền bắt đầu. Tân đạo nhìn qua là cái cùng vương tĩnh hải có chút giống nhau trung niên nam nhân, hán đỉnh bụng địa. Mang đỉnh đầu cực kỳ thấy được màu đỏ mũ, trong tay giơ một chi tiểu lá cờ, rất giống cái hướng dẫn du lịch. Các vị vất vả, hoan nên các ngươi đi vào lâm thâm thôn. Tân đạo chính chính mũ nói, kế tiếp chính là vận mệnh lựa chọn. Các vị chuẩn bị tốt sao? Cái gọi là vận mệnh lựa chọn, chính là tiết mục tổ an bài, yêu cầu bọn họ chiếu cố tiểu bằng hữu. Trước mặt này đó tiểu món đồ chơi tượng trưng các ngươi yêu cầu chiếu cố tiểu bằng hữu, thỉnh làm ra lựa chọn đi. Tân đạo kỳ thật cũng có chút nhi khẩn trương. Tuy rằng hắn là có ái mộ tổ hợp, nhưng bọn hắn cái này tiết mục vẫn luôn áp dụng rút thăm lựa chọn phương thức, cũng không biết tình thế có thể hay không dựa theo hắn trong tưởng tượng như vậy tiến hành. Hoặc ca đem ánh mắt chuyển rời đến trên bàn, mặt trên có 5 kiện tiểu món đồ chơi, phân biệt là một cái kim tóc con bút bê Tây Dương, một cái lông sù sủ vịt con công tử, một con tiểu khủng long thu đông, 1 phen sung phong 1 thương món đồ chơi cùng một cái màu đen có lực đàn hồi cầu. hoa cái này bút bê Tây Dương hảo đáng yêu, ta tưởng tuyển cái này. Phương Việt một chút cũng không khách khí mà cầm đi kim tóc quăn bút bê Tây giường sau mà tựa hồn là nghĩ vậy dạng không tốt lắm, có chút đáng thương hề hề hỏi, thực xin lỗi, ta chỉ là quá thích cái này phong cách hoa hoa, các ngươi sẽ không trách ta trước lấy đi. 69069 hắn có thể thấy quỷ. Phương Việt một mở miệng, hoặc ca liền cảm giác lưu nguyệt mày dối rắm ở cùng nhau, hiển nhiên là phi thường chán ghét nàng bộ dáng này nói chuyện. Đẹp hoa hoa nàng trước tuyển, chàng ôn chả ngữ vài câu, còn chàng đáng thương. Thật giống như bọn họ không tha thứ nàng chính là bọn họ tội lỗi. a Không quan hệ a Đứa bé này còn rất giống người. Lục già vĩ chủ động cười hòa giải, nhìn qua tương đương thành thạo, tựa hồ là thường xuyên giảm bất mọi người chi gian không khí cái loại này người. Thật vậy chăng? Cảm ơn các người. Phương Việt cũng mặc kệ người khác, chỉ cần có một người mở miệng cho nàng dưới bậc thang, nàng là có thể ma lưu theo bậc thang xuống dưới. Vậy nữ sĩ ưu tiên đi. Sầm tinh nâng nâng tay, nhìn về phía hoặc ca cùng lương nguy Người thích cái nào? Hoặc ca dò hỏi Lương Nguyệt nói. Ta. Ta thích cái này tiểu khủng long thú đông. Lương Nguyệt rối rắm một chút, chỉ chỉ kia chỉ xấu manh xấu manh tiểu khủng long thú đông nói. Tuy rằng trực giác này khả năng đại biểu cho một cái tiểu nam Hải nhưng nàng chính là thích này chỉ thú đông, cũng tính toán đi theo cảm giác đi. Kia. Hoặc ca đâu? Xâm tinh thấy Lương Nguyệt cầm đi tiểu khủng long thú đông, tiếp tục hỏi. Mà lúc này, tần đạo biểu tình có chút khăn trương. Hắn không biết hoặc ca có thể hay không dựa theo chính mình tưởng như vậy đi tuyển, bất quá vạn nhất không tuyển đến đứa bé kia, mà khác hai cái nam khách quý hẳn là cũng có thể mang hắn. Đi! Ta nói! Liền cái này đi! Hoặc ca nhìn thoáng qua lông xù xù tiểu hoàng vịt công tử, vẫn là lựa chọn trong một góc kia viên màu đen lực đàn hồi cầu. Này viên màu đen lực đàn hồi cầu thượng lây dính một chút âm khí, nàng cảm thấy này lực đàn hồi cầu chủ nhân nói không chừng sẽ có chút nguy hiểm, vẫn là đừng làm sầm tinh bọn họ bắt được. Đương Hoạc Ca cầm lấy lực đàn hồi cầu, tân đạo biểu tình liền lập tức thư hoãn. Thật tốt quá, hết thảy cùng hắn đoán trước giống nhau. Sầm Tinh cùng Lục Giả Vĩ cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng, Lục Giả Vĩ lựa chọn xung phong một thương, Sầm Tinh tắc cầm kia chỉ tiểu hoàng vị công tử. Như vậy, kế tiếp, thỉnh dựa theo vừa mới lấy món đồ chơi chỉnh tự theo thứ tự vào nhà, cùng ngươi kế tiếp 5 ngày muốn ở chung tiểu đồng bọn gặp mặt. Tân đạo trong thanh âm tràn đầy thập phần rõ ràng vui sướng. Phương Việt thực mau liền đi vào. Không bao lâu liền lôi kéo một cái đại khái chỉ có 4 tuổi tiểu lõ lì đi ra, tiểu lõ lì cùng nàng ăn mặc không sai biệt lắm, cũng là phi thường tình xảo bánh kem váy, hai người đứng chung một chỗ rất hài hòa. Cái này tiểu lõ lì kêu bé, là một vị tiểu vong hồng, tiếp nhận mấy cái quảng cáo, lớn lên tương đương đáng yêu, người nhìn cũng thực ngoan ngoãn, nắm phương viết tay, hướng những người khác ngọt ngào mà cười. Lương Nguyệt cũng thực mau liền lánh một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài đi ra, tiểu nam hài nhìn cùng bé không sai biệt lắm bi là thư mạn ra tiểu cháu trai, tên là Nguyên Bảo, là cái thịt đô đô hài tử. Kế tiếp liền đến Hoa Ca, nàng đi vào tần đạo phía sau nhà ở, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái gầy yếu tiểu nam hài ngồi sổm góc tường, gắt gao mà ôm chính mình đầu gối, liền một ánh mắt đều không có phân cho Hoa Ca. Hắn trên mặt có một cái con dết vết thương, hẳn là phùng qua châm, kia chỗ vết thương kéo dài qua hắn mũi nhìn qua có chút dữ tợn. Hoa Ca không nghĩ tới đi vào nhà ở sẽ nhìn đến như vậy một cái tiểu hài tử. Nàng Kiên nhẫn mà đi đến cùng hắn 5 bước xa vị trí, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi hảo, ta kêu Hoặc Ca, ngươi tên là gì nha?" "Ngươi đừng động ta." Tiểu Nam Hải chỉ bay nhanh mà nhìn Hoặc Ca liếc mắt một cái, lại nhìn đến đối phương tuyệt mỹ dung mạo sau, hắn đôi mắt hiện lên một tia tự ti, ngay sau đó túi thấp đầu xuống nhỏ giọng lẩm bầm nói: "Ngươi tìm đạo diễn đổi cá nhân đi, ta không nghĩ lục tiết mục." Tiểu Nam Hải nhìn chỉ có 5, tuổi, nói chuyện lại rất láo thành. Hắn tựa hồ không chỉ là ở sợ hãi cả mẹ mà là còn ở sợ hãi những thứ khác. Quả nhiên, hắn cảm giác được cái gì dường như, đột nhiên ngầm đầu, hoảng sợ mà hướng tường mặt sau súc. Hoặc ca quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau, nguyên lai like trên trần nhà không biết khi nào xuất hiện một vị quỷ thắt cổ, nàng phun thật dài đầu lưỡi tựa hồ là ở hù do hắn. Từ từ, nói cách khác, cái này tiểu nam hải có thể nhìn đến quỷ. Người đi nhanh đi, khoảng cách ta thân cận quá sẽ bất hạnh. Tiểu nam hải trong mắt dâng lên nước mắt. Bất hạnh. Sẽ không. Ta cam đoan với ngươi." Hoa Ca một bàn tay bắn ra một chút huyền lực bay về phía kia chỉ quỷ Thác Cổ, một bàn tay nâng lên Tiểu Nam hài mặt, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến quỷ quái bị bỏng rát bộ dáng. Tiểu Nam Hải kinh ngạc mà nhìn chạy chối chết quỷ Thác Cổ, lại lần nữa nhìn về phía Hoa Ca. Trước mắt tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt ta, hơn nữa ở nàng ra tay đuổi đi quỷ Thác Cổ sau, nàng phản phất trên người tự động sinh thành một vòng kim quang, nhìn qua như là thiên sứ buông xuống nhân gian, chuyên môn tới cứu vớt hắn. Thế nào Hiện tại có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Hoặc ca còn còn khỏe miệng hỏi. Ta kêu. Tiểu chết. Tiểu chết tự hồ còn có chút không hoán lại đây, thỉnh thoảng lại nhìn xem trần nhà, lại nhìn xem hoặc ca. Năm nay vài tuổi. Hoặc ca kiên nhẫn hỏi. Năm nay 5 tuổi rưỡi Tiểu chết nói chuyện trạng thái so vừa vặn tốt quá nhiều, hắn đồng nhiên ý thức được chỉ cần chính mình đi theo trước mắt tỉ tỉ, liền sẽ không lại bị quỷ quái phiền nhiễu. Tốt, tiểu chết, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Hoặc ca hướng hắn dôi tay, hắn dừng một chút, vẫn là ngoan ngoan mà dắt lấy hoặc ca tay. Hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, thân thể vẫn luôn là thiên lạnh, nhưng hoặc ca tựa hồ cũng không để ý hắn tay quá mức lạnh leo, chỉ là gắt gao mà nắm hắn tay, truyền lại nhàn nhà tấm áp. Nhìn hoặc ca thành công đem tiểu chết lánh ra tới, tần đạo lộ ra vui mừng tưới cười. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Tiểu chết kỳ thật là nhà hắn tiểu cháu trai, nhưng hắn tính cách vẫn luôn rất quái dị, thích lầm bầm lầu bầu không nói Còn đem thường xuyên đem chính mình lộng thương, cha mẹ hắn đều không quá thích hắn, cũng không quá quan tâm hắn. Lần này, chủ yếu là nghe được tiểu chết tới tham gia tiết mục có thể bắt được một bút sa sỉ thù lao, mới sảng khoái mà đáp ứng rồi sung dưới, nửa điểm nhi không có để ý tiểu chết ý kiến. Tân đạo cảm thấy tiểu chít dung mạo khuyết điểm vẫn là sẽ làm người ngay từ đầu liền đối hắn có thành kiến, hắn cần thiết tìm một cái thật sự thích tiểu hải tử, thật sự có kiên những người, mới có thể đem hắn tiểu cháu trai từ chính hắn trong thế giới giải cứu ra tới. Không cần luôn là một người thần thần thao thao. Cha mẹ hắn đã muốn nhị thai, mặc kệ tiếp theo thai là nam hay nữ, cha mẹ hắn đều sẽ đem kia phân ái chuyển rời đến Tân Hải tử trên người. Nhưng có lẽ tiểu chết nếu là có điều thay đổi nói, cha mẹ hắn sẽ thoáng nhiều quan ái hắn một ít. Tân Đạo nghĩ đến đây thật sâu mà thở dài. Đây là hắn duy nhất có thể giúp tiểu chết làm sự tình. Chỉ chốc lát sau, Lục Giả Vĩ lanh một cái thoạt nhìn liền rất ra tiểu nam hải đi ra, hắn ăn mặc màu đỏ tiểu áo khoác, mang kính râm, nhìn qua tương đương túm. Không biết là nhà ai tiểu hài tử, chỉ biết hắn tự xưng hồ địch, cùng chơi ít tổng động viên cao bồi tiểu tử một cái tên. Cuối cùng, Sâm Tinh mang theo một cái ăn mặc màu vàng váy liền áo tiểu cô nương đi ra, tiểu cô nương tên là Áp Áp, cùng hồ địch tuổi tác xấp xỉ, đều là 6 tuổi rưỡi tả hữu, xem như năm cái tiểu hài tử chung, tuổi hơi lớn hơn một chút hai người. Áp Áp cùng hồ địch giống như là hai cái cực đoan, một cái nhìn qua thực văn tĩnh, nội liệm ôn hòa, một cái khắc tắc cực độ tự tin, phi thường trưng dương. Xem lục giả vĩ biểu tình, tổng cảm thấy hắn có chút hối hận chính mình không có tuyển vị con thú đông. Như vậy chúng ta liền phải bắt đầu cái thứ nhất khiêu chiến. Tần đạo cấp 5 vị khách quý từng người phân phát tam căn một chất mũi tên, một mét có hơn là một cái hồ miệng vừa phải tiểu hồ, hiển nhiên là muốn chơi ném thẻ vào bình rượu trò chơi. Chúng ta sẽ căn cứ thành tích tốt xấu, theo thứ tự chọn lửa cư trú phòng Nga. Cho nên, các vị các ca ca tỷ tỉ, tỉ, vì các ngươi bên người nhai con, muôn cố lên Nga. Tần đạo cười lớn nói ném thẻ vào bình rượu a. Thiên Lộc, ta cảm thấy chúng ta muốn trụ nhà tranh a, Nguyên Bảo. Lương Nguyệt thở ngắn than dài mà nói, mà bên người nàng tiểu béo đơn hiển nhiên không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, còn ý đồ cùng Lương Nguyệt đoạt trong tay một mũi tên. Phương Việt nghe được Lương Nguyệt phun tào, lông mày lơ đãng mà chọn trọn, nàng chính là từ tiếp cái này tiết mục khởi, liền bắt đầu rèn luyện, này ném thẻ vào bình rượu tuy rằng không có khả năng toàn chung, nhưng hẳn là cũng có thể ném vào đi một cái. Nghĩ đến đây, Phương Việt cười đối bé nói: Xem tỉ tỉ cho ngươi thăng cái công chúa phòng trở về. Phương Việt cuối cùng ném vào đi số lượng cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau như lúc, nàng chỉ ném vào đi một cái. Bé vốn đang có chút chờ mong, nhưng nhìn đến kết quả sau, nhìn qua có chút thất vọng, yên lặng mà đứng ở một bên. Ai nha, làm tạm. Bất quá ném vào đi một cái cũng không tồi, đúng không? Phương Việt đối với màn ảnh thẻ lưới bán manh nói. Ta tới thử xem. Sầm tinh nắm lấy một mũi tên, tinh chuẩn mà ném vào đi hai cái. Cái thứ ba còn lại là khó khăn lắm cùng hồ gặp thoáng qua, nhưng áp áp thực vừa lòng kết quả này, cao hứng mà ở bên cạnh vỗ tay. Lương Nguyệt cùng lục giả vĩ bên người hai cái tiểu bằng hữu hiển nhiên tưởng chính mình tham dự, hai người phân biệt cùng nhà mình tiểu bằng hữu nói rõ ràng, nếu chính mình ném nói, mặc kệ kết cục thế nào, đều phải tiếp thu. Phần 64 Cuối cùng, Nguyên Bảo cùng hồ địch một cái cũng chưa ném vào đi, hai người vô vỗ tay, thậm chí có chút chưa đã thèm. Chỉ còn lại có hoa ca. Nàng kỳ thật đối chơi ném thẻ vào bình rượu loại trò chơi này rất lành nghề, nhưng ba cái đều ném vào đi giống như có chút quá thấy được. Nàng chính suy nghĩ muốn hay không ném hai cái đi vào, cùng sầm tinh đánh cái ngang tay, kết quả một bên đầu, tiểu chết tràn ngập tín nhiệm ánh mắt đánh bại nàng. Tiểu chết hẳn là không quá dễ dàng tin tưởng người khác cái loại này tiểu hài tử, lại từ nhỏ là có thể nhìn đến quỷ quái, tính cách hẳn là thực quái gỡ. Nhưng là, hắn thật vất vả mới từ thế giới của chính mình bán ra này một bước. Nàng vẫn là làm hắn nhiều cảm thụ một chút cùng người kết giao cùng thi đua vui sướng đi. Nghĩ đến đây, hoặc ca lưu loát mà đem tam chi một mũi tên nhất nhất ném hướng hồ miệng. Tam chi toàn trung. Toàn trúng, tiểu chết lớn tiếng mà hoan hô nói. Hắn rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, nay trong ngáy mắt, hắn trong đầu chỉ có thắng lợi vui sướng, cao hứng mà nhảy lên, liên tục vỗ tay, thẳng đến ý thức được mọi người đều nhìn về phía hắn khi, hắn mới đột nhiên chui vào hoặc ca bên người, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Nhưng mặt khác tiểu hài tử hâm mộ ánh mắt, làm hắn cảm thấy trong lòng một trận kích động. Nơi này còn có khác ca, ca ai. Nhưng là bọn họ ném chính là không có chính mình bên cạnh người hoặc ca tỷ tỷ chuẩn. ân Toàn trung lạp. Tiểu chết có thể tuyển chính mình thích phòng lạp. Hoặc ca ôn mà sờ sờ đầu của hắn nói. ân Tiểu chết nặng nghề mà gật gật đầu, đôi mắt tràn đầy hưng phấn quan mang. 70 0 không nhất học phòng. Tuy rằng hoặc ca ước nguyện ban đầu chỉ là vì làm tiểu chết vui vẻ một chút, nhưng nàng lưu loát xoay khí động tác vẫn là khiến nàng biến thành trong đám người nhất lóng lánh cái kia, không chỉ có là tần đạo, nhân viên công tác khác cùng khách quý trong mắt cũng hoàn toàn là kinh diễm biểu tình. Hoặc ca không có hoa cái gì thời gian đi nhắm chuẩn miệng bình, nhưng nàng tùy tay ném 3 lần, lại nhiều lần đều chung. Khu khu, tiếp hoặc ca cùng tiểu chết có thể ưu tiên lựa chọn phòng Nga. Tần đạo từ phía sau lấy ra năm chương nơi ảnh trụng tới. Hiển nhiên chính là bọn họ kế tiếp 5 ngày muốn trụ địa phương. Đệ nhất chương là một hộ có 2 tầng phòng ở mang một cái đại viện tử, trong viện loại các loại rau dưa củ quả. Phòng ở trang hoàng phong cách tương đối hiện đại hóa, mặc kệ là điều hòa vẫn là mặt khác phương tiện đều đầy đủ mọi thứ, có thể nói, cùng ở tại trong thành không có gì quá lớn phân biệt. Đệ nhị chương cùng đệ tam chương có chút tương tự, đều là một tầng phòng ở mang một cái tiểu viện tử, trong đó một cái trong viện dưỡng một con phì phì phiên vịt một cái khác sân tắc dưỡng con thỏ. Này hai hộ phương tiện cũng cũng không tệ lắm. Đệ tứ chương là đơn thuần một gian một tầng tiểu phòng ở, cũng không tồn tại sân, nhưng phương tiện còn có thể, chính là phòng bếp cùng phòng vệ sinh chiếm địa diện tích đều rất nhỏ. Cuối cùng một chương phòng ở tự nhiên là nhất phá một cái, một tầng đơn sơ tiểu phòng ở, thậm chí không có độc lập phòng vệ sinh, muốn đi trong thôn nhà vệ sinh công cộng giải quyết vấn đề, tắm rửa cũng phải đi nhà người khác cỏ. Tiểu chết thích cái nào? Hoặc ca xoa xoa đầu của hắn, ôn nú hỏi. Cái này tiểu chết đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn chúng tốt nhất kia một gian ở mặt khác tiểu bằng hưu hâm mộ trong ánh mắt từ tần đạo trong tay tiếp nhận kia bức ảnh tiếp theo là sầm tinh mang theo áp áp xem ảnh trụt các nàng lựa chọn trong viện dưỡng viên vịt kia một hộ Tuy rằng mặt khác nữ sinh đều đối thỏ con thực cảm thấy hứng thú nhưng áp áp không giống nhau nàng càng thích vì con lại sau đó là phương Việt cùng bé bé cao hứng mà lựa chọn có thỏ con sân tưởng tượng đến trong chốc lát có thể cùng thỏ con chơi nàng liền cao hứng mà không khép nhận được Cuối cùng là bị nhãi con nhóm liên lụy Lương Nguyệt cùng Lục Già Vĩ, tuy rằng Lương Nguyệt thực hy vọng Lục Già Vĩ có thể phát huy một chút thân sĩ phong độ, làm nàng trước tuyển, nhưng Lục Già Vĩ lần này tựa hồ không quá minh bạch nàng ý tứ, vẫn luôn ánh mắt dừng ở địa phương khác. Rốt cuộc, không có người tưởng trụ nhất phá phòng ở. Các ngươi kéo đúa bao đi. Thắng được trước tuyển. Tần đạo suy nghĩ một lát nói. Thiếu Nguyên bảo, ngươi đến đây đi. Muốn cố lên a Lương Nguyệt hưu khí vô lực mà nói. Hiển nhiên đã không có gì thế tục dục vọng rồi, nàng dứt khoát làm Nguyên Bảo chính mình quyết định chính mình vận mệnh. Kia Hồ Địch, ngươi cùng Nguyên Bảo đệ đệ kéo đứa bao đi. Ngươi nhìn xem, thua liền phải trụ kia gian phòng ở nga. Lục ra Vĩ cười nói, hy vọng Hồ Địch có thể tranh điểm nhi khí, chú ý tới Lương Nguyệt nhìn qua ánh mắt, hắn nhún vai cười nói, Lương Nguyệt tỷ đừng trách ta không có thân sĩ phong độ nga. Hồ Địch cũng còn nhỏ, ta không đành lòng làm hắn trụ nơi đó. Không trách ngươi, xem vận khí chuyện này. Lương Nguyệt buông tay nói, Vì thế, hồ địch nhanh chóng thắng Nguyên Bảo, bắt lấy đệ tứ bức ảnh. Mà Lương Nguyệt lôi kéo nước mũi đều sắp rơi xuống Nguyên Bảo, đứng ở phòng, vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Đại gia có thể ở trong thôn tìm kiếm chính mình ra. Tân đạo vô vỗ tay cười nói, tìm được ra dàn xếp xuống dưới, 12h rưỡi thời điểm có thể cho nhãi con nhóm tới nơi này lĩnh công chưa? Làm nhãi con lĩnh? Lục già vị cẩn thận mà lặp lại nói. Đối! Các vị các ca ca tỷ tỷ muốn ở nhà chờ Nga. Đần đạo lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, ném thẻ vào bình rượu là đối các ca ca tỷ tỷ thí luyện, như vậy lĩnh cơm chưa chính là đối nhãi con nhóm thí luyện. Nếu nhãi con có thể cơ linh một ít, như vậy là có thể lại mau lại tốt đem cơm chưa mang về, nhưng nếu nhãi con chỉ bằng chính mình yêu thích lấy ăn, nhà hắn ca ca tỷ tỷ vô cùng có khả năng sẽ ăn không đủ no. Mà khác, mỗi năm đều có đường xi si nhãi con, có thể vẫn luôn lạc đường đến buổi chiều 2 điểm, lạc đường về đến nhà ca ca tỷ tỷ đi tìm tới. Hoặc ca nhìn thoáng qua đang ở trong gió hôn độn Lương Nguyệt cùng Nguyên Bảo, đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Nàng vừa mới chú ý tới ảnh trụ phòng ở là cái song tầng, có lẽ nàng có thể mời Lương Nguyệt cùng nhau trụ. Tiểu chiết Lữ Hành Dương thoạt nhìn có chút quá mức lớn, lại còn có thực cũ xưa, giống như là dùng hỏng rồi nên bức cái loại này. Lữ Hành Dương bánh xe tử hư rồi, hoàn toàn chỉ có thể xách theo đi. Tiểu chiết, người giúp tỷ tỷ kéo Dương hành lý hảo sao. Hoặc ca đem chính mình Lữ Hành Dương hoạt đến Tiểu Chiết trước mặt cười nói Chúng ta kế tiếp chính là đồng bọn, đồng bọn chính là hẳn là giúp đỡ cho nhau, đúng hay không? Đối. Tiểu chết rất muốn cự tuyệt, nhưng hoặc ca nửa câu sau lời nói lại làm hắn có chút do dự, hắn thích đồng bọn cái này tự, cự tuyệt nói, có thể hay không không tốt lắm. Đi thôi. Tìm phong ở. Hoặc ca chưa cho tiểu chết quá nhiều thời giờ tự hỏi, một tay sách lên hắn lưu hành dương liền hướng tới thôn đi đến. Nàng bốn tưởng rằng tiến thôn là có thể tìm được âm khí ngọn nguồn, nhưng lúc này... Thôn này âm khí lại tựa hồ tiêu tán rất giống nhau, nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Hoặc ca tỉ tỉ, chúng ta phòng ở giống như ở bên kia. Tiểu chết lôi kéo hoặc ca dương hành lý, chiêu cách đó không xa chỉ chỉ nói. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi thuộc về bọn họ phòng ở, rốt cuộc thôn này có thể cái đến khởi xong tầng phòng ở nhân ra cũng không nhiều. Tiểu chết hảo thông minh, lập tức liền tìm tới rồi. Hoặc ca đúng lúc mà khen ngợi hắn, làm hắn càng có nhiệt tình. Khi gian xong tầng phòng ở cửa viết nhất hào phòng hoan nên ca ca tỉ tỉ cùng nhãi con nhóm vào ở chữ, tiến sân, thông thấu cảm giác làm hoặc ca thực thoải mái. Hoặc ca lười nhắc mà dối người, đem chính mình cùng tiểu chít lữ hành dương cùng nhau xách vào nhà. Nhà ở lầu 1 là phòng bếp, phòng vệ sinh cùng thông thấu đại sảnh, TV sofa trở nên có phương tiện đầy đủ mọi thứ, hơn nữa phi thường sạch sẽ ngăn nắp, hoặc ca thực vừa lòng. Tiểu chết đã bước vui sướng bước chân chạy đi lầu 2, lầu 2 vị trí cũng thực rộng mở. Phong một góc bầy một giường đôi, trên giường có hệ tốt mủng, toàn bộ sắc điệu là làm bạch sắc. trừ bỏ giường đôi, lầu hai còn trang bị bàn ghế cùng tủ quần áo, nhưng vẫn là có chút địa phương trống rỗng. Nhìn đến nơi này, hoặc ca trong lòng có chú ý, nàng một mặt sửa sang lại hành lý, một mặt lơ đắng mà cùng tiểu chết nói chuyện, chúng ta cũng thật may mắn à. Có thể ở lại tốt như vậy phòng ở. Đúng vậy, này cũng quá tuyệt vời. Tiểu chết còn đắm chìm ở hưng phấn cảm xúc. Căn phòng này so với hắn chân chính trụ phòng muốn khá hơn nhiều, lại rộng mở, lại thoải mái, còn mang theo một cái sân. Chính là Lương Nguyệt tỷ tỷ cùng Nguyên Bảo đệ đệ trụ phòng ở giống như thực phá ái hoặc ca thanh âm hơi có chút hạ xuống, bọn họ bên kia giống như liền phòng vệ sinh đều không có, ai, quá thảm. Tiểu chết vui sướng động tác cứng lại, nghiêm túc mà tự hỏi một chút hoặc ca nói, lại nhìn nhìn trống giống lầu 2, chủ động dò hỏi, "Kia, kia bọn họ có thể cùng chúng ta cùng nhau trú sao?" Nơi này thực rộng mở, Tiểu Thiết đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là hắn trụ cái loại này phá phòng ở, hắn hẳn là sẽ điên mất. Thật vậy chăng? Tiểu chết nguyện ý đem căn phòng lớn phân cho Lương Nguyệt tỷ tỷ cùng Nguyên Bảo đệ đệ sao? Hoặc Ca tựa hồ thực kinh hỉ hỏi. "Ừm, ta nguyện ý." Tiểu chết lần này trả lời thực quyết đoán. "Chúng ta đây cùng đi mời bọn họ đi." Hoặc Ca kéo Tiểu chết tay, hai người nói nói cười cười mà đi tìm Lương Nguyệt cùng Nguyên Bảo nơi số 5 phòng. Khi bọn hắn tìm được số 5 phòng thời điểm, Còn không có nhìn thấy người liền trước hết nghe đến nguyên bảo kinh thiên động địa khóc thét thanh. Ta không cần ở nơi này ô ô ô, nơi này quá phá, hoa ô ô, ô ta không cần. Nguyên bảo khóc quá mức thảm thiết, hoặc ca đều lo lắng hắn đem giọng nói khóc hư, nhìn nhìn lại bên người tiểu triết, hắn quả nhiên càng thêm có thể cảm nhận được nguyên bảo tâm tình, lôi kéo hoặc ca đi tốc độ đều nhanh vài phần. Hoặc ca, lương nguyệt chính che lại lỗ thai không biết nên làm cái gì bây giờ khi liền nhìn đến hoặc ca cùng tiểu triết đi tới. Nàng đầu tiên là kinh hỷ mà hô một tiếng, ngay sau đó thanh âm bị Nguyên Bảo càng thêm cao để si Ben tiếng khóc bao phủ. Nguyên Bảo, trước đừng khóc, hoặc ca tỷ tỷ cùng tiểu chết ca ca tới xem chúng ta, chúng ta không cần lại khóc khóc được không? Lương Nguyệt ngồi sổn Nguyên Bảo trước mặt kiên nhẫn mà Hưng nói, thuật tiện dùng khăn giấy đem hắn nước mùi lau cái sạch sẽ. Ô ô ô cách? Nguyên Bảo khóc ra khóc cách, hắn lúc này mới thoáng ngừng lại, thường thường từ trong miệng toát ra cái cách, thuật nhìn có chút thảm hề hề. Tiểu chết có chuyện tưởng cùng các người nói. Hoặc ca lay động một chút tiểu chết tay, cổ vũ mà nói. Chuyện gì nha, tiểu chết? Lương Nguyệt cũng thực đau lòng tiểu chết trên mặt thương, nàng khinh thanh tế ngữ mà dò hỏi hắn nói, thái độ cực kỳ ôn hòa. Ta, ta tưởng mời Lương Nguyệt tỷ tỷ cùng nguyên bảo đệ đệ tới chúng ta phòng ở cùng nhau trụ. Tiểu chết lấy hết can đảm hô lớn. Ta thiên nột đứa nhỏ này cũng quá thiện lương Lương Nguyệt lập tức liền bưng kín ngực, nàng bị cảm động tới rồi. Tiểu chết là cái gì nhân gian tiểu thiên sứ Nguyên bảo cũng nghe tới rồi tiểu chết nói, nói thật, hắn vẫn luôn có chút sợ hãi cái này trên mặt có điều con giết ca, ca nhưng cái này ca ca cư nhiên mời bọn họ đi nhất hảo phòng cùng nhau trụ ai. Nguyên bảo đầu hóc hiếm thấy thả nhanh chóng mà chuyển động một chút, xác định chính mình tâm ý. Hắn tuyệt đối không cần trụ này gian không có vê đút cờ số 5 phòng. Cảm ơn tiểu chết ca ca cách. Nguyên bảo trung khí 10 phần mà la lớn, cuối cùng không quên đánh cái cách. Cảm ơn tiểu chết. Lương Nguyệt cũng cười tủm tỉm mà nói. Nàng nhìn về phía hoặc ca, mà người sau nhẹ nhàng chiều nàng chấp chấp mắt. Không được a các người muốn đi nhất hào phòng trụ, cần thiết đạt thành một điều kiện. Tần đạo không biết từ chỗ nào chui ra tới nói. Vừa mới hoặc ca cùng tiểu chiếc hướng bên này đi, liền có nhân viên công tác báo cáo cho hắn. Hắn tuy rằng theo ở phía sau nghe được thực cảm động, nhưng thiết mục cũng không thể như vậy không có quy củ. Tốt xấu là trò chơi thi đua đến ra kết quả, không thể dễ dàng như vậy khiến cho các nàng trụ tốt nhất phòng ở. Ngài nói, điều kiện gì? Lương nguyệt cổ cổ mặt, nàng nhất định có thể làm được. Nhất hào phòng chỉ có một chiếc giường, các ngươi cần thiết nghị cách lại lộng một chiếc giường mới có thể cùng nhau trụ. Đương nhiên, không được dọn số 5 phòng giường. Cũng không cho trên mặt đất ngủ dưới đất. Tân đạo vô vô chính mình bụng cười nói. Bọn họ tới tham gia tiết mục, đều là không cho phép mang tiền, căn bản không có khả năng đi thôn dân ra mua. 71071 cho nên các ngươi muốn hay không tiếp thu khiêu chiến. Cái gì? Không được dọn số 5 phòng giường cũng không thể ngủ dưới đất. Lương Nguyệt phát ra hết thảm một tiếng, tần đạo trực tiếp đem tốt nhất phương pháp cấp cấm, hơn nữa một cấm chính là hai loại. Phần 65 Tần đạo cảm giác được chính mình tiểu cháu trai xem chính mình ánh mắt dần dần biến chất, phản phất đang xem cái gì người xấu giống nhau. Hắn có chút xấu hổ mà dùng tay sờ sờ cái mũi, chính là như vậy. Cho nên các người muốn hay không tiếp thu khiêu chiến? Muốn? Hoặc ca quyết đoán mà trả lời nói, bên người nàng tiểu chết nghe được hoặc ca thanh âm. Cũng mặc danh có tự tin mà đi theo hô, muốn. Nguyên bảo tuy rằng có chút không do nguyên do, nhưng hắn cảm thấy đi theo kêu khẳng định là đúng, vì thế cũng đi theo hô, muốn. cách Mọi người đều như vậy có tin tưởng, ta tự nhiên cũng đồng ý lạc. Lương Nguyệt Từ Hoặc Ca nói muốn thời điểm liền tưởng trả lời, nàng tuy rằng không thể tưởng được biện pháp, nhưng nàng tin tưởng Hoặc Ca. Thực hảo, rất có dũng khí. Vậy các ngươi liền cố lên đi. Tân Đạo nói xong lời này, chạy nhanh trốn mất. Tân Đạo rời đi sau. Lương Nguyệt mới vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hoa Ca, Hoa Ca, chúng ta làm sao bây giờ nha? Ta vừa mới xem chúng ta bên kia trong viện có một ít nghề một công cụ, cho nên ta cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể làm một chiếc giường ra tới. Hoa Ca còn còn khỏe miệng nói, trước kia, nàng trong tông môn thu lưu hải tử quá nhiều, đều là nàng cùng nàng phụ thân cùng đi giường dầm phát thụ, sau đó đem đầu gỗ ra công thành giường bộ ráng. Khi đó nàng tương đối tiểu, nhưng cũng mưa dầm thấm đất học xong chế tác phương pháp, sau lại nàng trở thành tông chủ sau, liền mang theo ôn du cùng đế lâm đi phạt thụ tạo giường. Đương nhiên, lục tiết mục nói, hoặc ca không tính toán ở thôn phụ cận phạt thụ, nàng tính toán giữa các nàng chính mình lao động tìm cư dân đổi một ít để đó không dùng đầu gỗ cùng vắng giường. Chính mình làm. Lương Nguyệt hơi hơi trừng lớn hai mắt, tay nàng công thật sự thực không ưu tú, thuộc về phùng một cái bao cắt đều có thể lẩu hạt cắt trình độ. Làm nàng thân thủ làm chương giường, kia cũng thật chính là muốn sáng tạo kỳ tích. Không có việc gì, ta sẽ giáo ngươi Hoa Ca trấn an mà nói, rốt cuộc vẫn là Lương Nguyệt cùng Nguyên Bảo phải dùng giường, nàng chỉ có thể hơi chút trợ giúp một chút bọn họ, nếu là toàn bộ đều từ hoặc Ca một người tới hoàn thành, vậy có chút không hảo. Nói làm liền làm. Hoặc Ca bốn người trở lại nhất Hào phòng, trên lưng nghề mục dùng công cụ bao, hướng tới chung quanh cư dân ra đi. Nhất Hào phòng cách vách là một hộ thoạt nhìn tương đối cũ nát phòng ở, nhưng nhà nàng phụ cận tự mang một khối điển, ngoài ruộng gieo trồng không ít khoai lang đỏ. Hoa Ca lễ phép mà gõ gõ hàng xóm môn hỏi, Có người ở sao? Chỉ chốc lát sau, một cái nhìn qua tương đối cường tráng nữ nhân liền ôm một sọt cải trắng từ trong phòng đi ra. Là tới chụp tiết mục minh tính sao? Các ngươi có chuyện gì như sao? Nữ nhân nhìn đến bọn họ phía sau cả mạng dạng, biểu tình có chút có quáp, khẩn trương mà chế trụ sọt bên cạnh. Ngài ra có để đó không dùng ván giường cùng đầu gỗ sao? Chúng ta tưởng chính mình làm trước giường. Đương nhiên, ngài yên tâm, chúng ta có thể dùng lao động tới đổi. Hoặc ca cười tủm tìm mà nói. Ta nhìn đến ngài ra nóc nhà giống như có chút cũ xưa, ta có thể giúp ngài tu bổ một chút. Nữ nhân tức khắc tâm động, nhà nàng nghèo, tìm duy tu công tới tu nóc nhà thật sự là không có lời. Nàng cũng liền chắp vá trụ, nhưng nàng gần nhất vừa mới mang thai. Nếu là nóc nhà vẫn luôn gió lùa nói, ban đêm cũng ngủ không ăn ổn. Hành hành. Nhà im có đầu gỗ, nhưng nhà im không có để đó không dùng ván giường nữ nhân có chút do dự nói. Nữ nhân ra sân không lớn, hoặc ca liếc mắt một cái liền thấy được nhà nàng góc chất đống đầu gỗ. Những cái đó đầu gỗ có chiều rộng hẹp, thực thích hợp ra công thành giường đầu cùng đôi. Không có việc gì, vậy cho chúng ta chút đầu gỗ là được. Hoa ca sang sảng mà cười nói, ta kêu hoa ca, ngài kêu tên của ta liền hảo. Ai? Vậy các ngươi kêu im trương tẩu là được. Nữ nhân tức khắc mặt mày hớn hở lên, dùng mấy khối không dùng được tấm ván gỗ tử, đổi sửa chữa nóc nhà, này mua bán có lời. Hoa ca, ngươi còn sẽ tu nóc nhà. Lương Nguyệt đã cảm thấy sự tình hướng tới huyền huyễn phương hướng phát triển vì cái gì hoặc ca cái gì đều sẽ. Như vậy một đôi so nàng phản phất là cái phế vật tiểu điểm tâm. con hành, hoặc ca theo nữ nhân hỗ trợ lập tốt cây thang bò lên trên nóc nhà, từ sau lưng công cụ trong bao lấy ra tiểu cây bứa, len ken len ken mà một trận gõ, chỉ chốc lát sau, nóc nhà đã bị tu bổ hảo. Cùng chụp người quay phim nhóm liên tục đồng tử động đất trạng thái. Rốt cuộc bọn họ cùng chụp như vậy nhiều minh tình, này bò lên trên nóc nhà bằng nhân tu bổ nóc nhà vẫn là đầu một cái. hơn nữa Hoặc ca dung mạo có thể nói là 360 độ vô góc chết, liền tính là ngưỡng trụt, cũng chỉ là chụp đến một cái tương đương có tinh thần xinh đẹp tiểu cô nương, vô cùng thành thạo mà tu bổ nóc nhà. Ta có chút phấn thượng nàng. Người quay phim A phủng mặt nói. a ta chính là một tháng lao phấn, lần này cô ý nhờ người đem ta điều lại đây cùng chụp Người quay phim B h hất, hất tóc, tiêu ngạo mà nói. Thích, mới một tháng, đắc ý cái gì? Người quay phim A rầm gì nói. Nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình nữ hải, trong lòng xuất hiện từng đợt rung động. Chính là có như vậy một loại người, nàng nỗ lực sinh hoạt bộ dáng đã cảm động người, cũng cảm những người, thật giống như là không ngừng mà hướng ngươi giơ tay, làm ngươi cũng hảo hảo mà đi sinh hoạt. Hoặc ca tu bổ nóc nhà thời điểm, Lương Nguyệt mang theo hai cái nhãi con cũng không nhàn rỗi, căn cứ phục vụ nhân dân thái độ, Lương Nguyệt tìm trường Tẩu mượn cái xẻng, không chút nào để ý hình tượng mà dẫn dắt Nguyên Bảo cùng Tiểu Chất ở một bên trong đất đảo khai đỏ. Nửa giờ sau hoặc K bốn người không chỉ có bắt được Trương tẩu ra tấm ván gỗ còn bị trương tẩu cường ngạnh mà tắt vài cái khoai lang đỏ buổi tối đói bụng thậm chí có thể thêm cơm ra công thành đầu giường giường đuôi tấm ván gỗ bắt được tay dư lại chính là ván dường nếu là có để đó không dùng nệm cao su liền càng tốt nhìn trong lòng ngực tấm ván gỗ hoặc ca hơi hơi rũ xuống đôi mắt nàng mang theo lương nguyệt các nàng khắp nơi đi mượn đồ vật kỳ thật cũng là vì đang lúc mà ở trong thôn tìm hiểu một chút thâm nhập đến thôn dân trong nhà Nhưng liền các nàng nhà ở phụ cận tình huống tới xem, cũng không có không đúng chỗ nào bộ dáng Hoặc ca bốn người đem tấm ván gỗ đặt ở nhất hào phòng trong viện, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến có cái bụi bấm đại thẩm tham đầu tham nao mà hướng trong xem. Ngài hảo, xin hỏi có việc sao? Hoặc ca các nàng như vậy vừa đi ra tới, đem vị này đại thẩm bắt vừa vặn. Đại thẩm do dự một chút, thật cẩn thận mà do hỏi, các ngươi còn cần tấm ván gỗ sao? Chúng ta đã bắt được tấm ván gỗ. Hiện tại thiếu để đó không dùng ván giường hoặc lán nệm cao su. Hoặc ca hướng nàng cười cười nói. Ván giường cùng nệm cao su a đại thẩm nhữ như mày, hiển nhiên cung cấp không thượng này đó. Nàng trầm mặc trong chốc lát, hỏi, tuy rằng bọn em ra không có, nhưng bọn em cách vách ra giống như có để đó không dùng ván giường. Tiếng ngại có thể mang chúng ta qua đi sao? Hoặc ca chớp chấp mắt do hỏi. Đương nhiên có thể. Đại thẩm nghĩ nghĩ, mua bán không thành còn nhân nghĩa, dù sao nàng cũng muốn về nhà. Đại thẩm ra ly nhất hào phong ước chừng cũng liền cách xa nhau 400 mễ bộ dáng, bọn họ chỉ chốc lát sau liền đi tới, hơn nữa hoặc ca còn phát hiện này đại thẩm hàng xóm cư nhiên là sầm tinh cùng áp áp. Hoặc ca, lương nguyệt. Sầm tinh chiều các nàng phất phất tay, hắn đang ở bồi áp áp ở trong sân chơi, hai người một mặt đi theo phiên vịt đi đường, một mặt câu được câu không nói chuyện thiếm, hiện nhiên là ở bồi dưỡng cảm tình. Sầm tinh. Hoặc ca cùng lương nguyệt chiều hắn vây tay nói. Nguyên lai like các ngươi nhận thức ca. Đại thẩm gãi gai tóc, nhưng vẫn là cảm ơn ngài mang chúng ta lại đây. Ngài tới tìm chúng ta, là trong nhà có thứ gì muốn tu sao? Ta có thể giúp ngài xem xem. Hoặc ca thấy đối phương là sầm tinh, tức khác không có áp lực, nghĩ có thể giúp đỡ, liền mở miệng rò hỏi. Có thể chứ? Cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là người tốt lý. Đại thẩm đảo qua vừa mới u buồn biểu tình, kích động mà nói, nàng ngượng ngùng mà chỉ chỉ nhà nàng thủy quản nói, nhà ta này thủy quản gần nhất dùng một chút liền vang. Bọt nước cũng tán thực hai, cùng thiên nữ tán hoa nhi dường như. Đại thẩm trong nhà giống như chỉ có nàng cùng nàng nữ nhi hai người, trưởng phu của nàng tựa hồ là đã qua đời, cùng vừa mới trương tẩu không giống nhau, trương tẩu lão công chỉ là đi thành phố lớn làm công, quá một trận liền sẽ trở về. Ta giúp ngài xem xem. Hoặc ca vô vỗ lương nguyệt vai, người sau lập tức minh bạch lại đây, cười khanh khách mà chiều sầm tinh đi đến. Đại thẩm ra vòi nước cũng là dùng có chút lâu rồi, cho nên khớp xương vị trí có chút bung lòng Hoặc ca 10 phút liền cho nàng sửa được rồi, xem nàng cao hứng không được, chính là đi ổ gà sờ soạn 2 cái trứng gà đưa cho hoặc ca. Từ lại thẩm ra ra tới, hoặc ca nhìn đến sầm tinh cùng Lương Nguyệt một người dọn ván giường một đầu, tiểu tâm mà từ trong viện đi ra. Lương Nguyệt nhìn đến hoặc ca, biểu tình có chút giở khóc giở cười, sầm tinh nhà bọn họ ván giường tuy rằng có thể dùng, nhưng giống như phá cái động Hoặc ca nghe vậy nhìn về phía ván giường, quả nhiên, cái kia nắm tay lớn nhỏ động vừa lúc ở giữa tả hạ vị trí. Vấn đề không lớn, trước dọn về đi thôi. Hoặc ca cũng gia nhập dọn ván giường đội ngũ, ba cái nhãi con tắc đi theo bọn họ chậm dãi đi tới, thường thường kêu thượng hai câu cố lên. Các người đây là đang làm gì? Lục Già Vĩ cùng Phương Việt hai người mang theo nhà mình nhãi con ở trong thôn truyền động, dựa theo tiết mục giống nhau lưu trình, trở lại trong phòng thu thập hảo sau, liền có thể cho nhau xuyến cái môn, chờ thời gian không sai biệt lắm, lại phải nhãi con đi ra ngoài lênh ăn. Lương Nguyệt tỷ số 5 phòng có phải hay không không có giường ngủ A Lúc này mới nhặt ven đường phương Việt chấp chấp mắt, toát ra vài phần đồng tình. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau, có thể ở lại thượng cũng không tệ lắm phòng ở. Đúng vậy. Số 5 phòng nhưng quá thảm. Lương Nguyệt ngưỡng mày, cười nói, còn hảo hoặc ca thu lưu ta cùng nguyên bảo, cái này hảo. Chúng ta nhờ họa được phúc trụ nhất hảo phòng. Cái gì? Phương Việt thậm chí có trong nháy mắt không có khống chế tốt chính mình biểu tình. Đây là nàng lần đầu tiên áp Lương Nguyệt một đầu, lại không nghĩ rằng người khác bởi vậy còn trụ càng tốt. Vẫn là nàng cũng thực thích nhất học phòng. Ta nhưng rất cao hứng. Lương Nguyệt cao hứng phân chấn mà tiếp tục kích thích nàng nói. Này! Này công bằng sao? Phương Việt khiếp sợ hỏi. Nếu là khách quý có thể cho nhau thu lưu, kia bọn họ ngay từ đầu ném thẻ vào bình rượu thi đấu ý nghĩa lại ở đâu đâu. Thực công bằng, chúng ta lại không phải bệnh ngủ. Chúng ta sẽ chính mình làm một chiếc giường ra tới. Đúng không? Nguyên bảo. Lương Nguyệt nâng nâng cầm, kêu ngạo mà nói. Phản phất phía trước cái kia thủ công phế không phải nàng giống nhau. Nguyên Bảo nhanh chóng cấp ra đáp lại, cách 72072 có người ăn no, có người còn bị đói. Phương Việt tuy rằng có chút ghen ghét lưu nguyệt có thể ở đến nhất hào phòng, nhưng cũng không thể trực tiếp phát tác. Đệ nhất, nhất hào phòng đương nhiệm chủ nhân cũng không có mời nàng đi trụ, đệ nhị, nàng cũng sẽ không chính mình động thủ làm dường, làm cái loại này sống sẽ quát hoa nàng mị giáp Phương Việt vừa lòng mà nhìn nhìn chính mình mới ngón. Nàng lần này cố ý không có đem móng tay lưu quá dài, chủ yếu đa dạng đều đồ ở móng tay sắt thượng, làm Điểm Nhi giống nhau sống hẳn là đều không có việc gì, nhưng cái loại này kịch liệt còn dễ dàng bị thương nghề một sống, nàng vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài đi. Chỉ chốc lát sau, Lương Nguyệt mấy người liền đem ván giường mang về nhất hảo phong sân. Hoặc ca sĩ bắt tay mà dạy Lương Nguyệt như thế nào sử dụng những cái đó nghề một công cụ, chỉ ở cố định cái đinh thời điểm giúp giúp nàng, nói tóm lại, đầu giường giường đuôi tiến triển thực thuận lợi chế tác hoàn thành sau, Lương Nguyệt cũng thực kích động. Lương Nguyệt tuy rằng ở chế tác trong quá trình lộng bị thương tay, nhưng nhìn cuối cùng thành phẩm, nàng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu lên, trong lòng có vài phần tiểu kiêu ngạo. Đáng tiếc 3 ngày lục tiết mục thời điểm không thể dùng di động, bằng không nàng nhất định cho chính mình làm xinh đẹp thành phẩm chụp thượng mấy chương ảnh chụp phát bù. Tiếp theo, ván dường trung tâm động vấn đề bị Hoặc Ca giải quyết. Nàng dùng cưa cưa ra một khối cùng động không sai biệt lắm lớn nhỏ đầu gỗ, đem này dùng cây búa một chút đập vào trong động. Hiện tại ván giường sờ lên phi thường săn bằng, ngủ hẳn là cũng còn tính thoải mái. Đem giường dịch đi lầu 2 ghép nối hảo, trải lên khăn trải giường cùng chăn, Lương Nguyệt có chút thở hồng hộp mà ngồi ở lầu một sofa nghỉ ngơi, nhìn đến hoặc ca lại đây, lập tức làm nũng mà vãn trụ nàng cánh tay cọ cọ. Mệt mỏi đi. Hoặc ca nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng đầu, ta vừa mới thiêu nước uống, chờ hạ là có thể uống lên. Phần 66 Ô ô ô, hoặc ca, ngươi ở chỗ này cũng thật hảo. Lương Nguyệt dầm gì nói. Thời gian chỉ trước mắt tới rồi giữa trưa, cũng chính là nhãi con nhóm muốn đi ra ngoài lành ăn thời gian. Tiểu chiết, ngươi nhớ rõ lộ đi. Hoặc ca không yên tâm mà luôn mãi xác nhận nói. Nhớ rõ. Tiểu chiết cười cười trả lời nói, hắn chi nhớ không tội, cũng không mù đường. Hắn dừng một chút dò hỏi, hoặc ca tỷ tỷ ta đây chờ hạ yêu cầu lấy chút cái gì đồ ăn trở về đâu. Đều có thể, ngươi thích ăn cái gì liền lấy cái gì. Hoặc ca sờ sờ đầu của hắn. Dù sao trong nhà còn có phía trước trương tẩu đưa khoai lang đỏ, vạn nhất không ăn no, còn có thể lại ăn chút nhi. Nguyên bảo, ngươi phải hảo hảo đi theo tiểu chết ca ca, biết không? Lương Nguyệt nghiêm túc mà nhìn trước mặt tiểu béo đôn nói, còn có. Ăn đồ vật muốn bắt có thể đỉnh no, cùng. Có thể ăn bối cơm. Đỉnh no. Nguyên bảo rõ ràng không quá có thể lý giải, mê mang mà nghiêng nghiêng đầu, ăn bối cơm. Lương Nguyệt tỉ tỉ, ta sẽ nhìn Nguyên bảo, ngươi đừng lo lắng. Tiểu Chít ta nủi mà đối Lương Nguyệt nói: "Thật tốt quá, vẫn là tiểu Chít người đáng tin cậy." Lương Nguyệt tức khắc yên tâm, nhìn về phía tiểu Chít ánh mắt cũng càng thêm chịu mến, đứa nhỏ này thật là cái tiểu thiên sứ. Hắn trên mặt nếu là không có kia nói xẻo thì tốt rồi. Tuy rằng mọi người cực lực tránh cho trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng không thể không nói, ánh mắt đầu tiên sinh thành đầu ấn tượng vẫn là sẽ quyết định rất nhiều chuyện, nếu tiểu Chít trên mặt không có kia nói xẻo, có lẽ sẽ có nhiều hơn người vừa thấy đến hắn liền thích thượng hắn đâu. Mặc tốt giày thể thao, hai cái nhại con liền kết bạn từ nhất hào phòng đi ra ngoài, tiểu chích vững vàng mà đi ở phía trước, Nguyên Bảo ngoan ngoắn mà theo ở phía sau, nhìn hai người bọn họ bóng dáng lại hài hòa lại đáng yêu. Nguyên Bảo đi theo tiểu chích thời điểm như thế nào liền như vậy ngoan A. Lương Nguyệt căm giận mà nói, hắn cùng ta ở bên nhau thời điểm quả thực là cái không hơn không kém tiểu gắt ma. Kia thuyết Minh Nguyên Bảo đã cùng người rất quen thuộc, có thể bắt đầu chơi xấu. Hoặc ca che miệng cười nói. Hừ. Lương Nguyệt làm bộ sinh khí mà cố lấy mặt sau, bị hoặc ca chọc phá. Bất quá cười về cười, Nguyên Bảo nhìn còn hảo, tâm lý phòng trường vẫn là có chút sợ tiểu chết đi. Hoặc ca nghĩ đến đây hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nàng không biết tiểu chết phía trước sinh hoạt là như thế nào, nhưng nếu hắn có thể nhìn đến quỷ quái, kia trước kia sinh hoạt chắc là phi thường độc cô Nếu là hắn có thể ở chỗ này giao cho bằng hữu chân chính thì tốt rồi. Mặt khác, về tiểu chết trên mặt kia nói xẻo, hoặc ca kỳ thật có thể luyện chế đan dược thế hắn loại trừ Nhưng hiện tại ở lục tiết mục, cũng không phải một cái cơ hội tốt. Bên kia, tiểu chích cùng Nguyên Bảo thực mau liền tìm tới rồi cửa thôn Tần Đạo. Tần Đạo trước mặt có tam trương đại cái bàn, trên bàn bày các loại đồ ăn, cũng trộn lẫn rất nhiều tiểu hài tử thích đồ ăn vặt, này đó đồ ăn cùng đồ ăn vặt đều bị đơn độc bày biện ở mâm. Tiểu chích cùng Nguyên Bảo là nhóm đầu tiên tới Hải từ Nga. Đây là các ngươi tiểu sọn, một người có thể lấy 5 bàn đồ ăn. Tần Đạo phân phát cho hai người hai cái tiểu sọn, cười tủng tỉm mà nói Tiểu Thiết mục đích tính rất mạnh, hắn thấy trên bàn cũng không có cơm, liền dẫn đầu lựa chọn hai phân từng người trang có một cái kiểu mạch mản đầu mâm, tiếp theo, hắn lại cầm một phần trang hai căn chân giò hôn khói mâm, một phần xào tốt ớt xanh thì ti. Này đó cũng đủ hắn cùng hoặc Kaano, vì thế tiểu Thiết tự hỏi trong chốc lát, ánh mắt hơi hơi lập lòe, vẫn là duỗi tay lấy thượng hắn rất muốn ăn kia bao thỏ trắng đường. Từ hắn trên mặt có xẻo, lại cả ngày đều ở tránh né những cái đó quỷ quái khởi, cha mẹ hắn liền đối hắn coi thường không ít thỏ trắng đường, hắn gần là lúc còn rất nhỏ ăn qua, đến nay đã 2 năm không có ăn tới rồi. Tân đạo nhìn đến kêu bao thỏ trắng đường, trong lòng xuất hiện một chút tự trách. Mấy hắn còn tự xưng là chính mình thường xuyên quan tâm tiểu Triết, kỳ thật liền hắn muốn ăn đồ vật, cũng chưa mua cho hắn quá. Nguyễn Bảo liền không giống nhau, hắn cũng mục đích tính rất mạnh, liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia một bao một bao màu sắc rực rỡ đồ ăn vặt, nhưng hắn vừa mới vươn tội ác ngóng lướt, đã bị tiểu Triết túng chặt. Nguyễn Bảo hít hít cái mũi, đáng thương vô cùng mà nói, Tiểu chít ca, ca Nguyên bảo muốn ăn cái kia. Tiểu chít hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái còn tính ôn hòa tươi cười, kiên nhẫn mà nói, Nguyên bảo trước lấy hai bàn mản thầu cùng một mâm đồ ăn được không. Dư lại hai kiện, tùy tiện Nguyên bảo lấy. Nguyên bảo nhấp nhấp miệng, cao mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Hắn tổng cảm thấy hắn nếu là không nghe lời, tiểu chít ca, ca trên mặt con giết khẳng định sẽ sống lại. Sau đó bay qua tới cắn hắn. Nguyên bảo ngoan ngoắn mà cầm hai phân màn thầu cùng một mầm gà cũng bảo, ngay sau đó, chọn lựa một hồi lâu, mới lựa chọn nhất hoa lệ kia hai túi đồ ăn vạt. Ở bọn họ chọn lựa trong quá trình, áp áp cũng tới rồi. Nàng xem như năm cái nhai con tuổi hơi lớn hơn một chút, bởi vậy, nàng thực mau liền làm ra cùng tiểu chết không sai biệt lắm lựa chọn, chẳng qua nàng món chính lựa chọn ngọt bắp. Bé cùng hồ địch khoan thai tới muộn, hồ địch miễn cưỡng mà lựa chọn một phần món chính, ngay sau đó, vui sướng mà tuyển 4 hắn thích đồ ăn vạt. Mà bé trực tiếp liền rỗi tay cầm đồ ăn vặt, thả trong đó có tam phân đều là đường, hoàn toàn đem phương Việt ở ra cửa trước công đạo nói đã quên cái không còn một mảnh. Áp áp chọn lựa xong thời điểm, tiểu chết cùng Nguyên Bảo đã rời đi. Hồ địch thấy áp áp cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, lớn lên lại đáng yêu, liền thò lại gần cùng nàng đáp lời nói, áp áp, vừa mới cái kia trên mặt có sẻo tuyển cái gì. Nhân ra có tên, kêu tiểu chiết. Áp áp hơi hơi như như mày, đối hồ địch nói chuyện ngữ khí rất là không mừng. Kìa trên mặt hắn cũng có xèo a Ta chỉ là đang nói lời nói thật mà thôi. Hồ địch thấy áp áp không phản ứng hắn, tức khác có chút nóng nảy, trong miệng nói cũng càng thêm không trải qua đại não. Tuổi con nhỏ bé chấp chấp mắt, đi theo hồ địch lặp lại nói, xèo. Trên mặt có xèo. Không sai, bé, hắn chính là trên mặt có xèo. Được đến bé ủng hộ, hồ địch kêu ngạo mà thẳng thắn bộ ngực nói. Không thể nói lý. Áp áp liếc mắt nhìn hắn liền mau chân rời đi, tiếp tục đại ở chỗ này còn không bằng đi trong viện cùng phiên vị chơi đâu. Nàng nhất khinh thường chính là bởi vì khác bề ngoài có khuyết điểm, liền bắt lấy kia một chút không bỏ người. Hồ địch nhìn áp áp rời đi bóng dáng, trên mặt có chút khó coi, hắn không cam lòng mà hô lớn, áp áp, ngươi liền hay chờ xem. Ta so với hắn lợi hại nhiều. Ngươi cùng ta giao bằng hữu mới là chính xác. Đương nhiên, hắn tiếng nói vừa rước, áp áp đi đường tốc độ càng nhanh. Hoặc ca bốn người đúng hạ ăn thượng cơm trưa, thác tiểu chết phúc. Lương Nguyệt cũng không có thật sự nhìn đến Nguyên Bảo mang một sọt màu sắc rực rỡ đồ ăn vặt trở về. Hoặc ca nhìn sọt thỏ trắng đường như suy tư gì, nhưng chỉ trước mắt, lại nhìn đến tiểu chết có chút ấy nấy mà nhìn nàng. Hoặc ca có chút kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta còn là cầm một bao đồ ăn vặt. Tiểu chết gục xuống đầu nhỏ giọng xin lỗi. Này có cái gì hảo thực xin lỗi, liền tính ngươi toàn lấy đồ ăn vặt trở về, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hoặc ca xoa xoa hắn mặt cười nói, mau tới ăn cơm đi Hảo. Tiểu chết tức khắc một lần nữa lộ ra tươi cười, dôi tay bắt mấy viên thỏ trắng đường nhét ở quần trong túi mới đến bàn ăn vừa ăn cơm, bốn người đem đồ ăn bại ở bên nhau phân ăn, thực phong phú. Bên kia, sầm tinh cùng áp áp ăn cũng còn tính không tồi, tuy rằng sầm tinh chỉ ăn cái bảy phần no, nhưng so với hắn mong muốn muốn hảo quá nhiều, áp áp còn là phi thường hiểu chuyện, hắn không có chọn sai nhai con. Đến nỗi lục giả vĩ, hắn căn bản chính là chỉ ăn cái lượng dạ Hồ địch chỉ lấy một phần có thể coi như cơm trưa đồ ăn, ở trước màn ảnh, hắn lại không hảo cùng hồ địch đoạn, chỉ có thể một người một nửa. Nhất làm giận chính là, hồ địch đối những cái đó đồ ăn vặt bảo bối thực, căn bản một ngụm cũng chẳng phân biệt cho Hà ăn. Đương nhiên, nhất thảm chính là phương biệt. Nàng nhìn đến bé kia một sọt đường cùng đồ ăn vặt thời điểm, cả người là hồng mất. Tuy rằng đói một đốn đảo cũng không có gì, nhưng nàng hôm nay buổi sáng liền ăn uống một ly nước chanh, đến bây giờ đã rất đói bụng. Nếu là buổi chiều còn có cái gì thể lực hoạt động, nàng thật đúng là chịu đựng không nổi. Nhìn bé ngươi thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Phương Việt chỉ cảm thấy bực mình, nhưng ở trước màn ảnh, nàng lại không thể phát tác, chỉ có thể cường trang mỉm cười mà do hỏi bé, tỉ tỉ phía trước không phải đã nói rồi, muốn bắt màn thầu sao. Bé lúc này mới ý thức được chính mình giống như đã làm sai chuyện, nước mắt trực tiếp liền ở hốc mắt đỏ quanh. Ai ra ta tiểu tổ tông, ngươi đừng khóc nha. Tỉ tỉ bồi ngươi cùng nhau ăn đồ ăn vặt được chứ. Phương Việt chạy nhanh lấy giấy thế nàng sắt nước mắt. Tính, đồ ăn vật lại vô dụng cũng là có thể ăn, nàng chờ hạ ăn nhiều một chút nhì bánh quy, hẳn là cũng là có thể chịu đựng đi. Đi. Này đốn cơm trưa, An chính là có người vui mừng có người yêu, mà tần đạo cũng làm nhân viên công tác đem buổi chiều nhiệm vụ tạp đưa qua đi. Các vị thân ái ca ca tỷ tỉ, tỉ cùng nhãi con nhóm giữa chưa hảo. Thình với buổi chiều 3 giờ đúng giờ ở thôn đuôi ao nhỏ tập hợp, này quan hệ đến đại gia bữa tối Nga. Hoặc ca nhìn nhiệm vụ này tạp. Nhướng mày Hảo gia hỏa, này tư thế tựa hồn là muốn đi làm việc. 73073 chảo cá. Nếu buổi chiều muốn làm việc, giữa trưa đương nhiên muốn bổ sung hảo tinh lực lạc. Hoặc ca cùng Lương Nguyệt phân biệt mang theo chính mình nhãi con ở trên giường ngủ trưa, trong phòng điều hòa bị điều chỉnh đến nhiệt độ ổn định trạng thái, ấm áp phi thường ngủ ngon, Nguyên Bảo cùng Lương Nguyệt quả thực là thần đồng bộ, hai người ngã xuống đi không một lát liền ngủ rồi, nhưng thật ra tiểu chiết, vẫn luôn trận tròn mắt, không có buồn ngủ ý tứ. mau ngủ buổi chiều còn có vội hoặc ca nhỏ giọng mà đối hắn nói. Hảo. tiểu chết tuy rằng đắp thật sự mau nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn ngủ ở quá khứ mấy năm hắn vô luận là mở mắt ra vẫn là nhắm hai mắt đều sẽ nhìn đến quỷ quái quỷ quái sẽ không bởi vì hắn ngủ liền buông tha hắn có chút ác liệt quỷ quái thậm chí sẽ ở hắn đi vào giấc ngủ sau Đối hắn làm trò đùa dai tiểu chết gắt gao nhắm lại đôi mắt tựa hồ ở rất nhỏ động chẳng sợ ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió hắn đều sẽ bỗ nhiên mở mắt ra Phản phất là có chút sợ hãi giống nhau Hắn còn ở sợ hãi quỷ quái Hoặc ca lập tức liền minh bạch tiểu triết không chịu hảo hảo ngủ nguyên nhân Bởi vì nghỉ chưa thay quần áo thời điểm Các nàng dùng quần áo đem cả mạ giặt che đậy Cho nên giờ phút này cũng không có người biết này gian trong phòng phát sinh sự tình Tiểu triết cái này cho ngươi Hoặc ca tử càn khôn liên lấy ra một chương chết thành tiểu tam giác đùa bình an đưa cho tiểu triết Nhỏ giọng nói, ngươi đem cái này bên người mang theo Liền sẽ không có quỷ quái dám gần người thân Thật vậy chăng? Tiểu chết có chút thật cẩn thận mà tiếp nhận bùa bình an, hắn hồi tưởng khởi phía trước hoặc ca tùy tay liền xử lý quỷ thác cổ, đương nhiên cảm thấy chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Tiểu chết đem đùa bình an hảo hảo mà đặt ở ngực túi nhỏ, còn nhẹ nhàng vu vu, mới lộ ra một cái nhợt nhạt cười tới, cảm ơn hoặc ca tỉ tỉ. Có đùa bình an bằng thân, tiểu chết tựa hồ cả người đều an ổn xuống dưới, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tựa hồ là biết không sẽ lại có quỷ quái tiến đến quấy giày hắn, hắn ngủ phá lệ thơm ngọt. Nhưng nghỉ chưa thời gian là ngắn ngủi, đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, nhất Hào phòng 4 người đều ở trên giường một trận vật mèo, tựa hồ là ở kháng cự trung báo nhắc nhở. Trước hết lên chính là Hoa Ca, nàng ngáp một cái, đổi hảo quần áo, trước đem một khắc trường trên giường Lương Nguyệt đánh thức, mới đi cấp ngủ mơ mơ màng màng tiểu chết thay quần áo. Tiểu chết đã lâu không có ngủ như vậy thơm, một đôi mắt mang theo một chút mê mang. Tiểu Trích ngoan, buổi tối ngủ tiếp. Hoa Ca khiến cho hắn ở nửa mộng nửa tỉnh mà trạng thái hạ đổi hảo quần áo cùng giày mới nhận tâm đem hắn hoàn toàn đánh thức. Ở giữa mặt sau, tiểu chiết rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nhưng nguyên bảo phụ bấm khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kháng cự. "Đừng kháng cự, người lương nguyệt tỷ tỷ ta cũng mê." Lương Nguyệt nói liền ngáp một cái. "Hiện tại thời tiết cũng quá ngủ ngon, chờ lục xong tiết mục, nàng nhất định phải trở về ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm." Hoặc ca bốn người với buổi chiều 2 giờ 55 phút, đến thôn đồi ao nhỏ phụ cận. Nơi đó tuy rằng nói là ao nhỏ, nhưng kỳ thật thủy đều không tính đặc biệt thâm, người trưởng thành xuống nước nói: Mực nước tuyến đại khái ở đầu gối phía dưới Phần 67 Sâm tinh cùng áp áp tựa hồ đã sớm tới Bọn họ hữu hảo mà hướng hoặc ca bốn người vây tay Nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm Ta cảm thấy chúng ta chờ hạ muốn đi xuống bắt cá Sâm tinh chỉ chỉ cách đó không xa phong kia mấy bộ phong thủy liên thể y hề nói Nhưng là cái này mực nước tuyến đối tiểu hài tử tới nói Hẳn là vẫn là quá nguy hiểm Không biết ngại con nhóm trong chốc lát sẽ phân đến cái gì nhiệm vụ Hoặc ca đánh giá một chút chung quanh Ao nhỏ phụ cận còn có một cái tiểu vũng bùn, nói không chừng nhãi con nhóm sẽ đi tiểu vũng bùn chảo cá Trạch linh tinh đồ vật. Nàng túi đầu nhìn nhìn tiểu chiết, hắn hẳn là sẽ không sợ hãi đi. Cơ hồ là dấm lên điểm, phương Việt cùng bé tới rồi, phương Việt xuyên y phục cùng buổi sáng đã không phải cùng bộ. Nhìn ra được, nàng hẳn là tới phía trước trang điểm qua, bé quần áo nhưng thật ra không có biến, chỉ là tóc từ đẹp bốn cổ biện biến thành một cái đơn giản đơn đôi ngựa. Xin lỗi xin lỗi, bé đứa nhỏ này có chút rời khí Phương Việt cười đối mọi người nói, bé cổ cổ mặt, nàng không nghe hiểu rời dường khí ý tứ, nhưng trực giác nói cho nàng, này giống như không phải khích lệ ý tứ. Nhưng tuổi quá tiểu nhân nàng cũng không biết như thế nào phản bác. Tóm lại, nàng vừa mới chính là lập tức liền chuẩn bị tốt, nhưng thật ra Phương Việt tỷ tỷ vẫn luôn ở hoa trang, lúc này mới làm các nàng hơi kém đến chế. Tân đạo điểm điểm nhân số, phát hiện lục giả vĩ cùng hồ địch còn chưa tới, vì thế rò hỏi một chút ngồi canh ở số 4 phòng bên kia nhân viên công tác. Tự hồn là hồ địch có rời dường khí không muốn lên, bị lục giả vi đánh thức sau, ném trong tầm tay đồ vật tạp hắn, hơi kém tạp thương hắn mặt. Minh tinh mặt có bao nhiêu quan trọng, hẳn là không cần ai quá nhiều cường điệu, hồ địch này cử có chút quá mức. Lúc ấy, lục giả vi ở đồ vật xẹt qua tóc của hắn khi, ánh mắt có trong nháy mắt lạnh băng. Hắn dứt khoát đứng ở một bên, không hề kêu hồ địch rời dường mà hồ địch ở ném không ít đồ vật sau, mới dần dần an tính lại, nhìn đến một bên an tính lục giả vĩ hắn khẽ hừ một tiếng Một bộ đại gia bộ ráng. Hắn cho rằng Lục Già Vĩ sẽ đến cho hắn làm công tác, làm hắn chạy nhanh rời giường, nhưng Lục Già Vĩ cũng không có. Nháo xong rồi. Lục Già Vĩ hơi hơi ngước mắt do hỏi. ân Hồ địch cảm giác được một chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố chấp mà lớn tiếng đáp. khắc tiểu bằng hữu hiện tại hẳn là đã đến ao nhỏ, chúng ta hiện tại qua đi cũng đã chậm. Ta xem không bằng liền đãi ở nhà ngủ đi. Buổi tối cũng không cần ăn cơm. Lục Già Vĩ bình tĩnh mà mở miệng. Thậm chí thật sự ngồi ở băng ghế thượng, nhìn qua một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Hồ địch lúc này mới nhớ tới chiều nay nhiệm vụ cùng bữa tối trực tiếp móc đối, hắn cảm giác chính mình làm sai, nhưng hắn kiêu ngạo khiến cho hắn vô pháp túi đầu nhận sai. Hồ địch giữa trưa vốn dĩ liền không ăn được no, lúc này đều mau đem cơm chưa tiêu hóa xong rồi, nếu là không ăn bữa tối, hắn khả năng sẽ trực tiếp đói vự. Ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, hồ địch đành phải chậm rãi đi đến lục già vị bên người nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Ngươi làm sai cái gì? Lục giả vĩ thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Không nên không dậy nổi giường Hồ địch trả lời thức mau cũng không có ý thức được chính mình tùy ý lấy đồ vật ném người khác có cái gì không đúng. Còn có đâu? Lục giả vĩ theo theo hướng dẫn nói. Hồ địch nghe vậy nghẹn nửa ngày, toát ra ba chữ. Không biết. Còn có không thể loạn ném đồ vật tạp người? Lục giả vĩ để cao âm lượng nói, biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc lên. Ngươi hôm nay là không ném tới ta, nhưng lần sau đâu? Chờ tiết mục lục xong, ngươi tùy tay ném đổ vật tạp thương bất luận cái gì một người, cho ngươi giải quyết tốt hậu quả đều sẽ là ngươi cha mẹ. Hồ địch rũ đầu đứng ở tại chỗ, trong lòng cũng không như thế nào chịu phục hắn ở nhà lại không phải không có ném tới quá hắn mụ mụ, hắn mụ mụ đều không có để ý. Nhưng là vì bữa tối, hồ địch vẫn là ẩn nhẫn không có tranh luận. Tam điểm quá 15, đi thôi. Mặc kệ buổi tối có hay không ăn, đều không được oán giận. Lục giả vĩ lúc này mới đem sắc mặt phóng đẹp một ít. Đối hắn kiên nhận nói, lục giả vĩ giờ phút này trong lòng đã hối hận đã chết, hắn như thế nào cố tình tuyển như vậy cái thứ đầu. Hắn tiếp tục cùng hồ địch đãi ở bên nhau nói, chỉ sợ lúc sau sẽ kìm nén không được chính mình tính tình, tốt nhất tìm cái cái gì lý do đem hắn cấp lộng đi, làm tiết mục tổ cho hắn đổi một cái nhái con. Lục giả vĩ cùng hồ địch một chiếc một sau mà đi hướng ao nhỏ, hai người trong lòng tự hỏi bất đồng sự tình. Khi bọn hắn đến ao nhỏ thời điểm, Hoặc ca chờ bốn vị khách quý đã thay không thấm nước liên thể y, y hạ đến ao nhỏ đi, sầm tinh đoán không sai, bọn họ chính là muốn bằng nương chính mình nỗ lực. Đi bắt cá. Mà bốn cái nhãi con cũng thay loại nhỏ không thấm nước liên thể y thì ở tiểu vũng bùn sờ soạn. Tần đạo cho bọn hắn nhiệm vụ là ở tiểu vũng bùn đào ốc đồng hoặc là trào cá Trạch Tân đạo, xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Lục giả vĩ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tần đạo, ấy nấy mà nói. Thực xin lỗi. Hồ địch cũng đi theo xin lỗi Nhưng hắn chỉ là sợ hai chính mình ăn không được bữa tối. Các ngươi đến muộn 25 phút, cho nên các ngươi chờ hạ thu hoạch, có một nửa đều phải về chúng ta tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm. Các ngươi đồng ý sao? Tân đạo sờ sờ chính mình bụng địa, cười tủng tìm hỏi. Nơi này thu hoạch tự nhiên là chỉ Lục Gia vị bắt được cá cùng hồ địch trào ốc đồng cùng cá Trạch Có thể. Lục Gia Vĩ khẽ gật đầu, hắn còn không tin, hắn chẳng lẽ liền hai con cá đều bắt không được sao? Hành, vậy các ngươi chạy nhanh thay quần áo đi. Tần đạo đem hai bộ không thấm nước liên thể y y đưa cho bọn họ nói. Lục giả vĩ đổi hảo không thấm nước liên thể y y, lại cấp hồ địch đổi hảo sau, chạy nhanh cùng cái này phiền nhân nhãi con đường ai nấy đi, có một cái cá sọt gia nhập đến hoặc ca bọn họ trảo cá đại gia tộc. Lục giả vĩ, người nhưng tính ra. Sầm tinh vươn hữu quyền, cùng lục giả vĩ hữu quyền chạm chạm, tiếp theo, khó khăn mà nói, nơi này cá không chỉ có không tính đại, lại còn có hoạt lưu lưu, ta mới bắt được một cái. Sầm tinh cá sọt là một cái bàn tay lớn nhỏ cá, thoạt nhìn là điều đáng thương vô cùng cá bột mầm. Ta còn một cái cũng chưa bắt được đâu. Thiên nột, chúng ta buổi tối sẽ đói chết đi. Phương Việt phiền muộn mà nói, nhưng nàng vốn dĩ cũng không có thực nỗ lực chào cá. Tuy rằng mang bao tay, nhưng cá hoạt lưu lưu cảm giác vẫn là làm nàng cảm thấy rất khó chịu, cho nên nàng cũng liền trang trang bộ dáng Hoa, hoặc ca ngươi thật là lợi hại. Lại một cái ai? Thật lớn thật lớn. Chúng ta buổi tối ăn cá kho khối được không? Lương Nguyệt thanh âm từ nơi không xa chuyển tới, chỉ thấy hoặc ca trong tay vững vàng mà bắt lấy một cái cánh tay như vậy lớn lên cá, nàng đem cá đặt ở Lương Nguyệt cá sọn, liền đi tìm tiếp theo điều. Hảo A, lại ngao một nồi canh cá cấp tiểu chết cùng nguyên bảo uống Hoặc ca cong cong khỏe miệng, trên tóc mang theo không biết là bọt nước vẫn là mồ hôi, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Loại này hình ảnh rất đẹp, phụ trách ca nhân viên công tác nhóm cũng nhịn không được đồng thời đem camera ra nhắm ngay hoặc ca cùng Lương Nguyệt phương hướng. Quả nhiên người lớn lên xinh đẹp, liền chảo con cá đều là xinh đẹp. Lương Nguyệt cũng thật may mắn, cùng hoặc ca ở bên nhau trụ, nàng thật là nằm thắng đâu. Phương Việt nhịn không được âm dương quái khí một câu Lương Nguyệt, nàng đều không cần nỗ lực, chỉ cần ở hoặc ca bên người kêu 666 là có thể ăn thượng cơm chiều. Hoặc ca cùng nàng quan hệ hảo sao. Sầm tinh cũng không biết hay không nghe ra phương Việt âm dương quái khí ý tứ, hắn phong thả mà hướng tới hoặc ca phương hướng đi đến, ta phải hướng hoặc ca lấy lấy kinh nghiệm. Nhìn xem như thế nào trảo cá tương đối mau Lục già vĩ lược thêm suy tư, quyết đoán mà quyết định đổi kịp sầm tinh nệnh bước. Rốt cuộc, hắn là thật sự đói. 74074 074 nhãi con nhóm giải hòa. Bị mọi người ném tại tại chỗ phương Việt có chút sinh khí, nàng nguyên tưởng rằng Lương Nguyệt liền đủ chán ghét. Không nghĩ tới cái này, không biết từ chỗ nào toát ra tới hoặc à, càng là lớn lên đẹp. Cái gì cũng biết, không ngừng cướp đoạt người khác ánh mắt, quả thực chán ghét đã chết. Đúng vậy. Phương Việt khẳng định mà cho rằng chỉ cần không phải hoặc ca, kia đại gia nhất định sẽ càng chú ý nàng. Nhưng theo hoặc ca bên kia không ngừng toát ra lại một cái tiếng hoan hô phương Việt vẫn là buông xuống bất mãn, hướng tới bọn họ đi qua đi. Thời gian hẳn là đã qua đi thật lâu, nàng cũng không thể một cái cũng bắt không được, lại vô dụng, nàng cũng đến đi cọ một cái, bằng không buổi tối lại muốn chịu đói. Phương Việt lúc này đi qua đi, phát hiện lưu nguyệt sọt trang ít nhất 4 con cá, hoặc ca sọt một cái, phòng chừng là lưu nguyệt đến nỗi tinh Hắn giống như dần dần thông suốt, sọt so chứ bỏ cái kia cá bột mà ngoại, còn có một cái tương đương màu mỡ cá, ngay cả lục già vi sọt cũng có một cái chung đẳng hình thể cá. hoa ca, ta đều bắt không được cá, người có thể hay không giúp giúp ta nha. Phương Việt nhấp nhấp miệng, đáng thương vô cùng hỏi. Người cũng chưa nỗ lực, như thế nào biết bắt không được. Lương Nguyệt thực trực tiếp mà dỗi nàng nói. Ta nỗ lực qua, là thật sự bắt không được sao. Hơn nữa giữa chưa bé cũng chỉ cầm một ít đồ ăn vặt trở về. Ta sợ nàng buổi tối lại không có cơm ăn, sẽ chịu đói, được không sao? Bé chỉ có ở hữu dụng thời điểm, mới có thể bị Phương Việt sách ra tới dùng dùng, có thể nói là phi thường công cụ người. Nhìn thấy Phương Việt này phó miệng lưỡi, Lương Nguyệt chỉ cảm thấy một trận dạ dày đau. Hoặc ca lại không phải nam nhân, nàng ở làm lụng cho ai xem đâu. Phương Việt, ngươi lại nỗ lực một chút đi. Xuống tay thời điểm mau một chút, tìm kiếm mục tiêu thời điểm, động tĩnh không cần quá lớn. Hoặc ca nhìn nàng một cái. Cổ vũ mà nói, ngươi xem, bé đều ở nỗ lực đâu, ta nhìn đến nàng vừa mới bắt được một cái cá trạch Hoặc ca không có trực tiếp cự tuyệt nàng, nhưng minh sắc mà nói ra bé đều ở nỗ lực chuyện này. Như vậy tiểu nhân hài tử đều ở vì bữa tối phấn đấu, ngươi một cái đại nhân sẽ không liền hài tử đều không bằng, còn chưa thế nào nỗ lực liền trực tiếp ra mặt giày tìm người khác cọ cá đi. Lương Nguyệt nghe hoặc ca trả lời, nhịn không được còn con khỏe miệng. Thực hảo, nàng liền thích hoặc ca loại này không quen phương Việt bộ dáng. Lại không phải nàng cha, dựa vào cái gì quán nàng kia. Ta đây lại nỗ lực một chút. Phương Việt không nghĩ tới hoặc ca sẽ nói như vậy, ít nhất từ phía trước biểu hiện tới xem, hoặc ca là cái hảo tính tình người, hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng. Phương Việt mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc chào cá. Hoặc ca đều như vậy nói, sở hữu khách quý đều bắt được cá, vạn nhất cuối cùng thật sự chỉ có nàng một người không soạn, không biết những cái đó công chúng hào lại muốn như thế nào bố trí nàng. Làm không hảo muốn nói nàng công chúa bệnh hoặc là phiền toái tinh gì đó. Nàng đều có thể đoán được. Nghĩ đến đây, phương Việt đành phải thành thành thật thật mà dựa theo hoặc ca nói ký xảo, thông thả mà du tẩu ở ao nhỏ, xem chuẩn thời cơ lại mau chuẩn tàn nhẫn mà chảo cá. Bên kia, ngái con nhóm tiến độ cũng thực thuận lợi. Úc đồng sẽ không chạy trốn, cơ bản tìm được rồi là có thể nhặt được soạn, nhưng cá Trạch vẫn là rất khó chảo, rốt cuộc nó hoặc không lưu thu trình độ, nhưng cùng cá không phân cao thấp. Tiểu chết bay nhanh mà nhặt 20 tới cái ốc đồng lóc nền, sau đó mới thử bắt đầu chảo cá trạch Hồ địch tuy rằng tới vãn, nhưng hắn có ý thức ở cùng tiểu chết so, nhìn đến tiểu chết nhặt 20 mấy người ốc đồng, hắn liền tính toán nhặt 30 cái ốc đồng, nhưng nhìn đến tiểu chết đông nhiên đi bắt cá trạch hắn cũng tạm thời quên mất ốc đồng, đi theo đi bắt cá trạch Tiểu chết thật trọng, tay lại mau, thực mau liền bắt được một cái phì phì cá trạch dẫn tới nguyên bảo cùng áp áp đều tham đầu hướng hắn bên người trong sọ xem. Này phúc quang cảnh nhưng đem hồ địch ghen ghét hỏng rồi, hắn đột nhiên tiến lên, một chân đá phiên tiểu chết cái sọt, hô lớn, có gì đặc biệt hơn người. Hồ địch xông tới quá nhanh, tiểu chết chơ mắt mà nhìn cái sọt ngã trên mặt đất, đôi mắt thoáng hiện quá một tia khó có thể tin. Tuy rằng hắn Úc đồng đại bộ phận đều còn ở trong sọt, nhưng vừa mới bắt được cái kia cá trạch chui vào bùng chạy, cũng có linh tinh mấy cái ốc đồng tử trong sọt rất ra tới. Tiểu chết theo bản năng mà phù chính cái sọt, xin khí hỏi, người làm gì? chính là a hồ địch. Ngươi làm gì động tiểu chết cái sọt? Áp áp cũng cao mày, hiển nhiên là không quen nhìn hồ địch này bá đạo lại tùy hướng hành vi. Phần 68 Ta không cẩn thận đã đến, ai làm ngươi đặt ở lộ trung ương? Hồ địch hai mắt nhìn trời, hứa nhẹ một tiếng nói. Ngươi! Ngươi thật quá đáng! Tiểu chết cảm giác được lửa giận cọ cọ liền lên đây, một chân đem hồ địch cái sọt cũng đá phiên trên mặt đất. Ngươi làm gì? Hồ địch số lượng không nhiều lắm ốc đồng tứ tán khai đi, ước tương đương bạch bận việc lâu như vậy. Tiểu chít không nói, chỉ nộ khí đằng đằng mà nhìn chầm chầm hắn, nhưng tiểu chít càng là như vậy nhìn chầm chầm hắn, hắn càng là cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Hồ địch hô to một tiếng, chiều tiểu chít ngào tới, chuẩn bị một quyền nện ở tiểu chít trên mặt. Nhưng hắn còn không có dựa gần tiểu chít, hắn hai chân liền bay lên không, bởi vì hoặc ca xách theo hắn sau cổ tử, đem hắn xách tiểu kê giống nhau mà xách lên. Hoặc ca vừa mới liền chú ý tới tiểu chít bên kia giống như nổi lên tranh cãi, nàng bước nhanh từ nhỏ hồ nước chạy qua đi Vừa lúc đuổi ở hồ địch muốn tấu đến tiểu chết thời điểm, đem cái này không nghe lời tiểu gia hỏa sách lên. Hai chân không trọng cảm làm hồ địch bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn nhìn đến chính mình bên người là cái tỷ tỉ, tỉ sau, lại khôi phục vừa mới kiêu ngạo, dương nanh múa bước nói, phóng ta xuống dưới. Người tưởng xuống dưới. Hoặc ca trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, nhưng cái này mỉm cười lại mang theo vài phần lệnh leo, làm hồ địch không lý do mà run lên. Là, đúng vậy, ta muốn đi xuống. Hồ địch run run một chút, nhưng vẫn là ngạnh cổ hô. Hảo. Hoặc ca nói âm rơi xuống, liền buông lòng tay ra. Hồ địch bẹp một chút quăng ngã ở vũng bùn, tuy rằng không đau, nhưng bùn lộng hắn một thân, trực tiếp biến thành bùn hoa hoa. Người. Người. Ô hoa hoa hoa Hồ địch nhìn một thân bùn, rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Ngay sau đó cùng lại đây lục già vĩ nhịn không được ở trong lòng trầm trồ khen ngợi, nhưng trên mặt vẫn là muốn làm bộ giáo hấn một chút hồ địch. Lục Già Vĩ đem hồ địch từ bùn kéo tới, Tôn Nhu nói, hồ địch, như thế nào có thể đánh người đâu? Ngươi là ca ca, còn khi dễ đệ đệ, hại không thẹn thùng A. Ô hoa hoa hoa hồ địch giờ phút này phản phất là chớ quái dày hình thức, khóc kia kêu, kêu một cái trời đất tối sầm. Bất quá, hoặc ca A, ngươi cái này tay có phải hay không có chút trọng? Lục Già Vĩ tuy rằng trong lòng ám sảng, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn quan tâm một chút hồ địch. Trọng, đây là vũng bùn. Vừa mới độ cao căn bản sẽ không thế bị thương Hoặc ca căn bản không có đem hồ địch sách đặc biệt cao Nàng vẫn là có chừng mực Dứt lời Nàng còn đánh giá một chút lục già vĩ hỏi Người muốn thử xem Nay liền thật cũng không cần Ha ha Ha ha lục giả vĩ xấu hổ mà cười hai tiếng Hán tổng cảm thấy hoặc ca vừa mới câu nói kia không phải ở nói giỡn Hoặc ca thấy áp áp giúp đỡ đem rơi rụng ốc đồng thả lại tiểu chết trong soạn Đối nàng lộ ra một cái cảm tạ tươi cười Ngay sau đó ngồi sổm xuống thân mình Nhìn về phía có chút khí đỏ mắt tiểu chết hỏi, tiểu chết, đừng khổ sở, hoặc ca tỷ tỷ bồi ngươi chảo cá chạch được không? Hoặc ca lại đây phía trước, nàng cùng Lương Nguyệt cá sọt đã tổng cộng bắt 6 con cá, như thế nào đều đủ bữa tối, cho nên nàng kỳ thật có thể không cần tiếp tục ở ao nhỏ chảo cá. Không sai, Lương Nguyệt tỷ tỷ cũng tới cùng các ngươi chảo. Lương Nguyệt đem cá sọt phóng tới tần đạo bên người, làm tần đạo bên kia thay bảo quản, tiếp theo, lập tức chạy đến tiểu vũng bùn bên này. Đó là ta bắt được điều thứ nhất cá trạch tiểu chết nhỏ giọng nói, hắn vốn dĩ tưởng đưa cho hoặc ca. Không có việc gì, chúng ta còn có thể lại bắt được đệ nhị điều, đệ tam điều hoặc ca hướng hắn mỉm cười nói, buổi tối cho các ngươi làm bữa tiệc lươn ăn, được không? Tiểu chết nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn nhìn về phía còn ở khóc nháo hồ địch, tâm tình có chút phức tạp. Kỹ thật hắn vừa mới là xúc động, hắn ngày thường căn bản sẽ không buộc phát ra như vậy đáng sợ tính tình, nhưng hoặc ca tới rồi giúp hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy không tức giận như vậy Mà hắn tốt đẹp ra giáo khiến cho hắn ý thức được chính mình vừa mới cũng không nên đá phiên hồ địch cái sọ. Đổi vị tự hỏi một chút, hắn cái sọ đổ hắn sẽ khổ sở, hồ địch cái sọ đổ, hắn hẳn là cũng sẽ khổ sở. Tiểu chết ánh mắt lập lòe một chút, chủ động đi đến hồ địch trước mặt nói, thực xin lỗi, vừa mới ta không nên đá phiên người cái xọ Hồ địch bị hắn này vừa ra trình đốc thậm chí đánh ra một cái khóc cách. Kỳ thật hắn mới đầu cũng chính là cảm thấy tiểu chết đoạt đi rồi áp áp các nàng ánh mắt, là hắn nổi lên ghen ghét tâm mới có thể đi đá hắn cái soạn, thậm chí còn muốn đánh người. Hồ địch tuy rằng thực tùy hứng, nhưng ở trong trường học đánh người sau, hắn chính là về nhà ăn hắn ba một đốn măng xào thịt. Như vậy tưởng tượng, thật là có điểm nghĩ mà sợ, mà tiểu chiết, giống như cũng không có làm sai cái gì. Như vậy suy tư xuống dưới, hồ địch rối rắm mà nhữ nhữ mày nói, thực xin lỗi, ta cũng không nên đá ngươi cái soạn. Cũng không nên muốn đánh ngươi. Chúng ta đây cùng nhau chảo cá chạch đi. Tiểu chiết nhấp nhấp miệng. Lộ ra một cái nhợt nhạt cười nói, hắn tin tưởng có hoặc ca cùng Lương Nguyệt gia nhập, bọn họ hôm nay nhất định có thể ăn thượng cá Trạch Nga, hồ địch có chút ngạo kiều mà trả lời nói, hắn đông nhiên cảm thấy cái này trên mặt có xẻo tiểu tử giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy chắn ghét, miễn cương cùng hắn cùng nhau chảo cá trạch giống như cũng có thể tiếp thu. Lục giả vị những mày, không nghĩ tới hắn chỉ không được thứ đầu rơi xuống hoặc ca cùng tiểu chết trong tay, cư nhiên còn có thể bày ra ra như vậy ngoan ngoan một mặt. Nếu là hồ địch cùng hắn đai ở bên nhau thời điểm, cũng có thể giống như vậy ngoan ngoan thì tốt rồi. Lục giả vĩ thật sâu mà thở dài, đối hồ địch cười nói, ca ca cũng tới giúp ngươi bắt cá trạch Có lẽ đứa nhỏ này cũng không có trong tưởng tượng như vậy chẳng ghét, nếu chân thành mà đối hắn tốt lời nói, hắn nói không chừng sẽ cho ra hồi quỹ. Có lẽ, hắn hẳn là lại kiên nhẫn một chút. Không được. Hồ địch ngay vậy, quyết đoán mà mãnh liệt mà cự tuyệt hắn. Vì cái gì? Lục giả vĩ nghi hoặc hỏi. Có chút không rõ hồ địch cự tuyệt hắn nguyên nhân. Người mới bắt được một con cá, ta buổi tối sẽ đói chết. Hồ địch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Hắn tuy rằng người tiểu, nhưng là cũng biết quang ăn ốc đồng cùng cá Trạch là ăn không đủ no. Cá mới là quan trọng nhất. Lục già Vĩ kéo kéo khỏe miệng. a hồ địch quả nhiên vẫn là cái kia không làm cho người thích tiểu thí hải. 75-07 năm đệ nhất đêm. Buổi chiều thời gian thực mau liền trôi đi, hoặc ca cùng lương nguyệt tổng cộng bắt 6 con cá. Điều chết cùng Nguyên Bảo cũng nhặt mấy chục cái ốc đồng cùng sáu điều cá trạch, "Ấn, cái này số lượng, bọn họ buổi tối hẳn là có thể ăn không tồi." Mặt khác mấy tổ cũng đều các có thu hoạch, ngay cả Phương Việt cũng bắt được một lớn một nhỏ hai con cá, nàng tựa hồ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ít nhất đêm nay có ăn. "Chúc mừng mọi người đều có điều thu hoạch." Tân đạo từ Lục giả vĩ bên kia lây đi hai con cá, cho hắn thừa hai điều, hồ địch ốc đồng hắn nhưng thật ra chỉ tượng trưng tính mà cầm mấy cái. Tân đạo dừng một chút, tiếp tục nói, "Đêm nay Các người bữa tối tài liệu đã bắt được. Quá trong chốc lát tiết mục tổ sẽ cho các ngươi đưa tới một ít xứng đồ ăn. Đúng rồi, chảo cá chảo nhiều nhất một nhà có thể đạt được một bình lớn phì trạch khoái nhạc thủy Nga. Bữa tối tài liệu là có ý tứ gì? Chúng ta muốn chính mình làm sao? Phương Việt kinh ngạc hỏi. Nàng tuy rằng sẽ làm một ít cơm nhà, nhưng cá loại này đồ ăn, nàng nhưng một chút cũng sẽ không a Không chỉ có là nàng, những người khác trên mặt cũng có chút khó khăn, trừ bỏ hoa ca. Hoặc ca trước kia nhưng thật ra thường xuyên cho chính mình các đồ đệ khai tiểu táo, đặc biệt là ôn du cùng đế lâm, hai người bọn họ có thể xem như cơm cơm đều không rơi hạ. Đương nhiên muốn chính mình làm. Tân đạo cười tủm tỉm mà sờ sờ chính mình bụng, liền tính là xứng đồ ăn, kia cũng là sinh nha. Cái gì? Xâm tinh cùng lục giả vĩ khó có thể tin mà trăm miệng một lời nói, lục giả vĩ âm thầm mà ở trong lòng mắng tiết mục tổ không làm người. Hắn tới tham gia tiết mục trước, cũng cũng chỉ biết cái cả chua xảo trứng cùng thanh xảo cải thịa Chính là như vậy. Có thể giải tán. Tân đạo dứt lời, liền sách theo bạch đến hai con cá cùng mấy cái ốc đồng hướng tiết mục tổ nhân viên công tác khác đi đến. Hắn mang nhân viên công tác, chính là có sẽ nấu cơm. Áp áp, chúng ta buổi tối khả năng sẽ đói chết. Sông tin tuyệt vọng mà đối bên người ngãi con nói, người cảm thấy chúng ta đem cá cùng ốc đồng đặt ở trong nước nấu chín có thể ăn sao. Đương nhiên, ta sẽ phóng mối. Không thể đi. Áp áp cao mày lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy nàng không muốn ăn nước muối nấu cá cung ốc đồng, loại này phối hợp ngẫm lại liền rất khó ăn. Xâm tinh, đi chúng ta bên kia ăn đi. Hoặc ca hướng sầm tinh vẫy tay nói. Có thể chứ. Xâm tinh nháy mắt liền phản ứng lại đây, hoặc ca hẳn là sẽ xử lý cá. hắn tuy rằng ngoài miệng còn ở do hỏi, nhưng thân thể đã thành thật địa trấn thuận tiện còn lôi kéo áp áp, mau, mau cùng hoặc ca tỉ tỉ đi. Ô ô, ô bọn họ đêm nay không cần ăn nước muối nấu cá cung ốc đồng. Lục giả vĩ trong ánh mắt thực rõ ràng mà toát ra hâm mộ ánh mắt. Sầm tinh rõ ràng là cùng hoặc ca nhận thức, vẫn là tương đối thục cái loại này, thật tốt, không cần chính mình xử lý cá. Sầm tinh chú ý tới lục giả vĩ hâm mộ lại khổ sở ánh mắt, hâm mộ là hâm mộ sầm tinh không cần xử lý cá, khổ sở là khổ sở hắn trong chốc lát muốn cùng cá chiến đấu. Lại nói tiếp, này kỳ tiết mục 4 vị khách quý, lục giả vĩ chỉ nhận thức hắn. Hoặc ca, lục giả vĩ có thể hay không cũng sầm tinh có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói hắn biết, Hoa Ca nguyện ý mang lên chính mình, đã thực hảo, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng giúp Lục Giả Vĩ hỏi một chút. Hoa Ca ánh mắt chuyển rời đến Lục Giả Vĩ trên người, người sau tươi cười mang theo vài phần lấy lòng, thật cẩn thận nói, "Ta có thể hỗ trợ rửa rau." Đi theo hắn bên người Hồ Địch hiển nhiên cũng đói lạ, che lại thầm thì cây bụng, khẩn cầu mà nhìn Hoa Ca. Giờ khắc này, hắn trong lòng không có nửa điểm nhi tranh cường hào thắng tâm, chỉ nghĩ an khẩu có thể xuống bụng nóng hồi cơm. Tiểu chết cảm thấy đâu? Hoa Ca không có minh trả lời. Nhưng Hồ Địch phía trước đá phiên tiểu chết cái số so sự, cùng lục giả vì âm dương quái khí chuyện của nàng, nàng còn nhớ kỹ đâu. Bất quá Hồ Địch lúc sau cùng tiểu chết quan hệ hình như là biến hảo. Nếu như vậy, không bằng đem lần này thi ân cơ hội cấp tiểu chết. Ta cảm thấy có thể. Tiểu chết nhẹ nhàng gật đầu, Hồ Địch ở cùng hắn cho nhau xin lỗi sau, liền không có lại khi dễ hắn, còn bồi hắn một cái cá trách. Tóm lại, tiểu hài tử ân đoán tới mau, đi cũng mau. Hồ Địch nhìn đến tiểu chết sau khi gật đầu, Trong lòng cũng xuất hiện một chút cẳng kích. Rốt cuộc, lục giả vĩ vừa thấy chính là cái sẽ không nấu ăn. Hắn đều phải đói trước ngực dán phía sau lưng. Lục giả vĩ nghe được khẳng định trả lời cũng thật cao hứng, tương đương thức thời liền giúp hoặc ca đem kia một bình lớn vì chạch khoái nhạc thủy sách lên, hiển nhiên là phải là một người xứng chức quân vắc công. Phương Việt nhìn mặt khác bốn tổ như thế hòa thuận, trong lòng có chút khó chịu, nàng rõ ràng cũng không thế nào, nhưng nàng cùng bé này một tổ lại luôn là bị bài trừ bên ngoài căn bản dung không đi vào Nàng cũng sẽ không làm cá, nàng cùng bé cũng không ăn cơm no, vì cái gì không thể mang lên các nàng cùng nhau đâu. Phương Việt hậu chi hậu giác phát hiện, này mùa mục đích trung tâm nhân vật kỳ thật đã từng bước sinh ra, đó chính là hoặc ca cùng tiểu chiết kia một tổ. Lương Nguyệt dựa vào hoa ca, xâm tinh cùng hoặc ca quan hệ hảo. Từ lúc bắt đầu, thiên cân chính là hướng hoặc ca bên kia nghiêng. Phương Việt cắn cắn môi dưới, có chút không phục, nhưng nhìn nhìn trong sọt cá cùng ốc đồng, nàng vẫn là nhẫn mại xuống dưới, lôi kéo bé đi qua đi. Có thể làm chúng ta cũng cùng nhau sao. Ta cũng có thể hỗ trợ rửa rau. Ta cùng bé giữa trưa cũng chỉ ăn đồ ăn vặt. Đói đói. Bé đúng lúc mà ôm bụng, ngập nước mắt to nhìn phía hoặc ca phương hướng. Hoặc ca không có trực tiếp đáp ứng, nàng nhìn về phía Lương Nguyệt. Nếu lục giả vĩ cũng tới cỏ, thêm một cái phương Việt, nàng cũng không ngại. Nhưng Lương Nguyệt không giống nhau, Lương Nguyệt vẫn luôn đều không thích phương Việt. Hành đi Lương Nguyệt suy nghĩ một lát, không cao hứng mà vây vây tay nói. Nàng tuy rằng không thích phương Việt. Nhưng bé là vô tội, làm như vậy tiểu nhân hải tử liền đói hai đốn, thật sự là làm người có chút không đành lòng. Cảm ơn hoặc ca cùng Lương Nguyệt Tỷ. Phương Việt chấp chấp mắt, thuẫn theo mà nói, nàng lôi kéo bé tay, người sau cũng ngoan ngoan mà hồ, cảm ơn hoặc ca tỷ tỷ, cảm ơn Lương Nguyệt Tỷ tỷ. Phần 69 Vì thế, nguyên bản đường ai nấy đi bữa tối, biến thành đi nhất hảo phòng liên hoan. Hoặc ca tuyển ba điều màu mỡ cá thịt kho tàu, lại hâm một lò cá bột canh, cuối cùng còn đem cá phiến thành từng mảnh từng mảnh Tính toán dùng một ít canh cá đương nước cốt lẩu. Tiết mục tổ tuy rằng đưa tới xứng đồ ăn đều là sình, nhưng từ rau xanh đến nắm loại đồ ăn đầy đủ mọi thứ, còn có một ít tiểu hài tử thích ăn trứng lòng đào bánh mật linh tinh vật nhỏ. Mọi người đều ở bên nhau ăn cơm chỗ tốt chính là, mỗi nhà thu được xứng đồ ăn đều có thể thu thập đến cùng nhau tới ăn, đồ ăn phẩm có thể làm cho càng thêm phong phú một ít. Hoặc ca xào mấy mâm rau xanh cùng ớt cay xào cá chạch, tiếp theo lại làm hai chén salad, còn giữ lại những cái đó súng đồ ăn. Có thể ở canh cá cái lẩu xuyên ăn, đã bất việc nhi, lại mỹ vị. Nhất hào phòng lầu một bàn ăn rất lớn, vẫn là hình tròn, đem làm tốt đồ ăn chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở trên bàn, liếc mắt một cái xem qua đi, nhan sắc phi thường xinh đẹp, nhìn lục giả vĩ, hồ địch, phương Việt cùng bé thẳng nuốt nước miếng. Nhưng lương nguyệt thủ vương ở bàn ăn bên, cấm những người khác ở hoặc ca tới phía trước ăn. Rốt cuộc, hoặc ca bưng cuối cùng một mâm thanh xào ngó sen phiến đã đi tới, bổ khuyết trên bàn cuối cùng một cái chỗ trống và ca dơ lên trước mặt cái ly, cười nói, "Vậy chúc chúng ta cùng nhau lớn lên giả tìm cầu vồng đi." "Chúc dạ tìm cầu vồng." Mọi người cũng vô cùng cao hứng mà dơ lên cái ly, hư hư mà chạm chạm, uống lên một cái miệng nhỏ sau, lập tức cầm lấy chiếc đũa. Nếu nói này thức ăn trên bàn nhất thấy được một mâm, đương thuộc cá khó khối. Cá bị băng thành từng khối từng khối, mặt trên thêm suốt gia vị cùng nước canh, màu sắc tươi ngon, nồng đậm mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Cắn tiếp theo khẩu, nổ lộn thịt cá tràn ngập ở khoé miệng. Làm người rừng không được tới. Tiểu chít ăn nhiều một chút nhi. Hoặc ca cũng không phải rất đói bụng, nàng khởi tay liền trước cấp tiểu chít gấp một khối cá khối, lại bỏ thêm chút rau xanh, nhẹ giọng nói, ăn cá thời điểm không cần ăn những thứ khác nga, nếu là có thứ, liền một ngụm đều nhổ ra. Hảo, hoặc ca tỷ tỷ cũng ăn. Tiểu chít cũng gấp một khối cá khối cấp hoa ca, ngoan ngoắn mà nói. Kỳ thật tiểu chít không phải thực thích ăn cá, bởi vì ở nhà, thịt cá tốt nhất bộ phận đều sẽ bị ba ba mụ mụ ăn luôn. Hắn ở ăn khác bộ phần khi, hơi kém bị tạp trụ. Từ kia lúc sau, hắn sẽ không ăn cá. Nhưng hoặc ca cho hắn kẹp đến hiển nhiên là cá trên người đại thứ bộ vị, cơ bản không có tạp người tiểu thứ. Ngoan. Hoặc ca cười xoa xoa đầu của hắn. Ô ô, ô hoặc ca ta hảo muốn gả cho ngươi. Ngươi cưới ta đi. Lương Nguyệt An cá khối, phát ra một trận thỏa mãn nước nở. Ngươi nhìn xem, hoặc ca nàng lớn lên lại cảnh đẹp ý vui, sẽ trả quỷ, sẽ làm ngày mục, thậm chí còn sẽ nấu cơm. Này hợp lý sao? nay quả thực quá toàn tài, nàng nguyện ý gả cho nàng. Đừng ba hoa, mau ăn. Hoặc ca cởi dùng tay gõ gõ nàng đầu nói. Lục già vĩ liền ăn vài khẩu đồ ăn sau, cảm giác chính mình ổn xuống dưới, hắn rơ lên cái ly đối hoặc ca nói. hoa ca, này ly kính ngươi. Cảm tạ ngươi thu lưu ta cùng hồ địch ăn cơm. Ta đây cũng kính ngươi. Phương Việt lập tức đi theo cử cái ly, nàng tuy rằng vẫn là ghen ghét hoa ca, nhưng này đồ ăn là thật sự hương. nàng ở ăn cơm thời điểm Một chút cũng không nghĩ suy xét khác. Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoặc ca cười cử nâng chén, cùng nhau ăn cũng náo nhiệt chút. Đồ ăn mùi hương chậm rãi từ cửa phiêu đi ra ngoài, phiêu tiến những cái đó đã ăn cơm xong nhân viên công tác cùng tần đạo trong lỗ mũi bọn họ cư nhiên cảm thấy chính mình. Lại lại lại đói bụng. Tần đạo dùng sức mà hít hít cái muối. Không được, phải nghĩ biện pháp lại mấy ngày kế tiếp cọ thượng cơm. Này đốn bữa tôi ăn đến phi thường hài hòa, lục giả Vĩ cùng lương nguyệt hỗ trợ rửa chén Phương Việt cùng Sầm Tinh cũng giúp đỡ đem chén cùng mâm hướng trong phòng bếp đưa, thuận tiện thu thập cái bản. sắp trời dần dần tối sầm xuống dưới, Sầm Tinh tam ra ở thu thập hảo sau, lục tục mà rời đi nhất hảo phòng, hướng tươi chính mình phòng ở đi. Mệt mỏi một ngày, hoặc ca bốn người xếp hàng theo thứ tự giặt sạch nước cấm tám, thay áo ngủ, đem camera ra màn ảnh thượng cháo háo trên phục đóng lại đèn. Lương Nguyệt cùng Nguyên Bảo vẫn là một nằm ở trên giường liền dây ngủ, tiểu chết tuy rằng ngay từ đầu có chút lăn qua lại nhưng không trong chốc lát cũng phát ra đều đều tiếng hít thở. Hoặc ca nhẹ nhàng mà đi đến bên cửa sổ, bên ngoài nhân viên công tác cũng đã tan đi, ám sắc không trung đầy sao đầy trời, một vòng trăng giảm treo ở giữa không trung, nhưng thật ra rất có một phen ý thơ. Nếu không có nhẹ nhẹ như có như không âm khí, này nên là cái thích hợp xem tinh ngắm trăng ban đêm. Hoặc ca thay ra ngoài quần áo cùng dày, đứng ở bên cửa sổ lặng lặng chờ đợi. Tựa hồ đêm càng sâu, nơi này âm khí liền trở nên càng nặng n Hoặc ca cách vách Trương Tẩu ra môn chậm rãi bị đẩy ra chỉ thấy Trương Tẩu cùng nàng nữ nhi đều ánh mắt dại ra mà chậm rãi bước hành ẩu giống như là một khối không có linh hồn cái sắc không hồn giống nhau 706076 lục Vĩ vẫn là tam vĩ Trương Tẩu cùng nàng nữ nhi Tuy rằng là trận tròn mắt nhưng hốc mắt lại nhìn không thấy chó mắt chỉ còn lại có một mảnh màu trắng có vài phần quỷ dị các nàng động tác thông thả một chút một chút mà hướng tới cửa thôn phương hướng đi đến hoặc ca quyết đoán mà từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống đi Tiểu tâm mà đi theo các nàng hai phía sau. Càng là đi theo các nàng đi, hoặc ca liền nhìn đến càng ngày càng nhiều thôn dân đều lấy loại trạng thái này từ trong nhà đi ra, tương đương có tự mà xếp hàng hành tẩu. Đương nhiên, này đó cái sắc không hồn giống nhau người hoàn toàn là lâm thâm thôn bản địa thôn dân, cũng không có tới chụp tiết mục nhân viên công tác lẫn vào trong đó. Hoặc ca một đường theo đuôi thôn dân đi vào cửa thôn, phát hiện bọn họ có tự mà xếp thành một loạt, hướng tới rừng dầm phương hướng trình quỳ lệ trạng thái, vô luận là đại nhân. Lào nhân vẫn là hài tử. Loại này đều nhịp quỳ lệ động tác càng là quy phạm, liền càng là làm người cảm thấy quỷ dị. Hoặc ca hiếp hiếp mắt, ở rừng rầm phương hướng nhìn đến một mặt quen thuộc màu đỏ. Vị kia rửa vào dưới tảng cây hồ ly, thình linh chính là phía trước Tú Hà Thôn hổ cơ nương nương. Tú Hà Thôn, bắt cóc yên lạng thôn. Hoặc ca khe như mày, nàng rõ ràng nhớ do kia chỉ bốn đuôi hồng hồ bị ngọn lửa thiêu tẫn, theo lý thuyết là đã chết mất. Mà trước mắt này hồng hồ kỳ thật chỉ có 3 điều cái đuôi Nhưng từ bề ngoài tới xem, cùng lần trước kia chỉ rõ ràng chính là cùng chỉ. Tam vĩ hồng hồ màu đỏ cái đuôi nhẹ nhàng loạn trọng, các thôn dân trong thân thể sinh mệnh lực liền quần quận không ngừng mà hướng tới nàng cái đuôi phía cuối thổi đi. Tuy rằng nàng rút ra sinh mệnh lực không nhiều lắm, nhưng nếu quanh năm suốt tháng rút ra, vẫn là sẽ đối người thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hoặc ca từ càn khôn liên chung lấy ra tam thanh linh, từ ẩn nấp địa phương đi ra, mỉm cười hỏi, tiểu hồ ly, ngươi không chết ta. Tam Vĩ Hồng Hồ xem ra người tới, lập tức phát ra một trận công kích nghe giang thanh. Chính là nữ nhân này, làm hại nàng lần trước bị chủ nhân dùng cấm thuật cưỡng chế thu hồi, tổn thất một cái mệnh. Tam Vĩ Hồng Hồ kỳ thật biết có người tới nơi này chụp game show, nhưng nàng không nghĩ tới cư nhiên là Hoa Ca. Nàng đối nữ nhân này có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, đặc biệt là nàng Âu Yếm chủ nhân còn đối Hoa Ca xem với con mắt khác, càng là làm Tam Vĩ Hồng Hồ trong lòng không cao hứng. Rõ ràng ngàn năm tới nay, làm bạn chủ nhân đều là nàng. Nàng cũng vi chủ nhân trả giá ba điều mệnh, dựa vào cái gì chủ nhân trong lòng nhất đặc biệt người vẫn là hoặc ca đâu. Nghĩ đến đây, tam vĩ hồng hồ đình chỉ thu thập sinh mệnh lực pháp thuật, nhưng vẫn là làm các thôn dân vẫn duy trì quỳ lệ bộ dáng. Tam vĩ hồng hồ xoay chuyển đôi mắt, nàng biết rõ chính mình đánh không lại hoa ca, liền vung lên cái đuôi, triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa tới, tiêm thanh cười nói, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có thể hộ được nhiều người như vậy sao? Hoặc ca thần sắc bất biến, chỉ là khinh phiêu phiêu mà vứt ra một trường thủy Phù vị giống như buồn khuynh giống nhau, tất cả tới ở Tam Vĩ Hồng Hồ trên người, Tam Vĩ Hồng Hồ xinh đẹp ra lông lập tức trở nên ướt đẫm lên. Hỏa thuộc tính hồ yêu, ngươi hẳn là nguyên bản là Lục Vĩ đi, như thế nào chỉ còn ba điều cái đuôi? Ngươi vì ai hy sinh ba điều mệnh? Ân. Tiểu Hồ Ly. Hoặc Ca vung tay lên, trong tay lại nhéo một lá bửa, nàng càng Khôn Liên thả đại lượng đỗ chú, muốn hộ người, nàng cũng là hộ được, huống chi hồ yêu hỏa giống nhau sẽ từ cái đuôi chỗ dâng lên, này liền càng tốt giải quyết. Bất đồng thuộc tính hồ yêu, cuối cùng trưởng thành sau cái đôi số lượng là không giống nhau. Nếu trước mắt hồng hồ hỏa hệ pháp thuật dùng không tồi, nhan sắc cũng như một đoàn ngọn lửa, như vậy nàng đại khái là điều lục vĩ hồ yêu. Ngươi, tam vĩ hồng hồ trật vật mà lắc lắc ướt lộc cọc lông tóc, nhưng trong lòng lại là một trận lạnh leo, nàng đống nhiên đã biết vì cái gì chủ nhân muốn nàng một gặp gỡ hoặc ca liền chạy nhanh chạy. Trước mắt nữ nhân tuy rằng tuổi trẻ không lớn, lại liếc mắt một cái liền đem nàng chi tiết nhìn cái minh bạch Loại này bị người nhìn thấu cảm giác cũng không tốt, làm Tam Vĩ Hồng Hồ cảm thấy bị nguy hiểm vây quanh. A Hồ, trở về. Quen thuộc giọng nam vang ở Tam Vĩ Hồng Hồ bên hai, nàng biết nếu chính mình không nghe lời, chủ nhân lại phải dùng cấm thuật đem nàng mang về. Vì thế lại ném một cái mệnh thật sự là không có lời. Tam Vĩ Hồng Hồ đảo qua cái đôi giải trừ đối các thôn dân thao tác, chính mình tắt xoay người liền hướng rừng rậm chạy. Ngại với các thôn dân khôi phục thanh tỉnh, hoặc ca chỉ có thể lắc mình trốn đến ẩn nấp địa phương. Tuy rằng thời gian này kém gần chỉ có vài giây, nhưng cũng cũng đủ Tam Vĩ Hồng Hồ chạy ra hoặc ca tầm nhìn phạm Y. Giảo Hoa tiểu hồ ly, Hoặc Ca cong cong khỏe miệng, trong ánh mắt có vài phần cảm thấy hứng thú thân sắc, nhưng nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Tam Vĩ Hồng Hồ sau lưng người là ai, hắn lại muốn làm gì. Thu thập nhân loại sinh mệnh lực không thể nghi ngờ là một loại tà thuật, mặc kệ đối phương cuối cùng là muốn làm gì, kia tất nhiên là một hồi tương đương tà ác nghi thức. Bất quá, Hoa Ca càng có khuynh hướng đối phương bị thương rất nặng, cho nên mới yêu cầu người khác sinh mệnh lực tới chữa trị tự thân sinh mệnh. Vô luận như thế nào, đối phương trọng thương là cái tin tức tốt, rốt cuộc có thể sử dụng tà thuật, còn có thể đem lục vĩ hồng hồ tùy ý sử dụng người, hẳn là đạo hạnh cũng không cạn, chỉ có thể nói, hy vọng hắn khôi phục càng chậm một ít, bằng không, hắn nhất niệm chi gian, khả năng sẽ thọc ra kinh thiên rắc rối. Các thôn dân khôi phục thanh tỉnh sau, có chút mờ mịt, đại gia cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết đã xảy ra cái gì chỉ biết chính mình một tỉnh táo lại lại đây liền quỳ trên mặt đất. Hiện tại đã là dạng sáng một giờ, tiếp tục ở chỗ này tham thảo đã xảy ra cái gì cũng không có gì dùng, bọn họ liền tứ tán mở ra, từng người đi trở về. Hoặc ca cũng thừa dịp người nhiều, nương bóng đêm, trở về nhất hào phòng, nhưng chân vừa mới vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được một đạo nóng cháy tầm mắt rừng ở trên người nàng. Là tiểu chết. Nương ánh trăng, Hoặc ca nhìn đến tiểu chết sắc mặt tương đương tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt hoảng loạn ở nhìn đến Hoặc ca trong ngáy mắt không còn xót lại chút gì. Tiểu chết kỳ thật ở hoặc ca nhảy ra cửa sổ không bao lâu liền tỉnh, tuy rằng bên người cũng không có làm cho người ta sợ hãi quỷ quái, lương nguyệt cùng Nguyên Bảo đều đều tiếng hít thở cũng như cũ có thể nghe rõ, nhưng hắn bên người hoặc ca tỷ tỷ lại không biết hướng đi. Tiểu chết ở kia một khắc bị sợ hãi cảm thật sâu vây quanh. Hắn sợ hãi là bởi vì chính mình thể chất, cấp hoặc ca đưa tới vô pháp giải trừ nguy cơ, hoặc ca có lẽ là vì hắn cùng lương nguyệt các nàng an toàn mới một người đem những cái đó đáng sợ quỷ quái cấp dẫn đi rồi. Nói thật, tiểu chết sức tưởng tượng vẫn là tương đương phong phú, liền tính hắn hiện tại thấy được hoặc ca, hắn cũng như cũ cảm thấy là hoặc ca ở bên ngoài đem quỷ quái giải quyết mới trở về. Trong lúc nhất thời, tiểu chết có chút ngẹn ngào, hai mắt đỏ lên mà nhìn hoặc ca. Hoặc ca nhẹ nhàng mà đi đến ván giường, nhỏ giọng mà nói, ta không có việc gì, ta chính là đi ra ngoài dạo qua một vòng, đừng lo lắng. Ta đi tắm rửa liền tới. Rốt cuộc vừa mới tranh nẽ thôn dân thời điểm, hoặc ca cũng là một cái nghiêng người liền lăn vào một bên bụi cỏ chung trên người cũng dính chút bùn đất cùng lá cây, không có khả năng liền như vậy ngủ. Tiểu chết tuy rằng không nói gì, nhưng hắn gắt gao túm chặt hoặc ca cổ tay phải, một bộ không qua yên tâm bộ dáng